Chương 587, sở hữu độc lập đặc tính tiểu thế giới. Chương 587, sở hữu độc lập đặc tính tiểu thế giới. Năng lực 7, sở hữu ở vô tận hải bất luận cái gì khu vực thành lập lĩnh vực quyền hạn. Đây là không có thần cấp cường hóa phía trước thủ tính, mà cường hóa sau đó, hải đạo chi chủ năng lực này bị tác dụng, cũng phát sinh biến hóa. Năng lực 7, sở hữu hải đạo thế giới thế giới chi lực, có thể tại vô tận hải bất luận cái gì khu vực thành lập lĩnh vực quyền hạn, đồng thời thu được thế giới phạm vi bao trùm giá trị. Cảm giác không có gì khác nhau, nhưng trên thực tế phạm vi tăng lên Dù sao thế giới bao trùm phạm vi cùng hải đảo lĩnh vực phạm vi, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Chính như phía trước theo như lời, chờ, các loại diệp trường ca hải đảo chính thức tiến hóa thành hải đảo thế giới phía sau, sao mở mang đến Bách Đại Hải vực thành lập phân hóa hải đảo phía sau, mở rộng hải đảo thế giới phạm vi bao trùm. Mà cái phạm vi này bên trong, diệp trường ca thế giới bị cách thêm được là có hiệu quả. Năng lực này kỳ thực chính là diệp trường ca hải đảo thế giới, cùng với hải đảo chi chủ một xi năng lực ra chỉ phạm vi hiệu quả. Vì vậy, cái năng lực này để thăng tự nhiên cũng là chuyện tốt. Chỉ cần phân hóa ra đảo càng nhiều, Diệp Trường Ca càng là có thể đem chính mình hại đảo thế giới bao trùm phạm vi gia tăng. Đồng thời còn có một cái tình huống, đó chính là cái này bao trùm trong phạm vi, thành tựu thế giới chi chủ Diệp Trường Ca, nhưng là có thể một cái ý niệm trong đầu là có thể trong nháy mắt đạt đến bất luận cái gì khu vực. Sở Hữu thế giới bị cách những người khác cũng là như vậy. Năng lực 8, sở hữu thành lập phụ thuộc hại đảo quyền lợi. Đây là nguyên bản thuộc tính, hiện tại cũng xuất hiện biến hóa. Năng lực 8, sở hữu hại đảo thế giới thế giới chí lực, có thể tại vô tận hại bất luận cái gì vị trí thành lập phụ thuộc hại đảo quyền lợi. Cảm giác là cái này dường như không có quá nhiều biến hóa. Có thể trên thực tế, cái này cũng không giống nhau. Bởi vì bây giờ là có thể ở vô tận hải bất luận cái gì vị trí thành lập phụ thuộc hải đảo. Lời khi trước chỉ là ở cách hải đảo phụ cận trong phạm vi nhất định, vượt lên trước quá nhiều, liền tồn tại khó khăn nhất định. Thậm chí Diệp Trường ca phía trước hải đảo lĩnh vực, ở 13 trong vùng biển khoảng cách 2 3 cái hải vực khoảng cách, thiết lập phân hóa hải đảo hoặc là phụ thuộc hải đảo bao trùm, thuộc về Diệp Trường ca hải đảo lĩnh vực chỉ là một chút xíu. Đều là lấy hồn đạo làm trung tâm sợ dọc theo đi bộ phận hải vực. Cùng Diệp Trường Ca bản thể Hải đảo xem như là hai cái lĩnh vực. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại chỉ cần tạo dựng lên, vậy hoàn toàn có thể cùng Diệp Trường Ca Hải Đạo thế giới liên tiếp, hình thành một cái khổng lồ bao trùm lĩnh vực hoàn toàn chính là một cái chính thể. Hơn nữa phía trước khoảng cách nếu như vượt lên trước nhất định hạn độ, Diệp Trường Ca cũng vô pháp thành lập phân hóa Hải Đạo. Phụ thuộc Hải đảo tuy là có thể thành lập, có thể đó cũng chỉ là trên danh dự phụ thuộc Hải Đạo. Không cách nào thu được bản thể Hải đảo giá trị. Cái năng lực này để thằng có thể nói, làm cho Diệp Trường Ca thành lập phụ thuộc Hải Đạo hoặc là phân hóa Hải Đạo, đã có thể có chút không kiêng nể gì cả. Năng lực 9, sở hữu Hải đảo lĩnh vực đại trận. Đây là Hải đạo chi chủ nguyên bản thứ 9 năng lực. Hiện tại năng lực này cũng nhận được tiến hóa cùng để thăng. Năng lực 9, sở hữu sở hữu Hải đảo thế giới thế giới chí lực, có thể ngưng tụ thế giới bích trướng. Muốn chỉ là lĩnh vực đại trận, hiện tại đã là một cái thế giới thế giới bích ngăn. Hai người căn bản là không thể sánh bằng. Điều này làm cho Diệp Trường Ca Hải đảo thế giới phòng ngự tăng lên mấy cái đẳng cấp. Đừng nói đế tôn cảnh giới cường giả, cho dù là còn không có tiến hóa xong Hải đảo thế giới, Diệp Trường Ca cũng cảm thụ được chính mình Hải đạo thế giới thế giới bích trướng phòng ngự độ Mặc dù là cổ hoàng định phong cảnh giới cường giả, sợ rằng cũng không thể phá vỡ. Mà một khi hải đạo thế giới tiến hóa hết, thế giới kia bích trướng phòng ngự cường độ sợ rằng có thể đạt được đại đế cấp. Nhất là Diệp Trường Ca hải đạo thế giới còn có đầy đủ 5 cái tiểu thế giới. Dưới loại tình huống này, một dạng đại đế cấp cường giả cũng không thể phá vỡ Diệp Trường Ca hải đạo thế giới thế giới bích trướng đáng nhắc tới chính là, tuy là thế giới này bích trướng chỉ là Diệp Trường Ca hải đạo thế giới mới có, nhưng chỉ cần là thuộc về hắn hải đảo thế giới phạm vi bao trùm bên trong, cũng là có đầy đủ thế giới bích trướng. Chỉ là phòng ngự cường độ không có Diệp Trường Ca hại đảo thế giới thế giới bích trướng mạnh mẽ mà thôi. Bất quá, nếu là thật đến rồi khẩn yếu quân đầu, Diệp Trường Ca cũng có thể đem thuộc về hại đảo trên thế giới thế giới bích trướng, trực tiếp cùng hải đảo thế giới bao trùm phạm vi quyết trương tương đương với chỉ là nếu như hại đảo thế giới phạm vi bao trùm bên trong, đều có thể xuất hiện thế giới bích trướng. Đương nhiên, như vậy bành trướng tiêu hao tự nhiên là không thấp. Bất kể nói thế nào, có năng lực này, an toàn tính nhưng là tăng lên thật nhiều. Năng lực 10, sở hữu đảo lĩnh vực gia trì chi lực, đệ nhất thiên phú hại đảo chi chủ cái thứ 10 năng lực cũng xuất hiện biến hóa. Thậm chí biến hóa mới là lớn nhất. Năng lực 10, Hải đảo thế giới hoàn chỉnh, Hải đảo chi lực, gia trì chi lực rất nhiều lực lượng tấn thăng làm thế giới chi lực, không sai, Hải đảo chi chủ cái thứ 10 năng lực, kỳ thực chính là đạn sinh ra thế giới chi lực. Phía trước mấy cái năng lực đều là lấy Diệp Trường Ca Hải đảo thế giới cụ bị thế giới chi lực thành tựu căn nguyên đạt được cường hóa. Thậm chí tiêu hao cũng là thế giới chi lực. Năng lực 10 có thể nói chính là thế giới chi lực. Diệp Trường Ca Hải đảo thế giới một ngày tiến hóa kết thúc, là có thể tự hành sinh ra thế giới chi lực. Còn sinh ra thế giới chi tốc độ, đến cùng là nhanh hay là chậm? Điểm này, Diệp Trường Ca còn không biết, nhưng có ý tứ là Diệp Trường Ca cái kia thần thánh thế giới tụ sở đản sinh ra 5 cái tiểu thế giới, hiện tại đã bắt đầu sinh ra thế giới chi lực hơn nữa để cho nhất Diệp Trường Ca ngoại ý muốn là, phía trước ban cho <cười> nghệ lệ nạ, Sophia ạ cùng với Dực Thanh Tuyết ba người các nàng, một người một cái tiểu thế giới phía sau, ba người sớm đã đem tiểu thế giới luyện hóa. Anh kỳ thực cũng không có tiến hành cái gì luyện hóa dù sao cũng là đến từ thần thánh thế giới thụ đản sinh tiểu thế giới, căn bản cũng không cần luyện hóa. Diệp Trường Ca ban tặng các nàng sau đó, các nàng liền đem tiểu thế giới mở mang ở cho người. Cái này đã coi như là trước giờ lấy được thăng cấp đại đế vé vào cửa hơn nữa còn là chỉ cần cảnh giới đạt được, là có thể trăm 100% tấn thăng siêu cấp vé vào cửa. Ba cái tiểu thế giới đều trở thành tam nữ trong cơ thể tiểu thế giới. Tự nhiên cũng liền sinh ra thế giới chi lực. Diệp trường Ca cao thấp vị cách không phải có thể ban tặng người khác là thủ. Thần cấp thời không chi được sao? Nhất là tam nữ lấy được đều đại bị cách, có đều là năng lượng cao nhất để tăng 1000 vạn lần thời gian gia tốc. Nguyên bản ba người các nàng tiểu thế giới, mặc dù là xuất phát từ Diệp Trưởng Ca thần cấp trồng trọt không gian giới, cũng là không cách nào tu được thời gian gia tốc. Cho dù là đến từ thần thánh thế giới thụ tiểu thế giới, có thể đó cũng là đơn độc tồn tại tiểu thế giới. Vì vậy, thật muốn muốn tiến hành thời gian gia tốc lời nói, ở diệp trường ca thần cấp trồng trọt không gian cũng không phải là không thể. Có thể vậy cần ngoài định mức tiêu hao bao nhiễu. Mà bây giờ không cần. Bởi vì hiện tại hệ Lệ nạ Tam nữ các nàng bản thân đều cụ bị thời gian gia tốc năng lực. Hơn nữa còn là vẫn là cái loại này có đầy đủ 1000 lần thời gian gia tốc trạng thái, là đối với tự thân không cần tiêu tan hao tồn thời gian gia tốc. Tuy là các nàng thời gian gia tốc không có khả năng cùng diệp trường ca thời gian gia tốc tiến hành chéo, nhưng là có thể làm cho các nàng làm dùng chính mình trong cơ thể tiểu thế giới. Không sai, từ sở hữu đại vị rời gia thủy, hệ lệ nạ tam nữ trong cơ thể tiểu thế giới cũng đã nằm ở nghìn lần thời gian gia tốc trạng thái. Chương 588, Dư Thanh Tuyết huyết mạch. Chương 588, Dư Thanh Tuyết huyết mạch. Lấy đại vị cách thu được Diệp Trường Ca thiên phú thời không chi lực, mặc dù không cách nào đạt được hoàn chỉnh thời không chi lực. Nhưng đây cũng là có thể để cho hệ lệ nạ các nàng có đầy đủ nghìn lần thời gian gia tốc, mà không có bất kỳ tiêu hao trạng thái. Diệp Trường Ca thần cấp trọng không gian tự nhiên không cần các nàng đến giúp nữa, địa phương khác cũng không cần. Bởi vì thời không chi lực cường độ bên trên, Diệp Trường Ca bên này mới là nhất tương đại. Vì vậy, hệ lệ nạ các nàng có không hao tổn nhìn lần thời gian gia tốc, đều trực tiếp ra chỉ ở các nàng trong cơ thể trên tiểu thế giới. Điều này cũng làm cho làm cho các nàng tiểu thế giới nằm ở 1000 lần thời gian gia tốc trạng thái. Mà ba người cũng không có dự định phát triển tiểu thế giới. Kỹ thực cũng không cần phát triển. Nguyên nhân rất đơn giản. Diệp Trường Ca trên hải đảo, nhưng là đã ra đời nguyên tố chi giới. Hệ lệ nạ trực tiếp đem tiểu thế giới cùng nguyên tố chi giới liên tiếp, cái này so với chính cô ta phát triển tiểu thế giới phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa thần thánh sinh mệnh chi thụ còn có một cái tự nhiên chi giới. Tuy là tự nhiên chi giới nhìn qua cùng nguyên tố chi giới dường như giống nhau, nhưng trên thực tế hoàn toàn khác nhau. Chỉ ít tự nhiên chi giới không cách nào sinh ra nguyên tố chi lực, càng chưa nói nguyên tố chi thủy. Thần thánh côn tiên chiến thần nguồn suối cũng giống vậy chỗ là thủ. Thần thánh côn tiên chiến thần nguồn suối, mình chói chặt, đẳng cấp, 8 cấp thần cấp hóa, đàn sinh côn tiên chiến thần nhất tộc sẽ đạt được thần cấp hóa. Năng lực 1, mỗi 7749 ngày thiên có thể dựng dục một lần chiến thần, một lần bảy người. Năng lực 2, thần thánh côn tiên chiến thần nguồn suối sở hữu chữa trị năng lực. Nang lực 3, mỗi một lần dựng dục Khôn tiên Chiến Thần số lượng tăng thêm 7 cái. Năng lực 4, mỗi một lần dựng dục Khôn tiên Chiến Thần nhất tộc thành viên đều vì thần thánh cấp nữ vỗ thần. Năng lực 5, mỗi một lần dựng dục Khôn tiên Chiến Thần số lượng tăng thêm 7 cái. Năng lực 6, sở hữu chiến thần chi giới. Năng lực 7, mỗi một lần dựng dục Khôn Thiên Chiến Thần số lượng tăng thêm 7 cái. Năng lực 8, sở hữu chiến tri chi nguyên lực, chiến thần chi giới. Sophia cũng có thể đem tiểu thế giới dung nhập trong đó. Chủ yếu nhất là vô luận là tự nhiên chi giới vẫn là chiến thần chi giới, cũng đều đã cùng diệp trưởng ca hải đạo thế giới dung hợp. Dự Thanh Tuyết mặc dù không là thần thánh sinh mệnh chi thụ bên trong đạn sinh nữ võ thần, cũng không phải là thần thánh khôn tiên chiến thần nguồn suối bên trong đạn sinh nữ võ thần. Nhưng nàng cũng là có thể chuyển hóa trở thành long chiến sĩ. Ừm, trên thực tế, hiện tại đã chuyển hóa. Đáng nhắc tới chính là, diệp trường ca 10 vạn cái thần cấp trọng chọi không gian ở giữa, kỳ thực đã có mấy cái lâm vào lâu dài không cách nào sử dụng trạng thái. Đơn giản mà nói, chính là dùng để tiến hành một lần trọng chọi mua dưỡng. Hơn nữa còn là một lần thừa nhận rồi bắt tinh siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, cũng chính là cần 100 triệu năm, tài năng mới có thể thành siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả có thể để người ta sở hữu Hỗn Độn Vô Tận Thần Long huyết mạch. Trong đó một viên Bát Tinh siêu thần cấp Long mạch huyết nguyên quả đã bị Dược Thanh Tuyết phục dụng. Không sai, bây giờ Dược Thanh Tuyết đã cụ bị Hỗn Độn Vô Tận Thần Long huyết mạch. Bất quá, cái này chỉ là có đầy đủ, cũng không cũng coi là chân chính quyết tâm. Trước đây Diệp Trường Ca Long huyết chi thể để thăng tới thần cấp phía sau, cũng là làm cho tự thân cụ bị Hỗn Độn Vô Tận Thần Long huyết mạch, nhưng là không có giác tỉnh. Hoặc là phải nói chỉ là thức tỉnh rồi cực kỳ nhỏ bé một bộ phận. Nhưng mặc dù là như thế, Dự Thanh Tuyết bây giờ vết mạch tầng thứ cũng tuyệt đối không phải tổ long huyết mạch có khả năng tương đối hoàn toàn không phải một cấp bậc. Liền nói như thế, cho dù là tổ long huyết mạch tu luyện để thăng tới đỉnh phong, khoảng cách hỗn độn vô tận thần long huyết mạch chỉ là cách một con đường. Cũng không mơ hồ cách một con đường, mà là chân chính cách một con đường. Cương Thịnh trở lại bên trên một tí tẹo như thế, thậm chí huyết mạch bên trên cường độ, điểm này liền từ hạ đẳng cự long huyết mạch để thăng tới trung đẳng cự long trên lệch với phần có một đều không có. Nhưng mà, chính là một tí như thế cách một con đường, nhảy qua tổ long mạch cùng vô tận thần long huyết mạch trong lúc đó, tạo thành hai người khác biệt cách biệt một trời. Thiên phú, Long huyết chi thể đẳng cấp, đạt thủ, thần cấp năng lực 1, hỗn độn vô tận thần long huyết mạch. Năng lực 2, thần long tự biến. Năng lực 3, thần long chi thể. Năng lực 4, thần long hiện hiện. Năng lực 5, long giới. Diệp Trường Ca vẫn là dựa vào đem long huyết chi thể cường hóa đến đạt thủ, thân cấp sau đó mới hoàn toàn thức tỉnh rồi hỗn độn vô tận thần long huyết mạch. Trước đó huyết mạch của hắn đẳng cấp như trước còn không phải là hỗn độn vô tận thần long huyết mạch. Bất quá, tuy là đồng dạng là cụ bị hỗn độn thần long mạch, nhưng dược mạch lượng sai nhiều lắm căn bản không thể nói bên trên là chân chính Hỗn Độn Vô Tận Thần Long huyết mạch. Dĩ nhiên, cái này cũng có cùng nàng tự thân cảnh giới có quan hệ. Chính thức có được Hỗn Độn Vô Tận Thần Long huyết mạch phía sau, Diệp Trường Ca giờ mới hiểu được một việc, đó chính là Hỗn Độn Vô Tận Thần Long huyết mạch cường đại. Thực sự rất cường đại. Nói như thế, sở hữu Hỗn Độn Vô Tận Thần Long huyết mạch từ lòng, vừa sinh ra trí ít đều là đế quân trở lên cảnh giới. Thậm chí Diệp Trường Ca suy đoán, vừa sinh ra chỉ sợ sẽ là đại đế cảnh giới. Bởi vì Hỗn Độn Vô Tận Thần Long sở hữu năng lực đặc thủ, có thể tại trong cơ thể mình diễn hóa xuất tiểu thế giới. Đây chính là long giới, thậm chí còn có thể ở long gia, trực tiếp lấy tự thân lực lượng sáng lập ra hoàn toàn mới long tộc. Chỉ là tự thân lực lượng. Nếu như sử dụng tự thân long huyết lời nói, cái kia sáng lập long tộc cụ bị hối mạch, trên cơ bản đều là tổ long huyết mạch. Những thứ này nói xa, đơn giản mà nói, Dực Thanh Tuyết hiện tại cũng là nhờ vào Diệp trường Ca quan hệ giữa, đem tự thân tiểu thế giới cùng Diệp trường Ca long giới dung hợp. Đồng dạng Diệp trường Ca long giới cũng dung nhập vào hắn hải đạo thế giới bên trong, vì phát triển tốt hơn long chiến sĩ. Vì vậy, thay lời khác mà nói, vô luận là hệ Elena vẫn là Sophia ạ cùng với Dực Thánh Tuyết, các nàng trong cơ thể tiểu thế giới đều đã lấy thủ đoạn đặc biệt dung nhập Diệp Trưởng Ca Hải Đảo Thế Giới. Loại này dung nhập cũng không phải là triệt để hòa làm một thể, đều là mượn ở giữa không gian đặc thù dung nhập. Trên thực tế, các nàng trong cơ thể tiểu thế giới cũng thực sự cùng Diệp Trưởng Ca Hải Đảo Thế Giới hòa làm một thể, nhưng các nàng tiểu thế giới lại tồn tại độc lập đặc tính. Dĩ nhiên, nếu là không có đại vị cách gia trì, loại này độc lập đặc tính cũng không khả năng lâu dài tiếp tục giữ vững. Hiện tại mượn đại vị cách tình huống đặc biệt, làm cho các nàng làm được điểm này. Vô luật là tình huống gì, dù sao cũng phải một câu nói, chuyện này đối với các nàng mà nói nhưng là sở hữu chỗ tốt rất lớn. Bởi vì chỉ cần Diệp Trường Ca Hải đảo thế giới tiếp tục đề thăng, các nàng trong cơ thể tiểu thế giới cũng sẽ đạt được đề thăng. Vì vậy, các nàng ba người bên trong thân thể tiểu thế giới ở 1000 lần thời gian ra tốc giới, hầu như chuyện gì cũng không cần để ý tới. Những người khác, cho dù là đại đế cấp cường giả, nếu muốn đề thăng tự thân cảnh giới cùng thực lực, cũng phải cần đem tiểu thế giới cũng tăng lên. Các nàng không cần. Bởi vì có Diệp Trường Ca Hải đảo thế giới ở, các nàng hoàn toàn có thể ngồi mát ăn bát vàng. Cũng tạm thành Hiện tại các nàng ba người tiểu thế giới, tất cả đều đang tiến hành một việc, đó chính là điên cùng sinh ra thế giới chi lực. Chương 589, hải đảo thế giới phạm vi bao trùm bành trướng năng lực. Chương 589, hải đảo thế giới phạm vi bao trùm bành trướng năng lực. Thế là ba người nghĩ rất rõ ràng, các nàng cũng không cần phát triển chính mình tiểu thế giới, vì vậy thế giới chi lực dĩ nhiên là không cần. Cái gì? Thế giới chi lực rất mạnh rất là thủ. Mặc dù là không phát triển thế giới, cũng có thể phụ trợ tu luyện, còn có thể chữa thương, thậm chí là gia trì nhất định chiến lực. A Để nền nã tam nữ biểu thị không cần, phụ trợ tu luyện, có chỗ nào so với thần cấp trọng trọng không gian cải tạo chỗ tu luyện, càng là phụ hơn trợ tu luyện. Chữa Hương, cái này liền càng thêm không nói. Vô luận là nguyên tố chi giới, còn Diệp Trường Ca Hải đảo thế giới còn lại một ít địa phương mặt thủ, vậy cũng là có thể chữa trị rất nhiều thương thế. Thậm chí thần thánh khôn tiên chiến thần nguồn suối chữa trị năng lực, ngoại trừ phục sinh trên cơ bản những thứ khác chữa thương đều có thể có thể. Còn như gia chỉ chiến lực, cái này coi như càng thêm không cần nhiều lợi. Diệp Trường Ca Hải đảo thế giới một cái đại vị cách gia chỉ xuống tới đã đủ viễn siêu còn lại ra chỉ thủ đoạn. Từ đế tôn nhất trọng cảnh giới ra chỉ đến đế tôn định phong cảnh giới. Nhưng mà này còn chỉ là hiện tại. Nếu như chờ Diệp Trường Ca Hải đảo thế giới triệt để tiến hóa xong, cái kia có lẽ có thể ra chỉ đến cổ hoàng cảnh giới. Mặc dù có chút khoa trường, nhưng cái này cũng không phải là chuyện không thể nào. Sở dĩ, thế giới chi lực gì gì đó, đối với hệ Lệ Nạ các nàng mà nói căn bản là không có một chút tác dụng nào. Hơn nữa, đàn sinh ra thế giới chi lực, cũng không phải là không công lãng phí hết, mà là dung nhập Diệp Trường Ca Hải Đạo thế giới. Cái này đối với Diệp Trường Ca Hải Đạo thế giới vô luận là bây giờ tiến hóa, vẫn là phía sau đề thăng cũng đều sở hữu tương đối lớn tác dụng. Nhất là Diệp Trường Ca đệ nhất thiên phú là thủ. Siêu thần cấp hải đảo chi chủ, cái kia một siêu gi siêu cường năng lực cũng phải cần thế giới chi lực để duy trì. Đem thế giới chi lực đầu nhập vào, ngược lại mới là thích hợp nhất. Diệp Trường Ca hải đạo thế giới có thế giới chi lực càng nhiều, cái kia tự nhiên là càng thêm tốt. Thậm chí mượn năng lực ba giới tác dụng, Diệp Trường Ca lấy được ra chỉ trạng thái cảnh giới tự nhiên thì cũng càng cao cao năng lực 11. Sở Hữu có thể đem phụ thuộc hải đảo cùng bản thể hải đảo thống nhất trạng thái biến hóa quyền hạn. Nguyên bản hải đảo chi chủ đệ thập một cái năng lực chính là thống nhất hóa quyền hạn. Còn hiện tại năng lực này cũng cường hóa, chiếm được nhất định lợi thăng. Năng lực 11, sở hữu hải đảo thế giới thế giới chi lực, hải đảo thế giới cùng với hải đảo thế giới bao trùm bên trong khu vực, có thể trực tiếp tiến hành thống nhất biến hóa, cũng thu được một siê-di năng lực ra chỉ phạm vi bao trùm. Đơn giản mà nói, năng lực này chính là làm cho diệp trường ca đảo chi chủ toàn bộ năng lực đều tiến hành rồi bao trùm biến hóa. Nguyên bản 13 trong hải vực Nếu để cho Diệp Trường ca hải đạo lĩnh vực tiến hành bao trùm toàn bộ phạm vi nói, cái kia cũng phải cần Diệp Trường ca từng bước tăng lên. Vô luận là thành lập phụ thuộc hải đảo, vẫn là phân hóa hải đảo, cũng không thể một bước đến nơi, trực tiếp đem bên ngoài cùng bản thể hải đảo khu vực tiến hành bao trùm. Bản thể hải đảo hải vực cùng còn lại hải vực không có khả năng tiến hành liên hệ. Diệp Trường ca thêm được lực lượng, cũng không khả năng kéo dài đến còn lại hải vực. Tối đa cũng chính là ở còn lại hải vực thiết lập phân hóa hải đạo phụ cận nhất định phạm vi. Cái phạm vi này rất nhỏ, có thể chỉ là hơn 10 km, rất giỏi cũng chính là 3.5 km. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đừng nói ở 13 hải vực. Chỉ cần Diệp Trường ca có thể làm được đến, cho dù là ở Bách Đại Hải vực chô ở trong phạm vi, thành lập một cái đầy đủ cường đại phân hóa hải đảo. Như vậy, hắn hải đảo thế giới phạm vi bao trùm, đều có thể trực tiếp bành trướng đi qua, trực tiếp cùng cái kia phân hóa hải đảo liên tiếp lên. Cái này dạng bao trùm, Diệp Trường ca cùng nhau ra chỉ năng lực, ở cái phạm vi này bên trong, đều là tồn tại hiệu quả. Cho dù là còn lại người bình thường, chỉ cần có thể liên tiếp nguyên tố trí giới. Như vậy cũng đều có thể thu được liên tục không ngừng nguyên tố chi lực giá trị, thậm chí còn có cao thấp vị cách tất cả cùng đồng thời năng lực rất nhiều giá trị. Có thể nói, cái năng lực này xuất hiện, tiến thêm một bước làm cho địa vị trưởng ca Hải đảo thế giới quyết trướng đứng lên. Như vậy để thăng căn bản không phải một hai điểm có thể nói rõ được sở. Nói tóm lại, đây là một cái bay vọt một dạng bành trướng để thăng Hải đảo chi chủ cái thứ 12 năng lực. Năng lực 12, sở hữu đem Hải đảo con dân lĩnh vực chi lực dung nhập Hải đảo lĩnh vực về lợi. Đây là nguyên bản thuộc tính Cái này kỳ thực chính là căn cứ phía trước hải đảo lĩnh vực năng lực, làm cho hải đảo con dân lực lượng dung nhập trong đó, để thăng hải đảo lĩnh vực vi lực. Năng lực 12, sở hữu hải đảo thế giới thế giới chi lực, có thể đem con dân lực lượng dung nhập hải đảo thế giới bên trong, thậm chí có thể chuyển hóa thế giới chi lực. Năng lực lần thứ 2 xuất hiện biến hóa. Thậm chí biến hóa như vậy, hoàn toàn có thể nói là để thăng thế giới chi lực thủ đoạn. Thậm chí một ngày thế giới chi lực không đủ, Diệp Trường Ca hoàn toàn có thể để cho mình con dân cống hiến ra chính mình nữ lực, lượng, tới chuyển hóa thành hải đảo thế giới thế giới chi lực. Một cái hải đảo lực, lực lượng chuyển hóa ra thế giới chi lực. Vậy khẳng định không nhiều lắm, nhưng số lượng nhiều lên, cái kết nhưng là khác rồi. Đây cũng là vì Hà Diệp Trường Ca phát triển mạnh Long Chiến Sĩ số lượng nguyên nhân, cũng là vì cái gì đem thần dược hoàng chiều có dân, đều nhanh tốc độ chuyển hóa trở thành Long Chiến Sĩ nguyên nhân. Bởi vì Long giới sắp nhập vào Diệp Trường Ca Hải đảo thế giới, mà Long Chiến Sĩ lấy tự thân huyết mạch chi lực có thể trực tiếp liên tiếp Long giới. Đây coi như là gián tiếp liên tiếp lên Hải đảo thế giới. Làm như vậy nhìn qua dường như không có gì khác nhau, nhưng trên thực tế sai biệt rất lớn. Bởi vì nếu là trực tiếp làm cho Long Chiến Sĩ tự thân liên tiếp Hải Đạo thế giới, Như vậy bất luận cái gì một gã long chiến sĩ lực lượng chuyển hóa thành thế giới chi lực lời nói, đều cần một cái quá trình, thậm chí là cần thời gian nhất định. Nhưng bây giờ có long giới cái này chạm trung chuyển, cái kia hoàn toàn không phải cần cái gì thời gian bởi vì Diệp Trưởng ca mở ra quyền hạn, bất luận cái gì một gã long chiến sĩ đều có thể trực tiếp cùng long giới liên tiếp. Điều này cũng làm cho ý nghĩa bọn họ có thể tùy thời đem tự thân lực lượng trực tiếp đưa vào long giới bên trong, trực tiếp chuyển hóa thành thế giới chi lực. Tình huống hôm nay chính là, Diệp Trưởng ca đã cho Sở Hữu long chiến sĩ gia lệ. Mỗi ngày đều cần đem tự thân một bộ phận lực lượng trực tiếp chuyển vận đến long giới bên trong. Cái này tự thân lực lượng cũng không nhiều, chỉ cần một liền có thể. Đừng xem chỉ có chính là một nhưng nhân số nhiều lên, cái này coi như rất khách quan. Hơn nữa bất đồng cảnh giới một cái kia đại biểu lực lượng cũng không cùng một dạng. Nhất là tiến nhập thần cấp trồng trọt bên trong không gian, nằm ở vạn lần thời gian ra tốc giới trạng thái, vậy thua vào lòng giới bên trong lực lượng, khả năng liền càng thêm số lớn. Thậm chí hiện tại mấy cái thần cấp trồng trọt bên trong không gian long chiến sĩ đưa vào lòng giới lực lượng, cuối cùng chuyển hóa thành Diệp trưởng ca hải đảo thế giới thế giới chi lực, so với hệ lệ nạ ba người các nàng tiểu thế giới sinh ra thế giới chi lực đều muốn nhiều hơn rất nhiều. Đương nhiên, đó là phía trước. Hiện tại hệ lệ nạ 3 người các nàng tiểu thế giới, nhưng là nằm ở 1000 lần thời gian ra tốc giới, sinh ra thế giới chi lực tốc độ nhưng là tăng lên 1000 lần. Nhưng dù cho như thế, bởi vì long chiến sĩ chỉnh thể sinh ra thế giới chi lực tốc độ, đã tiếp cận hệ lệ nạ 3 người bất kỳ người nào một phần 10. Hơn nữa cái tốc độ này còn đang không ngừng để thăng. Bởi vì long chiến sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, cảnh giới càng ngày càng cường đại, đồng thời huyết mạch càng ngày càng mạnh dữ tình huống, loại thủ đoạn này đản sinh ra thế giới chi lực, tự nhiên cũng liền càng lúc càng nhanh. Y thực ở phương diện này bên trên, mượn nguyên tố chi giới hoặc là tự nhiên chi giới nguyên tố tinh linh, cùng với mượn chiến thần chi giới nữa vọt thần nhóm, cũng đều có thể đem chính mình lực lượng chuyển hóa thành diệp trưởng ca hải đảo thế giới thế giới chi lực. Chương 590, làm cho sở hữu con dân giác tỉnh thiên phú năng lực. Chương 590, làm cho sở hữu con dân giác tỉnh thiên phú năng lực. Không thể không nói, cái năng lực này xuất hiện, làm cho diệp trưởng ca tu được thế giới chi lực phương thức lại thêm một cái. Hơn nữa còn là thập phân tốt. Thậm chí chỉ cần diệp trưởng ca đem long chiến sĩ phát triển, số lượng tiếp tục tiếp tục tăng lên. Như vậy bệnh bệnh là long chiến sĩ si cho Diệp Trường Ca hải đảo thế giới, cung cấp thế giới chi lực vậy cũng là hết sức khả quan. Trong cự Diệp Trường Ca rất là chờ mong. Đây cũng là Diệp Trường Ca xuất ra một vạn cái thần cấp trồng trọ không gian đi ra, chuyên môn trồng trọ siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cây nguyên nhân. Tăng cao tu vi trong cảnh giới, ngược lại là có thể chậm lại một ít. Nhưng long chiến sĩ si về số lượng, nhất định phải tăng lên. Bởi vì long chiến sĩ si càng nhiều, cái kia tự nhiên là càng thêm tốt. Long chiến sĩ si càng nhiều, sinh ra thế giới chi lực tốc độ càng ngày. Một cái thế giới vô luật là của người nào thế giới, cho dù là đại đế cường giả thế giới Thậm chí là đại đế cảnh giới bên trên cường giả thế giới, cũng là thế giới chi lực càng nhiều càng tốt. Chí ít trước mặt rõ ràng nhất một cái chỗ tốt, đó chính là thế giới chi lực càng nhiều, Diệp Trường Ca Hải Đảo thế giới tốc độ tiến hóa càng nhanh. Tuy là Diệp Trường Ca còn không cách nào suy đoán ra, chính mình Hải Đảo thế giới triệt để tiến hóa hoàn thành còn cần cần bao nhiêu thời gian. Nhưng hắn có thể khẳng định là, thế giới chi lực càng nhiều càng là có thể nhanh hơn Hải Đảo thế giới tiến hóa. Đáng nhắc tới chính là, Hải Đảo thế giới mặc dù là có thế giới chi lực càng nhiều, cái kia tốc độ tiến hóa càng nhanh. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Ở nơi này quá trình tiến hóa bên trong biết cần tiêu hao thế giới chi lực, vô luận hải đảo thế giới như thế nào tiến hóa, cũng sẽ không tiêu hao diệp Trường ca hiện tại chứa đựng thế giới chi lực. Chi bằng nói, theo hải đảo thế giới tiến hóa, hắn có thế giới chi lực càng ngày càng nhiều. Điều này làm cho diệp Trường ca minh mờ rồi. Hoặc hứa hải đạo thế giới tiến hóa, chính là chờ, các loại, bên trong thế giới chi lực đạt đến tới trình độ nhất định, cái kia tiến hóa liền kết thúc. Như vậy cũng tốt so với diệp Trường ca hải đạo thế giới là một cái hồ nước, bây giờ hồ thủy còn không có đạt được mát chỉ số trạng thái. Vì vậy Cái này cũng không có thể xưng là chân chính hồ nước, chỉ có hồ nước có thủy đạt đến tới trình độ nhất định, thậm chí là mát trị số dưới trạng thái, mới có thể trở thành chân chính hồ nước, mới có thể tiến hóa thành chân chính hải đảo thế giới. Mà quá trình này tự nhiên là sẽ không tiêu hao bất luận cái gì thế giới chi lực. Diệp Trương Ca tiếp tục xem tiếp. Năng lực 13, sở hữu làm cho hải đảo con dân dắt tỉnh lĩnh vực năng lực. Đây là hán đệ nhất thiên phú hải đảo chi chủ thứ 13 cái năng lực nguyên bản thuộc tính tin tức, hiện tại cường hóa sau đó, năng lực này cũng đồng dạng được tăng lên. Hơn nữa tăng lên phương hướng nhưng là rất có ý tứ. Năng lực 13 Sở hữu sở hữu hải đảo thế giới thế giới chí lực, có thể nhường cho con dân trăm phần 100% giác tỉnh thiên phú đối với, năng lực này trực tiếp làm cho Diệp Trường, ca con dân trực tiếp trăm 100% giác tỉnh thiên phú. Phải biết rằng ngoại trừ đảo chủ bên ngoài, ở trên biển mênh mông có thể giác tỉnh thiên phú người, trên thực tế cũng không nhiều. Nhìn qua rất nhiều, nhưng đối với so với toàn bộ vô tận hải, không phải liên đối lập bách đại hải bực mà nói, tụi người có thiên phú đều là cái biết. Có thể giác tỉnh tiên phú có thể không có một cái đơn giản. Hơn nữa quan trọng nhất là, Diệp Trường khả năng lực này có thể cho con dân của mình giác tỉnh bản thân phú có ý tứ. Nói như thế, Diệp Trường Ca ban tặng một cái Long Chiến Sĩ Long Huyết Chi Thể cái thiên phú này phía sau, cho dù là cái này Long Chiến Sĩ nguyên bản tư chất, bằng vào năng lực này có thể giác tỉnh Long Huyết cái kia bị Diệp Trưởng Ca ban tặng Long Huyết Chi Thể phía sau, còn có thể ngoài định mức giác tỉnh một cái thiên Phú. Hơn nữa thiên phú thấp nhất đều là B cấp thiên phú. Đối với chính là B cấp thiên phú, cho dù là kém đi nữa kinh nhân, chỉ cần là Diệp Trưởng Ca con dân, là có thể ngoài định mức giác tỉnh một cái thấp nhất là B cấp thiên phú. Mặc dù là một khất trước còn không phải là Diệp Trưởng Ca con dân, Phía sau nhất khắc trở thành diệp trưởng ca con dân phía sau, là có thể hưởng thụ diệp trưởng ca năng lực này, giác tỉnh một cái ít nhất là B cấp thiên phú. Đương nhiên, nếu như phản bội diệp Trường ca lời nói, cái thiên phú này tự nhiên sẽ bị diệp trưởng ca thu hồi mặc dù là thấp nhất là B cấp thiên phú. Nhưng năng lực này mặc dù là nhường cho con dân giác tỉnh SSS cấp thiên phú, thậm chí là thần cấp thiên phú đều là không có vấn đề. Tỉ như, hệ lệ nạ chỉ bằng ngượn năng lực này, tự thân thức tỉnh rồi SSS cấp thiên phú không gian chi lực. Mặc dù không như diệp trưởng ca thần cấp thiên phú không gian chi lực, nhưng SSS cấp thiên phú không gian chi lực cũng là hết sức cường đại. Thậm chí dược thanh tuyết cùng Sophie cũng là dồn dập thức tỉnh rồi thần cấp thiên phú. Tựa hồ bị Diệp Trường Ca ban tặng đại vị cách con dân, đều có thể lấy năng lực này giác tỉnh thần cấp thiên phú. Tiểu vị cách bên trong cũng có một ít người thức tỉnh rồi thần cấp thiên phú, còn lại phần lớn người thức tỉnh thiên phú đều là SSS cấp thiên phú. Không có thấp hơn. Vô luận là SSS cấp thiên phú vẫn là thần cấp thiên phú, một ngày giác tỉnh hoặc nhiều hoặc ít đều có thể để thăng không ít chiến lực. Thậm chí giác tỉnh không gian chi lực như vậy phú là thủ, cái kia đối chiến để thằng là cường đại. Kỳ thực kế lẽ nào các nàng đối với giác tỉnh năng lực này, ngược lại cũng không phải là trọng yếu? bởi vì đối với sở hữu đại vị cách các nàng mà thôi, thần cấp thiên phú không gian chi lực đối với các nàng để thăng hoàn toàn không có. Nguyên nhân rất đơn giản, bị Diệp trường ca ban tặng đại vị cách dưới tình huống, các nàng đều có thể thu được Diệp trưởng ca bản thân thiên phú không có thể chi lực không, cũng chính là đợ thủ. Thần cấp thiên phú không gian chi lực. Cái này mặc dù không như Diệp trường ca bản nhân không gian chi lực cường đại, nhưng so với các nàng chính mình thức tỉnh thần cấp thiên phú không gian chi lực, nhưng là muốn cường đại không ít. Vì vậy, Diệp trưởng ca Thiên Phú Hải Đạo chi chủ năng lực này, đối với giới tay hắn tiêm chiến lực tác dụng, tỉ thực cũng không lớn. Bởi vì hệ lệ nạ các nàng thức tỉnh thiên Phú ngược lại còn không bằng từ diệp trưởng ca cái này lấy được ra chỉ mạnh mẽ bất quá năng lực này kỳ thực chủ yếu nhất là đối với diệp trường ca thủ hạ cái tiêu chỉnh thể tất cả con dân đại vị cách cùng tiểu vị cách toàn bộ cộng lại cũng chính là 372 cái diệp trường ca thuộc hạ con dân số lượng nhưng là vô cùng to lớn vì vậy cũng không phải là ai cũng có thể hưởng thụ đạt được đạt thủ thần cấp không gian chi lực hoặc là còn lại diệp trường ca thiên Phú gia chỉ Long chiến sĩ bản thân có thể thu được long huyết trí thể nhưng là liền chỉ lần ngày mà thôi Bây giờ lại ngoài định mức giáp tỉnh một cái tối đa vì bê cấp tiên phú, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Chuyện này với bọn họ mà nói, chiến lược đề thăng mới là lớn nhất. Không chỉ có như vậy, còn muốn một chỗ càng đặc thù hơn. Đó chính là con dân bên trong vô luận là ai, cũng không luận thức tỉnh rồi dạng gì tiên phú, Diệp Trường Ca cái này thế giới chi chủ nhưng là đều có thể trực tiếp có. Đối với một dạng thiên phú, Diệp Trường Ca tự nhiên là không thèm để ý thế nhưng. Nói như thế nào đây, luôn là có chút năm. Ba thiên phú là thủ, cho dù là Diệp Trường Ca cũng hiểu được hết sức tốt. Thì như một cái long chiến sĩ thức tỉnh lực lượng tăng phúc thiên phú. Tuy là tăng phúc cũng không phải là rất nhiều, chỉ có một lực lượng. Nói cách khác, sở hữu cái thiên phú này phía sau, tự thân lực lượng chính là một, trăm linh, một trạng thái chính là một dường như cũng không phải là rất nhiều. Thế nhưng, cái này tăng phúc thiên phú nhưng là không còn về mặt cảnh giới hạn chế. Đối với chính là vô luận cảnh giới gì, đều có thể để thăng một lực lượng. Hắc thiết cấp tăng lên lực lượng là tự thân một. Có thể đế tôn cảnh giới tăng lên lực lượng cũng là tự thân một. Hắc thiết cấp cùng đế tôn cấp một lực lượng, trên lệch này khả năng liền hết sức kinh khủng. Trừ khi cảnh giới đạt được đế tôn cảnh giới, nếu muốn đề thăng một lực lượng, cũng phải cần không biết bao nhiêu thời gian đi tu luyện. Hiện tại trực tiếp là có thể tăng phúc xuống phía dưới, cái này tự nhiên là cực kỳ khả quan chuyên tốt. Chương 591, 3 năm. Siêu giai đảo chủ. Chương 591, 3 năm. Siêu giai đảo chủ. Năng lực 14, sở hữu ban tặng hải đảo con dân lãnh địa linh cách quyền lợi. Cái năng lực này xuất hiện, có thể cho Diệp Trường Ca ban tặng hải đảo con dân lãnh địa linh cách năng lực. Sở hữu lãnh địa linh cách đến cùng có bao nhiêu chỗ tốt, cái này đã không cần nhiều lời. Đây hoàn toàn chính là một lần đặc thù lên thang, thậm chí có thể nói, sở hữu lãnh địa linh cách thì tương đương với một bước lên trời. Ở Diệp Trường Ca bây giờ hải đảo chi chủ giới năng lực, đại vị cách cùng tiểu vị cách toàn bộ cộng lại, cũng chính là 372 cái. Vị cách tình huống tự nhiên không phải cần bao nhiêu. Lãnh địa linh cách thì tương đương với ngưỡng hóa bản vị cách. Cường đại tăng phúc giới, thậm chí đều có thể làm cho mới vừa sinh ra trẻ mới sinh, liền có đầy đủ cường đại thực lực. Đây chính là phía trước xa xa không thể sánh bằng. Dĩ nhiên, tuy là lãnh địa linh cách hết sức không sai, nhưng trên thực tế vẫn có một ít hạn chế cùng chỗ yếu. Dù sao chỉ là lãnh địa linh cách cũng không phải là bị cách, có thể cho dù là tồn tại một ít khuyết điểm, cái này trên thực tế cũng không coi vào đâu. Năng lực 15, sở hữu vị hải đảo con dân tiến hành thay thế năng lực. Ân, năng lực này cũng rất là thủ. Kỳ thực liền đem hải đảo con dân năng lực tiến hành thay thế rơi. Thế nhưng, vị thượng cần thiết phải chú ý đến một điểm, đó chính là thay thế năng lực cũng sẽ không tiêu thất. Tỷ như, Diệp Trường Ca có thể đem một ít long chiến sĩ huyết mạch tiến hành thay thế. Đem huyết mạch thay thế sau khi ra ngoài, cái này huyết mạch chi lực cũng sẽ không tiêu tan không bay mất. Thậm chí không đội sẽ không tiêu thất, nhưng lại có thể mượn đệ 16 cái năng lực tiến hành cường hóa. Năng lực 16, sở hữu huyết mạch chi nguyên. Đối với chính là huyết mạch chi nguyên, mà phát động dùng thay thế năng lực sở trí đội đi ra huyết mạch chi lực, diệp trường ca có thể bỏ cho vào huyết mạch chi nguyên bên trong tiến hành cường hóa cùng đệ thăng. Thậm chí là dung nhập những người khác thay thế đi ra huyết mạch, dùng cái này để đệ tăng huyết mạch cường đại trình độ. Không sai, chính là đem mấy người, thậm chí nhiều hơn nhân số huyết mạch chi lực, toàn bộ dung hợp được đạn sinh ra càng tăng mạnh hơn huyết mạch chi lực trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn có thể ung dung chỗ ra hoàng kim cự long huyết mạch, thậm chí là thần thánh hoàng kim cự long. Đương nhiên, nếu muốn dung hợp ra cái này dạng tầng thứ huyết mạch, cái kia sở số lượng cần tự nhiên là không ít. Điều này cũng làm cho Diệp Trường Ca minh mạch rồi một việc, đó chính là tăng thêm long chiến sĩ số lượng, nhưng chỉ có nhất định, cho dù là đạn sinh long chiến sĩ huyết mạch thấp, vậy cũng không quan hệ, có thể thay thế đi ra, tiến hành dung hợp chế tạo ra mạnh huyết mạch. Đây cũng tính là tăng lên một loại thủ đoạn. Bất quá, thay thế huyết mạch năng lực như thế, có chút không quá giống nhau. Đó chính là một ngày thay thế Vậy không cách nào sở hữu Long chiến sĩ với mạch, trừ phi là lần nữa thay thế trở về, cái này cũng không có quan hệ, cũng không phải là mỗi một cái có đầy đủ cự long huyết mạch người đều dự định trở thành long chiến sĩ. Tất cạnh chủng tộc số lượng càng cầm lô, phát triển càng thêm rất nhiều nhiều người đều sẽ không trở thành chiến sĩ. Nhất là thư ký công tác dưới tình huống, cũng không cần phải tiến hành chiến đấu, cần muốn cường đại cự long huyết mạch sao? Căn bản cũng không cần cùng với thả trên người mình lãng phí lấy, còn không bằng thành toàn những tộc nhân khác, để cho bọn họ thu được đầy đủ chỗ tốt. Thiên phú, hải đạo chi chủ đẳng cấp, gật đầu. Siêu thần cấp năng lực 1, Hải đảo thế giới thế giới chi chủ, sở hữu tuyệt đối quyền lợi, đồng thời đối với hải đảo thế giới bên ngoài không gian cũng có đầy đủ nhất định chủ quyền. Năng lực 2, Hải đảo thế giới thế giới chi môn, sở hữu mở ra đi thông còn lại hải vực, thậm chí là còn lại tiểu thiên thế giới thế giới chi môn, có tỷ lệ nhất định mở ra trung thiên thế giới thế giới chi môn. Năng lực 3, sở hữu hoàn mỹ phục chế con dân kỹ năng cùng với hải đảo thế giới năng lực quyền hạn. Năng lực 4, sở hữu hải đảo thế giới thế giới chí lực, có thể hoàn mỹ ra chỉ bất luận cái gì hải đảo con dân chặt hại. Đồng thời mượn thế giới chi lực thu được cao hơn trạng thái. Năng lực 5, sở hữu hải đạo thế giới thế giới chi lực, có thể ban tặng bất luận cái gì một cái con dân số lượng nhất định năng lực, thậm chí là thiên phú. Năng lực 6, sở hữu hải đảo thế giới thế giới chi lực, có thể ban tặng hải đảo thế giới con dân thế giới bị cách, trước mặt có thể ban cho thế giới vị cách vì 12 đại bị cách, cùng với 360 triệu bị cách. Năng lực 7, sở hữu hải đảo thế giới thế giới chi lực, có thể tại vô tận hải bất luận cái gì khu vực thành lập lĩnh vực quyền hạn, đồng thời thu được thế giới phạm vi bao trùm giá trị. Năng lực 8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 có thể đem con dân lực lượng dung nhập hải đảo thế giới bên trong, thậm chí có thể chuyển hóa thế giới chi lực. Năng lực 13, sở hữu sở hữu hải đảo thế giới thế giới chi lực, có thể nhường cho con dân trăm 100% giác tỉnh thiên phú. Năng lực 14, sở hữu ban thưởng tự hải đảo con dân lãnh địa linh cách quyền lợi. Năng lực 15, sở hữu vì hải đảo con dân tiến hành thay thế năng lực. Năng lực 16, sở hữu huyết mạch chi nguyên. Năng lực 17, chưa giải khóa, sở hữu pháp tắc bản có thể giải khóa, lần nữa nhìn thoáng qua chính mình, cái này là thủ. Siêu thần cấp thiên tài, Diệp Trường ca thật giải thoải mái một khẩu khí. Như vậy cường đại thiên phú, quả thực khoa trương làm người ta thán phục. Kế tiếp một đoạn thời gian, Diệp Trường Ca nằm ở hải đảo bên trong không có ra ngoài, có thể giẫy tay hắn hải đảo con dân lại cũng không là như thế, nhất là từ Diệp Trường Ca nơi nào biết được 13 hải vực bên ngoài vẫn tồn tại to lớn hơn thế giới phía sau, vô luận là lệ lệ nạ vẫn là sổ Sophie ạ các nàng cũng bắt đầu chiến ý của phong. Không phải thật chiến đấu gì gì đó, chỉ là vì mang cho các nàng chủ nhân càng thêm cường đại lực lượng. Vì vậy, các nàng bắt đầu chinh chiến. Đầu tiên là 13 hải vực, 3 năm, chỉ là thời gian ngắn thời gian. 13 hải vực đã bị thống nhất. Diệp Trường Ca đem Hải Đạo phân hóa ngoại trừ vô số tiểu đảo, khắp toàn bộ 13 hải vực. Có thể nói, bây giờ 13 hải vực chính là của hắn Hải Đạo phạm vi thế lực. Mượn cái kia là thủ, siêu thần cấp Thiên Phú Hải đảo chi chủ năng lực, hệ lẽ nào các nàng tùy thời có thể tiến nhập 13 hải vực bất luận cái gì một chỗ. Nhưng đây vẫn chưa kết thúc, kế tiếp dĩ nhiên chính là bách Đại Hải vực. Thời gian 3 năm tự nhiên là không ngắn 580. Ách, kỳ thực cũng chính là đối với Diệp Trường Ca mà nói không ngắn mà thôi. Đối với bất luận cái gì một ga đế quân cấp cường mà nói đừng nói thời gian 3 năm, cho dù là 30 năm thời gian đều chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt. Thậm chí liền cảnh giới chẳng những đều không có đề thằng, còn có thể nói đều không có kết thúc nhất đoạn tiểu tu luyện. Nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, 3 năm cũng là làm rất nhiều chuyện. Vàng vào phía trước thần cấp hóa linh vận, Diệp Trường Ca thuộc hạ ra đời đại lượng đế quân, thậm chí đế tôn cấp chiến sĩ. Bây giờ long chiến sĩ bên trong kéo dài đế tôn cảnh giới cơ giả, số lượng đã vượt qua một bàn người. Còn như nguyên tố tinh linh nhất tộc cùng nữ thần nhóm đều đã tất cả nhân viên tôn. Cảnh giới cao càng thậm chí hơn đã đặt chân cổ hoàng. Cứ việc đại bộ phận chỉ là nhất trọng thiên cảnh giới của hoàng, nhưng hôm nay Diệp Trường Ca thuộc hạ cổ hoàng cấp chiến sĩ, nhân số đã vượt qua 10 người. Đơn giản là khoa trương. Nhưng dù cho như thế, Diệp Trường Ca cũng không có mạo muội tiến nhập Thánh Nguyên Đại Lục những địa phương kia. Thậm chí liền bách Đại Hải vực đều không có giao thể với. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, cái này kỳ thực đều là bởi vì Diệp Trường Ca đảo chủ giai bậc như trước còn không có tiến hóa kết thúc. Vẫn là xuất phát từ siêu giai đảo chủ cái này tiến hóa bên trong trạng thái. Cho tới hôm nay, Diệp Trường Ca đạt được một đạo gợi ý phía sau, lúc này mới hoàn toàn tiến hóa kết thúc. Hắn rốt cuộc trở thành siêu giai đảo chủ. Không dễ dàng a. Diệp Trường Ca không phải cảm khái một tiếng, tiến hóa vượt lên trước 3 năm, trời mới biết sẽ biến thành cái dạng này. Căn bản là quá bất ngờ. Chương 592, sơ khai giới. Chương 592, sơ khai giới. Nhân vật: Diệp Trường Ca, chúng nghiệp, siêu giai đảo chủ thiên phú, hải đạo chi chủ, đạt đồ. Siêu thần cấp, thời không chi lực, đạt thủ. Thân cấp, long huyết chi thể, đạt thủ. Thân cấp, nguyên tố chi thể, đạt thủ. Thân cấp, đẳng cấp, cổ hoàng nhất trọng thiên phong cảnh giới kỹ năng, biểu chuyển võ thần đế kinh. Đạt đủ. Thân cấp, tinh linh chi lực, đạt đủ. Thân cấp, không gian chi lực, đạt đủ. Thân cấp. Trang bị, đế tôn cấp 6 trang. Tích phân, 132 vạn nước 6787 đốt 5000 hải đảo con dân, 9287 vạn 6367 đốt 8653 vạn 99063 phụ thuộc hải đảo, 13 hải vực phân hóa hầu nào, 13 hải vực trong phạm y. Siêu giai đạo chủ. Thuộc tính này tương đại. 3 năm rốt cuộc làm cho Diệp Trường Ca đem cái kia thanh đồng đại điện lượng hóa. Thậm chí còn dung luyện thành tài liệu Đọc trên trăm bộ đế tôn cấp sáu trang, Còn như đảo chủ tích phân. Nói thật, đối mặt loại này chỉ có thể là đạo chủ trong lúc đó giao dịch tiền đệ, diệp trưởng ca hiện tại đều không biết làm sao tiêu. Đơn giản liền tích lũy xuống tới, có thể kết quả cư nhiên đạt hơn trên 100 vạn ước, 132 vạn ước nhiều tích phần. Quả thực khoa trương. Đồng thời Diệp Trường ca hải đảo con dân cũng khoảng cách 1000 tỉ cũng không phải là rất xa. Trên thực tế, 13 trong hải vực sinh mệnh kỳ thực càng nhiều. Nhưng đối mặt Diệp trưởng ca thống nhất thế, không ít chủng tộc đều lựa chọn rời đi 13 hải vực. Dĩ nhiên, kỳ thực 13 trong hải vực còn có hơn trăm lần thậm chí nhiều hơn lần cùng Diệp Trưởng ca hải đảo con dân số lượng sinh linh. Bọn họ không có tuyển trạch thần phục Diệp trường ca, tự nhiên không phải có thể trở thành Diệp Trưởng ca hải đảo con dân. Diệp trường ca cũng không có đổi tận giết tuyệt, mà là lưu lại những người này. Vì sao? Tự nhiên là vì đại lượng 13 hải vực cái này khổng lồ lãnh địa phồn diễn sinh sống. Hơn nữa, cũng không phải ai cũng có thể gia nhập hắn hải đảo, trở thành hắn hải đảo con dân. Có thể nói, toàn bộ 13 hải là một cái quốc gia, toàn bộ sinh linh đều là đất nước này con dân. Hải đảo Con dân lại là thuộc về Diệp Trường Ca Sĩ Minh. Có lẽ bây giờ còn không được tốt lắm, nhưng chỉ cần là một lúc sau, cái kia toàn bộ 13 hải vực sinh linh tuyệt đối đều chờ mong trở thành Diệp Trưởng Ca Hải đảo Con dân. Những thứ này đối với Diệp Trường Ca mà nói, hắn cũng không thèm để ý hắn để ý là một chuyện khác. Vậy tại hắn thăng cấp siêu giai đảo chủ sau đó, chiếm được một đạo đặc thủ gợi ý chúc mừng ngươi đã trở thành siêu giai hải đảo đạo chủ. Bởi vì ngươi từ trở thành đạo chủ đến thăng cấp siêu giai đạo chủ không đủ thời gian trong năm, thỏa mãn ẩn điều kiện thành công tu được tiến nhập sơ khai giới cơ hội một lần. Đây là Diệp Trường Ca vẻ mặt mộng suy vòng, Tiến nhập sơ khai giới cơ hội. Cái gì gọi là sơ khai giới? Diệp Trường Ca đối với lần này có chút không biết rõ, hơn nữa lần này vô tận Hải ý thức cũng không có cho ra bất kỳ giải thích nào, chính là trực bạch cái này hai cái tin tức. Liên quan tới sơ khai giới tin tức, ngoại trừ sơ khai giới ba chữ này, những thứ khác khả năng liền đều không có. Thế nhưng, trong năm bên trong từ kiến tập đảo chủ trở thành siêu giai đạo chủ, mới có tiến nhập sơ khai giới cơ hội. Hơn nữa chỉ là một lần. Diệp Trường Ca mắt sáng lên, vẻn vẹn là từ một điểm này là hắn có thể nhìn ra được sơ khai giới không đơn giản còn như rốt cuộc có bao nhiêu không đơn giản, Ách, hắn cũng không biết. Tiến nhập sơ khai giới cũng không có yêu cầu gì, ngược lại là có hạn chế. Hắn chỉ có thể tự tiến nhập, không cách nào dẫn hắn người tiến nhập. Đối mặt tình huống này, vô luận là Đệ Lệ Na vẫn là sổ Sophie ạ cùng dự Thanh Tuyết, đều không đồng ý Diệp trưởng ca cứ như vậy tiến nhập sơ khai giới. Bởi vì bọn họ đối với sơ khai giới tin tức, thật là tuyệt không biết. Ngược lại là thành tựu tiếp trước vì Khôn Thiên nhất tộc Sophie ạ, biết được một cái thập phần cường đại thế giới. Cái thế giới kia tên là độ giới. Đó là siêu việt đại thiên thế giới bên trên thế giới. Muốn không nói Diệp trưởng ca nói ra sơ khai giới, các nàng đều không biết cái danh từ này. Thậm chí nhưng cũng nói, vô luận là tiểu thiên thế giới vẫn là đại thiên thế giới đều là tới tử với Hỗn Độn giới. Có thể nói, bản cổ khai thiên là có nguồn. Đơn giản mà nói, có thể xem thành bản cổ là ở Hỗn Độn giới tiến hành rồi khai thiên tiếp địa, nhưng là chỉ là mở ra một cái đại thiên thế giới. Một cái đại thiên thế giới là có đầy đủ thiên đạo. Kỳ thực rất nhiều thế giới đều tồn tại tình huống như vậy. Bồi dưỡng được một cái đầy đủ cường đại cường giả, tiến nhập Độn giới mở ra một cái đại thiên thế giới. Năm đó, Khôn thiên nhất tộc thì có cơ giả, tiến nhập hỗn độn giới mở ra một cái thế giới. Đáng tiếc cũng không phải là đại thiên thế giới chỉ là một cái tiểu thiên thế giới. Nhưng mà, mặc dù là một cái tiểu thiên thế giới ở vô tận hải cũng không đơn giản, nhưng lại cho bảo. Nhất là cái này dạng mở ra tới tiểu thiên thế giới nhưng là có thể dung nhập hải đạo. Đến lúc đó, hải đạo khả năng liền là thế giới chân chính. Chỉ là hải đạo thế giới nói, còn cũng không phải thật sự là thế giới. Cho dù là Diệp Trường Ca hiện tại đem làm Tinh dung nhập hắn hải đạo, cũng không thể để cho một cái hải đạo trở thành thế giới. Chỉ có hài đảo thế giới tiến hóa thành vì thế giới mới thật sự là thế giới, hơn nữa thấp nhất cũng là tiến hóa thành tiểu thế giới. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca không khỏi nhìn thoáng qua chính mình thần cấp nông trường. Thần cấp nông trường đẳng cấp 8 cấp, 100, thần cấp hóa, 100, 300 siêu thần cấp biến hóa, 3, 10 năng lực 1, có thể đem bạn vật thần cấp hóa. Năng lực 2, có thể đem bất luận cái gì không gian chế tạo ra 10 bạn cái không gian vì 100 vạn thức vuông thần cấp trồng trọt không gian. Năng lực 3, có thể đem tùy ý 10 chủng thần cấp hóa vật cùng thần cấp nông trường tiến hành chặt mỗi dưỡng. Năng lực 4, có thể đem 50 chủng thần cấp hóa vật cố định tại trên hải đảo tùy ý trông chọt. Năng lực 5, có thể đem toàn bộ thần cấp hóa cùng với siêu thần cấp hóa đặc thù giống loài ở thời gian trưởng thành thượng tiến hành nhất định suy yếu. Năng lực 6, có thể đem đã giải khóa sở hữu đồ giảm cùng với chủng chọt sở hữu niên hạn cùng đăng cấp thần cấp hóa vật, tiến hành 3 lần thăng cấp cường hóa. Năng lực 7, có thể tùy ý đem trồng chọt không gian trồng chọt vật tiến hành trong nháy mắt thành thuộc biến hóa. Năng lực 8, mở ra thu về trì. Năng lực 9, mở ra rút thượng trì. Thăng cấp yêu cầu 1, thu hoạch 100 tiến độ điểm kinh nghiệm, trước mặt điểm kinh nghiệm là 100. Đã hoàn thành, tham cấp yêu cầu 2, chí ít sở hữu 10 chủng siêu thần hóa vật chủng. 3. 10, tham cấp yêu cầu 3, ký chủ hải đảo tiến hóa thành vị cấp thế giới. Tham cấp thần cấp nông trường lần nữa thăng cấp, cũng chính là thăng cấp đến 9 cấp chính là ba cái yêu cầu. Còn điểm kinh nghiệm, cái này đã sớm đã đạt đến 100. Dù sao thời gian 3 năm đã sớm có thể hoàn thành cái này thăng cấp yêu cầu. Cái thứ 2 thăng cấp yêu cầu cũng không khó. Cái này thời gian 3 năm diệp trường ca cũng thu hoạch một ít đặc thù thánh linh vật, đem bên trong ba loại tiến hành rồi siêu thần biến hóa cũng chính là bằng vào cái này ba loại siêu thần cấp hóa thánh linh vật, Diệp Trường Ca lúc này mới có thể đạt được cổ hoàng nhất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Thế lệ nào các nàng cũng là như vậy, sở hữu nhiều như vậy đế tôn cấp chiến sĩ, cũng đều ít nhiều cái này ba cái siêu thần biến hóa thánh linh vật. Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là hắn Hải đảo hiện tại đã bắt lại 13 hải vực, mà cái này 13 hải vực bao trùm diện tích, Diệp Trường Ca đều không biết rốt cuộc có bao nhiêu. Duy nhất có thể khẳng định là tuyệt đối viễn siêu Lam Tinh, thậm chí ở 13 trong vùng biển đều tồn tại một ít hải đạo, so với Lam Tinh còn lớn hơn có thể mặc dù là như vậy hải đạo diện tích, như trước còn không phải là cấp thế giới. Diệp Trường Ca nguyên bọn đã hải đạo tiến hóa đến cấp thế giới rất dễ dàng vụng. Nhưng trên thực tế, hắn hiện tại đã rất rõ ràng, hải đạo thế giới cũng không phải là liền là thế giới chân chính. Thậm chí hải đảo thế giới tiến hóa thành vì thế giới, cái này còn không phải bình thường dễ dàng. Thậm chí đến bây giờ Diệp Trường Ca đều không có bất kỳ manh mối. Bất quá, nếu hỗn độn giới có thể mở mang xuất thế giới, như vậy, cái này sơ khai giới vậy cũng có thể mở mang ra một cái thế giới a. Diệp Trường Ca trong lòng như vậy suy đoán. Chương 593, cầm xuống bách đại hải vượt kế hoạch. Chương 593, cầm xuống bách đại hải vượt kế hoạch. Đối với sơ khai giới rốt cuộc là tình huống gì, Diệp Trường Ca tự nhiên là không rõ ràng. Thậm chí Diệp Trường Ca trong lòng cảm thấy sơ khai giới sợ rằng có lẽ là so với hỗn độn giới càng cao cấp hơn tồn tại. Cứ việc cái này rạng chỉ là hắn một cái suy đoán, nhưng này cũng cũng không phải là chuyện không thể nào. Dù sao ở vô tận hải bên trong còn có hỗn độn giới thuyết pháp, cùng với tin tức chuyển ra, có thể liên quan tới sơ khai giới cũng là cũng không tồn tại bất kỳ tin tức gì. Cuộc thiên nhất tộc năm đó cũng là ở Vô tận Hải Cường tộc, khi đó Sophia A Kỳ thực thực lực cực kỳ cường đại. Không thiên nhất tộc sở hữu chân chính đại đế, cái kia biết được tin tức tự nhiên là rất nhiều. Sophia A kiếp trước kỳ thực cũng là đại đế cảnh giới cường giả. Đáng nhắc tới chính là phỉ A tình huống có chút nan tử, đó chính là nàng bị Diệp trưởng Ca chiêu mộ trở thành giới tay hăm chiến sĩ phía sau, đạt được ký ức cũng không hoàn toàn. Cho dù là ở cảnh giới đạt được quân vương cảnh giới phía sau, Sophia A mạch giác tỉnh trở thành chân chính nữ vọ thần phía sau, liền hoàn toàn hồi phục trí nhớ của mình. Trên thực tế cũng như trước chỉ là phiền thẳng đến sổ phi ả thăng cấp cổ hoàng cảnh giới, hoàn toàn khôi phục trí nhớ kiếp trước phía sau, này mới khiến Diệp trưởng ca biết được. Nàng nguyên bản chân chính cảnh giới là chân chính đại đế. Đại đế tứ cảnh bên trong đại đế cảnh giới, hơn nữa còn là đại đế đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn, đại đế chi thượng cảnh giới, cũng chỉ là kém cách một con đường. Nhưng chỉ có cái này cách một con đường, giống như là trời. Ở khôn tiên nhất tộc gặp kiếp nạn thời điểm, Sophia được ăn cả ngã về không tiến hành đột phá. Lúc đó khôn tiên nhất tộc gặp kiếp nạn, không có đại đế chi thượng thực lực là không có khả năng vượt qua. Vì tình huống này, Nàng chỉ có thể không có đem 633 cầm mạo hiểm đột phá, cuối cùng thất bại, thân tử đạo tiêu. Nếu không phải vô tận hải tồn tại đập thủ phát tắc, có thể cho đảo chủ chiêu mộ đi ra, lấy loại khác phương thức trọng xin nói, Sophia ạ nhưng là chân chính chết. Bất quá, hiện tại không giống nhau. Năm đó nàng là không có biện pháp, cũng không có công pháp, hoàn toàn không biết đại đế chi thượng đường nên đi như thế nào, lúc này mới mạo hiểm đột phá thăng cấp thất bại. Hiện tại thế nào? Ân, mện mện diệp một tay cựu thần đế kinh như vậy đủ rồi. Đối với cựu truyền võ thần đế kinh cái này thập phần đặc biệt công pháp, Diệp Trường Ca cũng không có giữ lại làm ra truyền bảo vật ý niệm trong đầu chỉ cần thích hợp, hắn cũng có truyền thụ môn công pháp này. Cho dù là Á Đại bọn họ bây giờ cũng ở tu luyện cựu truyền võ thần đế kinh, thậm chí Liển Dực Thanh Tuyết cũng không có đi tu luyện cựu thải linh lung nữa đế trải qua, mà là chuyên tu tu luyện cái này cựu truyền võ thần đế kinh. Bất quá, vô luận là ai tu luyện phía sau, tu luyện cựu truyền võ thần đế kinh cùng Diệp Trường Ca bản nhân hoàn toàn khác nhau. Cho dù là Dực Thanh Tuyết tu luyện, võ thần đế kinh Trường Ca cựu kinh, nhưng là hoàn toàn không giống với. Trường Ca cựu võ thần đế kinh nhưng là cựu truyền thập trọng. Mỗi một chuyện đều là thập nhị trọng cảnh giới. Nhất chuyển đế quân, liền đế quân thập nhị trọng. Đang người thường mà nói, chỉ có thập trọng cảnh giới. Nhìn qua một cái đại cảnh giới dường như phải nhiều tu luyện hai trọng cảnh giới, có cái gì không đúng. Nhưng trên thực tế đâu, đây cũng là làm cho Diệp Trường Ca ở đồng cảnh giới có đầy đủ càng thêm cường đại thực lực. Phía trước hắn chỉ là đế quân cảnh giới, là có thể ứng dụng kích sát đế tôn cảnh giới quái vật, thậm chí liền cổ hoàng tầng thứ quái vật cũng có thể đối kháng. Đây chính là cựu truyện võ thần đế kinh cường đại. Thậm chí ở Diệp Trường Ca tu luyện tới quân thập nhị trọng cảnh giới thời điểm, Đã có đầy đủ kích sắt một dạng cổ hoàng cường giả đây chính là kiểu chuyển thập nhị trọng chỗ cương đại. Hơn nữa còn có một chỗ hết sức đặc biệt, đó chính là tu luyện cựu chuyển võ thần đế kinh phía sau, diệp trường ca cảnh giới liền không tồn tại cái gì bình cảnh thuyết pháp. Chỉ cần làm từng bước tu luyện. Từ nhất trọng cảnh giới tu luyện tới thập nhị trọng cảnh giới. Sau đó, từ thập nhị trọng cảnh giới sơ kỳ tu luyện tới trung kỳ, đến hậu kỳ, tới đỉnh phong, rồi đến cảnh giới biến mãn. Lại sau đó liền thuận lợi tấn thăng đến dưới một cái đại cảnh giới. Độ khó căn bản không khả năng. Nhất là có thần cấp hóa linh vật. Cái kia hoàn toàn chính là trực tiếp thăng cấp xuống phía dưới, không có chút nào trở ngại. Bất quá, tình huống như vậy cũng chỉ có là Diệp Trường Ca, những người khác nhưng là khác rồi. Bởi vì mặc dù là Dực Thanh Tuyết tu luyện cựu truyền võ thần đế kinh phía sau, nàng cựu truyền võ thần đế kinh cũng không phải là kiểu chuyển thập nhị trọng, mà là kiểu chuyển thập nhất trọng. Đối với nhất truyền đại cảnh giới cũng không phải là thập nhị trọng 12 cảnh giới nhỏ, mà là chỉ có thập nhất trọng 11 cái cảnh giới nhỏ. Hệ Lệ Nạ cùng Sophie hạ các nàng cũng đều là như vậy. Đây coi như là Diệp Trường Ca phía dưới tối cao đẳng cấp. Những người khác, liên cựu truyền thập nhất trọng đều không có chỉ có kiểu truyền tập trọng. Bất quá, ở thập trọng cảnh giới thời điểm, sẽ xuất hiện một cái cảnh giới đại viên mãn. Tiến nhập cảnh giới này có thể để thăng đột phá tấn thăng tỷ lệ. Khi thực tu luyện cựu truyền thập nhất trọng cảnh giới cựu truyền Võ Thần Đế Kinh Sophia các nàng, cũng ở đột phá đại cảnh giới thời điểm, không có gì khó. Thậm chí dùng Sophia lời nói mà nói, có kiểu truyền Võ Thần Đế Kinh ở, nàng hoàn toàn có nắm chắc ung dung thăng cấp đại đế chi thượng cảnh giới. Cũng chính là kiểu truyền Võ Thần Đế Kinh đệ ngũ chuyển cảnh giới. Cựu truyền Võ Thần Đế Kinh cựu truyền thập trọng, trước tứ chuyển cảnh giới chính là đại đế tứ cảnh. Đệ nhất chuyển chính là đế quân cảnh giới, không đệ nhị chuyển lại là đế tôn cảnh giới, đệ tam chuyển lại là cổ hoàng cảnh giới, đệ tứ chuyển lại là đại đế cảnh giới. Sau đó là ngũ chuyển phát tắc, lục chuyển hóa thiên, thất chuyển tụ thiên, bát chuyển trúc đạo cựu chuyển thuộc về nói. Đây chỉ là cựu chuyển võ thần đế kinh cảnh giới, cụ thể đại đế chi thượng là cảnh giới gì, Diệp Trường Ca vẫn chưa biết được. Bởi vì số phỉ hạ cái này kiếp trước đại đế cấp cường giả, đều chưa từng nghe qua sơ khai giới, thậm chí ở Khôn Thiên nhất tộc trong lịch sử, đều chưa từng xuất hiện như vậy chữ. Diệp Trường Ca tự nhiên liền vô ý thức cho rằng Cái này sơ khai giới sợ rằng tồn tại đại đế chi thượng cử dạ. Dĩ nhiên, những thứ này cũng chỉ là hắn một cái suy đoán mà thôi, cụ thể rốt cuộc là một cái tình huống gì, vẫn là không được biết. Nhưng cũng bởi vì chính là bởi vì như vậy, Diệp Trường Ca cũng không tính sẽ đi ngay bây giờ. Cũng may cái này tiến nhập sơ khai giới cơ hội, mặc dù không có thể một mực lâu dài bảo lưu lại đi, nhưng là tối đa có thể bảo trì 3 năm. Diệp Trường Ca dự định cái này thời gian 3 năm, đang tăng lên để thằng cảnh giới của mình. Vì vậy, hắn dự định sát nhập Bạch Đại Hải vực. Nếu như lời khi trước, Diệp Trường Ca khẳng định cảm thấy không được. Nhưng mà, hiện tại dưới tay hắn cũng có cổ hoàng cảnh giới tương dạ. Mặc dù là ở Thiên Nguyên Đại lục chô như vậy, cổ hoàng cũng có thể trở thành một các phương cường giả. Ở bách Đại Hải vực vậy thì càng thêm không cần nói. Diệp Trường Ca cũng không rõ ràng, Bạch Đại Hải vực đến cùng có tồn tại hay không đại đế cấp cường giả. Có thể mặc dù là tồn tại, hắn cũng không hoảng sợ. Hắn là tu, siêu thần cấp tiên phú hải đảo chi chủ năng lực bây giờ, nhưng là hải đảo phạm vi càng lớn, phong ngự càng thêm cường đại. Bây giờ chỉ là một cái 13 hải vực, để Diệp Trường Ca toàn bộ đảo có bị, đại đế trở xuống hầu như vô địch phong ngự. Chư phi là cái loại này thập phần cùng đại, có thể đánh ra đại đế tầm thứ công kích của hoàng. Nếu không, căn bản không phá nổi hắn cái này Hải đạo phòng ngự. Nếu như lấy thêm giới Bách Đại Hải bực nói, Diệp Trường Ca đều có thể cho rằng đại đế đều không phá nổi hắn Hải đảo. Đáng nhắc tới chính là, ở tấn thăng làm siêu giai đạo chủ phía sau, Diệp Trường Ca còn thu được một lần mật thủ thưởng cho. Đây coi như là hắn ngắn như vậy thời gian trở thành siêu giai đảo chủ khác một cái thưởng cho. Ân, tiến nhập sơ khai giới cơ hội tính là đệ một cái thưởng cho. Cái này cái thứ hai thưởng cho chính là Diệp Trường Ca thu được một lần chỉnh hợp Hải đạo cơ hội có ý tứ, ý tứ chính là hắn có thể đem chính mình hải đảo bao trùm phạm vi bên trong khu vực tất cả hàn đảo, hoặc là lục địa gì gì đó đều tiến hành một lần dung hợp. Dung hợp sau đó, vậy cũng chính là một cái cực lớn hải đảo đại lục. Đến lúc đó, sẽ đem hải đảo phân hóa ra từng cái tiểu đảo đảo gì gì đó, vậy coi như là thật thiết hải đảo một bộ phận, đặt vào địa phương khác, cũng là thuộc về Diệp trường Ca hải đảo lĩnh vực. Diệp trường Ca dự định cầm xuống Bạch Đại Hải vực phía sau, lại tới tiến hành dung hợp như vậy. Bởi vì một ngày dung hợp thành công, như vậy hắn hải đảo diện tích chỉ sợ sẽ là thiên nguyên đại lục cũng so ra kém. Đừng xem Thiên Nguyên Đại Lục hết sức khổng lồ, thật là muốn đem Bạch Đại Hải vực hồn đảo toàn bộ dung hợp được, cũng không thấy so với Thiên Nguyên Đại Lục sai. Không phải, có lẽ so với Thiên Nguyên Đại Lục đều lớn hơn nhiều lắm. Chương 594, tiến quân Bạch Đại Hải vực, lần nữa siêu thần biến hóa. Chương 594, tiến quân Bạch Đại Hải vực, lần nữa siêu thần biến hóa. Thiên Nguyên Đại Lục rất lớn, nhưng muốn nói phạm vi bao trùm, kỳ thực Bạch Đại Hải vực càng lớn. Toàn bộ Bạch Đại Hải vực phóng vi diện tích, là Thiên Nguyên Lục hơn trăm lần. Dĩ nhiên, cái này chỉ là phóng xạ phạm vi, muốn nói lục địa diện tích lời nói, mạch đại hải vực toàn bộ dung hợp lại diện tích, tự nhiên không có khoa trương như vậy. Nhưng thực sự dung hợp được, toàn bộ phạm vi còn không nhỏ. Phải biết rằng trong vùng biển có thể cũng không phải là chỉ có hòn đảo cùng lục địa, một ít chỗ đặc thù kỳ thực coi như là có đất liền. Nhất là những thứ kia nằm ở không gian phong bạo địa phương. Những thứ này khu vực nếu như dung hợp được, đây chính là có thể tăng thêm không ít lục địa diện tích. Dưới bình thường tình huống tự nhiên là không cách nào tiến hành dung hợp, Diệp Trường Ca cũng liền là có lẽ như vậy một lần tưởng tượng ra biển, lúc này mới có tính toán như vậy. 13 hải vực ở ngoài liền có không ít như vậy khu vực, thậm chí nếu như tiến hành dung hợp, có thể tăng thêm một cái hải vực lục địa diện tích. Bạch Đại Hải vực bên kia càng nhiều. Đối với tình huống như vậy, Diệp Trường Ca tự nhiên là dự định tiến hành dung hợp. Ý thức còn có một nguyên nhân, đó chính là cầm xuống Bạch Đại Hải vực nói, nhất định có thể thu hoạch không ít linh vật. Đến lúc đó có thể tiến hành thần cấp hóa, thậm chí là siêu thần biến hóa. Thần cấp nông trường đẳng cấp 8 cấp, 100, thần cấp hóa, 100, 300 siêu thần cấp biến hóa, 3, 10, năng lực 1, có thể đem bật thần cấp hóa. Năng lực 2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 có thể tùy ý đem trồng trọt không gian trồng trọt bật, tiến hành trong nháy mắt thành tựu biến hóa. Năng lực 8, mở ra thu về chỉ. Năng lực 9, mở ra rút thường chỉ. Thăng cấp yêu cầu 1, thu hoạch 100 tiến độ điểm kinh nghiệm, trước mặt điểm kinh nghiệm là 100. Đã hoàn thành, thăng cấp yêu cầu 2, chí ít sở hữu 10 chủng siêu thần hóa vật chủng. 3, 10, thăng cấp yêu cầu 3, ký chủ hải đảo tiến hóa thành vị cấp thế giới. Tiên Lặng nhìn thần cấp nông trường thuộc tính liếc mắt, diệp trường ca có chút bất Hiện tại hắn nhưng là sở hữu 300 cái thần cấp hóa danh nghịch, cho dù là đã dùng hết rất nhiều nhưng liền trước mắt mà nói, 100 cái chính là hạn mức cao nhất. Không phải Diệp Trường Ca trên tay không có linh vật. Đừng nói linh vật, cho dù là thánh linh vật như vậy đặc thù linh vật, Diệp Trường Ca trên tay cũng có vượt lên trước 100 chủng. Nhưng cũng không phải là mỗi một chủng thánh linh vật đều có thể tiến hành thần cấp hóa, hoặc là siêu thần hóa. A, không đúng, cũng không phải là có thể, mà là không có tư cách kia. Thật sự cho rằng cái gì thánh linh vật đều có thể bị thần cấp hóa. Cái này tự nhiên là không có khả năng. Diệp Trường Ca có thể sẽ không như vậy, cho dù là bây giờ có được 300 cái thần cấp hóa danh ngạch, hắn cũng sẽ không tùy tiện lãng phí. Loại này thần cấp hóa danh mạch không có thích hợp linh vật tiến hành thần cấp hóa, hắn tỉnh nguyện không. Bây giờ nói, chỉ hy vọng có thể từ Bạch Đại trong vùng biển thu hoạch một ít đặc thù thánh linh vật, nói như vậy là có thể tiến hành siêu thần cấp hóa. Rất nhanh, chiến quân bách Đại Hải vực chiến đấu bắt đầu. Chỉ bất quá làm cho Diệp Trường Ca vạn vạn không nghĩ tới chính là, chỉ là tiến nhập bách Đại Hải vực còn không có bao lâu, thậm chí cũng còn chưa bắt lại được một cái hải vực. Cái này liền có thu hoạch. Không phải cái gì khác thu hoạch, mà là một gốc hết sức đặc thù thánh linh vật. Cửu truyền linh đế quả. Đây là một loại hết sức đặc thù thánh linh vật. Lấy trưởng thành niên hạn thành tựu trái cây về hiệu quả giới hạn, sau khi chín trưởng thành càng lâu, hiệu quả càng lớn, thậm chí còn có thể đối với đế quân cảnh giới đưa đến tác dụng. Diệp Trường Ca nhìn chúng cũng không phải là đối với đế quân cảnh giới đưa đến tác dụng, những thứ này hắn đã thần cấp hóa thần cấp linh vật, nhưng là tồn tại không ít hắn chân chính nhìn chúng, cái này tiểu chuyển huyền linh đế quả còn không có cường hóa liền đúng, có hiệu quả như thế. Như vậy chờ hắn tiến hành thần cấp hóa phía sau đâu, thậm chí là siêu thần cấp biến hóa đâu. Cái này há chẳng phải là càng cường đại hơn. Không sai, hắn là dự định tiến hành siêu thần biến hóa. Đem cái này cựu truyền huyền linh đế quả siêu thần hóa thành siêu thần cấp linh vật. Cựu truyền huyền linh đế quả kia, đạt thu thần cấp thánh linh vật, 10 năm có thể thành quân thuộc, một lần có thể kết quả chín nguyên. Đồng thời trưởng thành niên hạn càng cao, phẩm cấp càng cao. Nhất phẩm cựu truyền huyền linh đế quả, 10 năm thành thụ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, chuẩn đế cảnh trong giới hạn có thể để thăng nhất trọng thiên cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến chuẩn đế tam trọng cảnh giới. Nhị quả, 30 năm thành thụ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau,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 Đế quân cảnh trong giới hạn có thể để tăng nhất trọng thiên cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến đế quân tam trọng cảnh giới lục phẩm cựu chuyển huyền linh đế quả, 3000 năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, đế quân cảnh trong giới hạn có thể để tăng nhất trọng tiên cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến đế quân lục trọng cảnh giới thất phẩm cựu chuyển huyền linh đế quả, 6000 năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, đế quân cảnh trong giới hạn có thể để nhất trọng thiên cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến đế quân cựu trọng cảnh giới phẩm cựu chuyển 9000 năm thành phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau Đế cảnh trong giới hạn có thể thăng nhất trọng cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến đế quân định phong cảnh giới. Cầu hoa tươi, tiểu linh một vạn năm thành phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, đế tôn cảnh trong giới hạn có thể để thăng nhất trọng thiên cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến đế tôn tam trọng cảnh giới thập phẩm cựu chuyển linh đế quả, năm thành phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, đế tôn cảnh trong giới hạn có thể để thăng nhất trọng thiên cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến đế tôn lục trọng cảnh giới thập nhất phẩm cựu chuyển huyền linh đế quả, 60 ngàn năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, đế tôn cảnh trong giới hạn có thể để thăng nhất trọng thiên cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến đế tôn cựu trọng cảnh giới. Thập nhị phẩm cựu chuyển huyền linh đế quả, 90.000 năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, đế tôn cảnh trong giới hạn có thể để thăng nhất trọng thiên cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến đế tôn đỉnh phong cảnh giới. 13 phẩm cựu chuyển huyền linh đế quả, 1 triệu năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, cổ hoàng cảnh giới bên trong có thể từ cổ hoàng cảnh giới nhất trọng thiên cảnh giới đột phá tấn thăng đến cổ hoàng trọng giới, tối đa có thể tăng lên đến cổ hoàng nhị trọng đỉnh phong cảnh giới. 14 phẩm cựu truyền huyền linh đế quả, 2 triệu năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, cổ hoàng cảnh giới bên trong có thể từ cổ hoàng cảnh giới nhị trọng tiên cảnh giới đột phá tấn thăng đến cổ hoàng tam trọng cảnh giới, tối đa có thể tăng lên đến cổ hoàng đỉnh cao tầng 3 cảnh giới. Thập ngũ phẩm cựu truyền 300 vạn năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, cổ hoàng cảnh giới bên trong có thể từ cổ hoàng cảnh giới tam trọng tiên cảnh giới đột phá tấn thăng đến cổ hoàng tứ cảnh giới, tối đa có thể tăng lên đến cổ hoàng tứ trọng phong cảnh giới. 16 phẩm cựu truyền huyền linh đế quả, 4 triệu năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, cổ hoàng cảnh giới bên trong có thể từ cổ hoàng cảnh giới tứ trọng thiên cảnh giới đột phá tấn thăng đến cổ hoàng ngũ trọng cảnh giới, tối đa có thể tăng lên đến cổ hoàng ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới. 17 phẩm cựu chuyển huyền linh đế quả, 5 triệu năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, cổ hoàng cảnh giới bên trong có thể từ cổ hoàng cảnh giới ngũ trọng thiên cảnh giới đột phá tấn thăng đến cổ hoàng lục trọng cảnh giới, tối đa có thể tăng lên đến cổ hoàng lục trọng đỉnh phong cảnh giới. phẩm cựu linh đế quả, 600 vạn 5 thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau Cổ hoàng cảnh giới bên trong có thể từ cổ hoàng cảnh giới lục trọng thiên cảnh giới đột phá tấn thăng đến cổ hoàng thất trọng cảnh giới, tối đa có thể tăng lên đến cổ hoàng thất trọng định phong cảnh giới. 10 cựu phẩm cựu chuyển huyền linh đế quả, 700 vạn năm thành thủ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, cổ hoàng cảnh giới bên trong có thể từ cổ hoàng cảnh giới thất trọng thiên cảnh giới đột phá tấn thăng đến cổ hoàng bát trọng cảnh giới, tối đa có thể tăng lên đến cổ hoàng bát trọng định phong cảnh giới. 20 phẩm cựu chuyển huyền linh đế quả, năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, Cổ hoàng cảnh giới bên trong có thể từ cổ hoàng cảnh giới bắt trọng thiên cảnh giới đột phá tấn thăng đến cổ hoàng cựu trọng cảnh giới, tối đa có thể tăng lên đến cổ hoàng cự trọng đỉnh phong cảnh giới. Hai thập nhất phẩm cựu truyền huyền linh đế quả, 1000 vạn năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, cổ hoàng cảnh giới bên trong có thể cổ hoàng cựu trọng đỉnh phong cảnh giới để thăng tới cổ hoàng cảnh giới đại viên mãn. Ấm áp gợi ý, cổ hoàng cảnh giới đại viên mãn vì sử dụng hai thập nhất phẩm cự truyền linh đế quả phía sau, độc hữu đặc thù cảnh giới, nam ở này cảnh giới có thể tùy thời kích đại đế cảnh giới, đồng thời tỷ lệ thành công để thăng ba thành. Nhà máy Chương 594, bố cục Bách Đại Hải vực. Chương 594, bố cục Bách Đại Hải Bực. Đối với cái này cựu chuyển huyền linh đế quả siêu thần biến hóa kết quả, Diệp Trường Ca nhưng là tương đối thỏa mãn. Nguyên bản cái này cựu truyền huyền linh đế quả chính là cựu chuyển cửu phẩm, nhất chuyển nhất phẩm. Đệ nhất chuyển cần một năm, đệ nhị truyền cần 10 năm, đệ tam chuyển cần 100 năm, đệ tứ truyền cần 1000 năm, đệ ngũ chuyển cần 10000 năm, đệ lục chuyển cần 100000 năm, đệ thất truyền cần 1000000 năm, đệ bát cần 10000000 năm, đệ cửu truyền cần 100000000 năm. Thất chuyển thất phẩm cựu chuyển huyền linh đế quả là có thể làm cho cổ hoàng cảnh giới tăng lên một trọng cảnh giới, bất quá tối cao chỉ có thể để thăng tới cổ hoàng tam trọng cảnh giới. Bắt truyền bát phẩm cựu chuyển huyền linh đế quả là có thể làm cho cổ hoàng cảnh giới tăng lên một trọng cảnh giới, bất quá tối cao cũng là có thể đệ thẳng tới cổ hoàng lục trọng cảnh giới. Mà cựu chuyển cựu phẩm cựu chuyển huyền linh đế quả hiệu quả càng là cường đại, có thể trực tiếp làm cho cổ hoàng lục trọng cảnh giới cơ giạ, sau khi dùng cảnh giới trực tiếp đệ thẳng tới cổ hoàng cũ trọng cảnh giới. Bất quá, cái này tờ mờ giờ cần một thước năm tài năng mới có thể thành thủ. Trên thực tế, Cái này cựu truyền Huyền Linh Đế Quả tối đa cũng chính là bị bồi dưỡng đến thất truyền thất phẩm cựu chuyển Huyền Linh Đế Quả. Nay cũng cần 100 thời gian vào năm mới chỉ có có thể bồi dưỡng được. Quá tiêu hao thời gian. Nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, cái này không đáng kể chút nào. Hơn nữa trải qua siêu thần biến hóa phía sau, vốn chỉ là cựu chuyển cựu phẩm cựu truyền Huyền Linh Đế Quả nhưng là trực tiếp tăng thêm đến rồi cựu chuyển hai thập nhất phẩm. Cái này tăng lên biên độ có thể to lắm. Hơn nữa cựu truyền Huyền Linh Đế Quả một lần chỉ có thể thành quả một viên. Diệp Trường Ca siêu thần hóa cựu truyện huyền linh đế quả cũng là có thể kết quả chiến viên cái này so với đứng lên, hoàn toàn là không có so sánh. Quan trọng nhất là, lấy Diệp Trường Ca bây giờ có có thể đạt thủ. Thần cấp thời không chi lực, Thiên phú, thời không chi lực nâng cấp, đạt thủ. Thần cấp năng lực 1, có đối với ký chủ có bất luận cái gì một cái không gian tiến hành thời gian gia tốc, thấp nhất có thể tiến hành 2 lần thời gian gia tốc, tối cao có thể tiến hành 1 tức lần thời gian ra gia tốc. Ấm áp gợi ý, năng lực này tốc độ thời gian trôi qua ra chỉ vượt lên trước bạn lần phía sau, cần tiêu hao ngoài định mức năng lượng. Năng lực 2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 Sở hữu chế tạo thời không năng lực. Năng lực 12, sở hữu triệu hoán thời gian trường hà năng lực. Tối cao nhưng là có thể tiến hành một tức lần thời gian ra tốc, một năm chính là một tức năm. Thậm chí lấy Diệp Trường Ca năng lực bây giờ, thêm lên hải đảo tổn chữ nguyên tố chi thủy, nếu như kiên trì, hoàn toàn có thể làm cho 3 năm cái thần cấp trồng trọt không gian duy trì 100 triệu lần thời gian gia tốc. Một năm là có thể đem một tức năm mới thành thục thần hóa bật, trồng trọt đến thành thục trình độ. 1000 và 5. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng chính là hơn 1 tháng thời gian. Không nên do dự, trực tiếp bắt đầu trồng trọt. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng không định mở ra 100 triệu lần thời gian gia tốc. Nguyên nhân rất đơn giản, thật muốn mở ra 100 triệu lần thời gian gia tốc lời nói, dù cho chỉ là duy trì một cái thần cấp trọng chọn không gian, cái kia đối với toàn bộ Hải đảo cũng là gánh vác không nhỏ, 5 cái thần cấp trọng chọn không gian duy trì cả 1 năm một ước lần thời gian gia tốc, đó là dừng lại còn lại sở hữu thần cấp trọng chọn không gian sợ đổi lấy. Tự nhiên là không thể làm. Hơn nữa hiện tại lại không cần đội vã như vậy. Diệp Trường Ca dự định hoang 1 năm, đến trồng thực một quả hai thập nhất phẩm cửu chuyển huyền linh đế quả cây. 1 năm sau, là có thể thu được chín viên hai thập nhất phẩm cựu truyền huyền linh đế quả. Kể từ đó, hắn nhất định có thể thăng cấp cổ hoàng cảnh giới đại viên mãn. Như vậy còn lại thời gian 2 năm, như thế nào đi nữa cũng có thể làm cho hắn tấn thăng đến đại đế cảnh giới a. Nếu như thăng cấp đại đế, ta liền sở hữu pháp tắc bản nguyên, như vậy hải đảo chi chủ thứ 17 cái năng lực là có thể thức tỉnh rồi. Diệp Trương ca tự lầm bẩm, trong mắt lóe lên tia tia tinh quang. Hắn kế hoạch chính là thăng cấp đại đế phía sau, lại tiến vào sơ khai giới. Chí ít có thể lấy làm cho hắn có chút niềm tin. Dĩ nhiên, nếu là có thể, thăng cấp đại đế cảnh giới cao hơn thậm chí là đại đế chi thượng cảnh giới, cái kia tự nhiên là tốt nhất đối với có thể hay không thăng cấp đại đế. Diệp Trường ca điểm cũng không tu luyện cựu chuyển võ thần đế kinh hán, căn bản không tồn tại bên cạnh, duy nhất tương đối để ý là thiếu quyết đầy đủ năng lượng. Bởi vì nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, một viên hai thập nhất phẩm cựu chuyển huyền linh đế quả tối đa chỉ có thể đưa hắn để thăng tới cổ hoàng thập trọng cảnh giới biến mãn. Đối với những người khác mà nói, có thể để thăng tới cổ hoàng cảnh giới đại biến mãn. Có thể Diệp Trường ca cổ hoàng cảnh giới cũng là có thể tu luyện tới thập nhị trọng cảnh giới, cái này tự nhiên là có chút độ khó. Vì vậy, loại này thực chính nguyên hai thập nhất phẩm cựu chuyển huyền linh đế quả trong đó có 3 viên là Diệp Trưởng can dự định chính mình dùng. Bất quá, tình huống cụ thể vẫn phải là nhìn một chút. Thập nhị phẩm cựu chuyển huyền linh đế quả chỉ cần 9 năm là có thể thành tụ, có thể 13 phẩm cựu chuyển huyền linh đế quả cũng là cần 100 thời gian vào năm, tài năng mới có thể thành tụ một lần. Bất quá, cái này 13 phẩm cựu chuyển huyền linh đế quả nhưng là đối với ngọn cổ hoàng cảnh giới, tăng lên tầng thứ. Thập nhị phẩm cựu chuyển chỉ là đối với đế tôn cảnh giới có thể thăng hiệu quả. Đế tôn cùng cổ hoàng sự lệch, nhưng là trên lệch thập phần cách xa. Nếu như thập nhị phẩm cựu chuyển huyền linh đế quả để cho mình ở cổ hoàng đế thập trọng thiên cảnh giới, tăng lên có thể số lượng lớn quá nhiều. Như vậy thì trông chọn thập nhị phẩm cựu chuyển huyền linh đế quả tới để cho mình để thăng tới cổ hoàng thập nhị trọng thiên cảnh giới, thậm chí là chân chính cổ hoàng cảnh giới đại viên mãn. Diệp Trường Ca là nghĩ như vậy. Nhưng nếu là thập nhị phẩm cựu truyền huyền linh đế quả không được, vậy cũng chỉ có thể bồi dưỡng 13 phẩm cựu chuyển huyền linh đế quả. 1 triệu 5, ngược lại là cũng không có khó khăn quá lớn. Dù sao nhiều Diệp Trường Ca mà nói, duy trì trong vài năm tốc độ thời gian trôi qua không tính là vấn đề gì quá lớn. Thậm chí 1000 vạn năm cũng là có thể. 10 cái 1000 vạn năm tốc độ thời gian trôi qua thần cấp chồng chọp không gian, cùng một cái 100 triệu lần tốc độ thời gian trôi qua thần cấp chồng chọp không gian, đây chính là sở hữu cực đại sai biệt. Cái này tiêu hao nhưng là sai biệt cực đại. Một cái thần cấp chồng chọp không gian trong khi cả một năm một ước lần tốc độ thời gian trôi qua tiêu hao, đừng nói so với 10 cái thần cấp chồng chọp không gian trong khi cả một năm 1000 vạn tốc độ thời gian trôi qua tiêu hao. Cho dù là 100 cái thần cấp chồng chọp không gian trong khi cả một năm 1000 vạn tốc độ thời gian trôi qua tiêu hao đều không có một cái trong khi cả một năm một đứa lần tốc độ thời gian trôi qua thần cấp trọng chọn không gian tiêu hao nhiều. Hai người là hoàn toàn không thể so sánh. Vì thế, Diệp Trường Ca tận lực chuẩn bị mấy cái thần cấp trọng chọn không gian mở ra nghìn bạn lần tốc độ thời gian trôi qua, vì cựu là nhanh trọng chọn ra một ít cựu truyền huyền linh đế quả. 3 tháng sau, Diệp Trường Ca chiếm được không ít cựu truyền huyền linh đế quả. Chỉ là ngắn ngủn 3 tháng, Diệp Trường ca cảnh giới liền tăng lên tới cổ hoàng thập trọng cảnh giới. Bởi vì này chút cựu truyền linh đế quả mang tới lợi nhưng là tương đối nhanh. Nhướt trực tiếp đề thăng cảnh giới Thậm chí liền luyện hóa đều tiết kiệm cực đại thời gian. Nguyên bản trải qua thần cấp nông trường tiến hành thần cấp hóa, cùng với siêu thần hóa linh vật, đều là hoàn toàn có thể trực tiếp dùng liên hợp đạt được tăng lên. Quan trọng nhất là, trong này nhưng là không có bất kỳ tác dụng vụ. A, cũng vẫn là có tác dụng vụ. Đó cũng là bởi vì tăng lên quá nhanh, đưa tới tự thân đối với sau khi tăng lên lực lượng cũng không quá thứng. Dù sao bình thường mà nói đừng nói cổ hoàng cảnh giới, cho dù là đế quân cảnh giới tăng lên một trọng cảnh giới, cái này cần muốn thời gian tốn hao đối với rất nhiều người mà nói, đều là vài vạn năm thậm chí là mấy trăm ngàn vào năm. Mấy nghìn năm tăng lên một trọng cảnh giới, đều là cực mạnh thiên tài. Nhiều như vậy thời gian, tự nhiên có thể để cho thân thể có thể thích ứng để đàng phía sau lực lượng. Cho dù là không thích ứng, cũng có thể rất nhanh thích ứng. Mà ở cực ngắn thời gian để thăng nhiều lắm dưới tình huống, tự thân liền khó có thể chưởng khống thăng phía sau lực lượng. Ân, đối với đây cũng tính là thần cấp linh vật duy nhất tác dụng phụ. Chỉ bất quá sợ rằng toàn bộ vô tận hải đều có vô số người chờ mong như vậy tác dụng phụ. Thăng lên quá nhanh, mà là không có chưởng khống tương ứng lực lượng. Cái này tờ mỡ giờ tính cái kia môn tự tác dụng phụ. Ở nhiều lần nếm thử sau đó, Diệp Trường Ca triệt để xác định, thập nhị phẩm cựu truyền huyền linh đế quả đối với hắn tăng lên hiệu quả cũng không quá lớn. Hắn hiện tại đã là cổ hoàng thập trọng đỉnh phong cảnh giới, nếu muốn đề thăng tới cổ hoàng thập nhất trọng cảnh giới, vậy cần thập nhị phẩm cựu truyền huyền linh đế quả thật sự là nhiều lắm. Diệp Trường Ca phỏng đoán tính toán một chút, cái này sợ là cần hơn 1000 quả thập nhị phẩm cửu truyền huyền linh đế quả mới có thể làm cho hắn để thăng tới cổ hoàng thập trọng sơ kỳ cảnh giới, nhưng nếu chỉ là sử dụng 13 phẩm cựu truyền huyền linh đế quả lời nói, chỉ cần 10 viên 13 phẩm cựu truyền huyền linh đế quả là hắn có thể đạt được cổ hoàng thập nhất trọng sơ kỳ cảnh giới. Cái này dạng vừa so sánh, tiền trạch bồi dưỡng loại nào Cửu Truyền Huyền Linh Đế Quả đã hết sức rõ ràng. Tự nhiên là 13 phẩm Cửu Truyền Huyền Linh Đế Quả. Hai thập nhất phẩm Cửu Truyền Huyền Linh Đế Quả còn không có bồi dưỡng ra, còn phải cần mấy tháng. Diệp Trường Ca tính toán đợi tấn thăng đến cổ hoàng thập nhị trọng đỉnh phong cảnh giới, tới phục một viên hai thập nhất phẩm Cửu Truyền Huyền Linh Đế Quả lời nói, xem có thể hay không để thằng tới cổ hoàng thập nhị trọng cảnh giới đại viên mãn. Nếu là có thể, cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, nhưng là có thể tiết kiệm dưới mấy quả, thậm chí là hơn bạn quả 13 phẩm Cửu Truyền Huyền Đế Quả. Thời gian 3 tháng làm cho Diệp trường Kha Hải đảo quân đội ở Bách Đại Hải vực đẩy tới không ít. Bất quá, cũng là chưa bắt lại như vậy một cái hải vực, không phải thực lực không đủ, mà là Sophia nói, không thể như vậy, quá là người khác chú ý kỳ thực lấy Diệp Trưởng Kha Hải đảo chiến lực, thời gian 3 tháng đừng nói cầm xuống một cái hải vực, cho dù là cầm xuống 3 năm, cái hải vực đều là hoàn toàn có thể 4. Không nhưng nếu là trực tiếp liền cầm xuống một cái hoặc là mấy cái hải vực, đây nhất định sẽ khiến còn lại hải vực khủng hoảng, rất dễ dàng xuất hiện còn lại hải vực liên hiệp hiện tượng. Cho dù là Bạch Đại Hải vực toàn bộ liên hợp lại Sophia các nàng cũng có đầy đủ lòng tin đem bách Đại Hải vực cầm xuống. Có thể hỏi đề ở chỗ, bởi như vậy biết tăng thêm không ít phi thức, đồng thời còn biết tăng thêm cạnh mình thương vong cùng tổn thất, có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Dù sao có thể chuyện nhẹ nhàng giải quyết, vì sao phải phật tằng hóa? Sophia các nàng kế hoạch chính là trước tiên ở bách Đại Hải vực những thứ kia hải vực, xếp vào tiếp theo chút ám tử, thậm chí là làm ra đại lượng diệp trường ca hải đảo phân hóa hòn đảo. Kể từ đó, chờ các loại phát triển tới trình độ nhất định, hoàn toàn có thể một lần hành động cầm xuống đại lượng hải vực. Dưới tình huống như vậy, cho dù là cuối cùng những thứ khác hải vực kịp phản ứng, cái kia liên thủ số lượng cũng không nhiều. Cứ như vậy đối với Diệp trường Ca bọn họ mà nói, như trước không tạo được cái gì quá phiền phải lớn. Thậm chí sổ Phỉ ạ Dạ Tâm là trực tiếp ở Bạch Đại Hải vực tất cả hải vực bố trí. Chí ít mỗi một cái hải vực cũng có mấy cái Diệp trường Ca hải đảo phân hóa hải đảo. Dù sao chỉ cần có phân hóa hải đạo ở, vậy có thể đi qua Diệp trường Ca hải đạo tùy ý truyền tống đi qua, tương đối thuận tiện. Bởi vì một ngày tiến hành chiến tranh đứng lên, hoàn toàn có thể từ Diệp Trưởng Ca hải đạo tùy thời trợ giúp bất luận cái gì một chỗ. Chương 595, xâm lấn bắt đầu công nhất định cần phát động chiến tranh. Chương 595, xâm lấn bắt đầu, không nhất định cần phát động chiến tranh. Bạch đại hải bự tuy là xưng là bạch đại hải bự, nhưng trên thực tế toàn bộ trong phạm vi hải vực cũng không phải là 100 cái. Cũng không phải số lượng không đủ, mà là số lượng vượt qua xa 100 cái. Thậm chí còn có rất nhiều không biết khu vực. Có đôi khi không biết khu vực cũng sẽ sở hữu những thứ khác hải vực. Ý thức nguyên bản cái này bách đại hải vực số lượng thật không có đạt được 100 cái, thậm chí ban đầu cũng chỉ có hơn 30 hải vực. Đều là đang không ngừng có người thăm dò, phát hiện còn lại hải vực phía sau cuối cùng nhét vào vào hình thành bây giờ Bạch Đại Hải vực. Hiện tại Bách Đại Hải vực cũng không có thiếu cường giả, tại ngoại tiến hành thăm dò. Nếu như phát hiện mới hải vực, cái kia đối với bất luận cái gì một thế lực mà nói đều là một hồi kỳ ngộ. Dù sao một cái hải vực tài nguyên, nhưng là hết sức khổng lồ. Nếu như bắt lại, chỉ là gia tộc thế lực, có lẽ là có thể trở thành chủ nhân hải vực cơ hội. Bách Đại Hải vực hầu như mỗi một cái hải vực sở hữu một gã chủ nhân hải vực. Đương nhiên cũng có chủ nhân hải vực sở hữu mấy cái hải Bực. Bây giờ Bạch Đại trong bộ phận đã duy trì thời gian rất lâu rồi định, đơn giản mà nói chính là không có nội chiến. Đây đều là ở Phát hiện thiên Nguyên Đại Lục phía sau, sở hữu chủ nhân Hải vực làm ra quyết định. Dù sao bọn họ nếu như nội loạn không ngừng, sợ rằng sẽ bị thiên Nguyên Đại Lục hoặc là đại lục khác xâm lấn cầm xuống. Không sai, bọn họ bách Đại Hải vực sát thực so ra kém những thứ kia sở hữu vô cùng to lớn đại lục thế lực. Nhưng bách Đại Hải vực cũng là có vô số tài nguyên, chẳng những thiên Nguyên Đại Lục thậm chí liền đại lục khác đều có không ít thế lực nhìn chằm chằm. Chỉ có thể nói, ở thiên Nguyên Đại Lục trở, các loại trên đại lục thế lực, những thứ kia đỉnh tiêm thế lực, thậm chí là một lưu thế lực đều coi thường Bạch Đại Hải vực nhưng này cũng không đại biểu Bách Đại Hải vực rất rất rủi, chỉ là những thứ này đại thế lực tầng thứ cực cao, Bách Đại Hải vực đối với bọn họ mà nói có cũng được không có cũng được, thậm chí hoàn toàn không cần. Nhất là đối với thực lực cường đại thế lực, bọn họ cũng sẽ không bỏ gần tìm xa cầm xuống một cái ở Hải Không 7 vực trong phạm vi địa bàn. Đây chính là vì phân tán bọn họ lực lượng tiến hành bảo vệ. Thiên Nguyên Đại Lục những đại lục này bên trên, kỳ thực cạnh tranh ngược lại càng thêm khốc liệt, mà cũng chính bởi vì điểm này, cũng đưa đến không ít thực lực không đủ mạnh thế lực ở không cạnh tranh được thời điểm, ánh mắt dừng lại ở Bách Đại Hải vực bên trên. Dù sao nếu là có thể cướp đoạt một phen, dù cho chỉ là một cái hải vực, cái này đối với một cái đại lục cấp một dạng thực lực thế lực hoặc là gia tộc, cũng đều là có thể quá độ một khoản. Thời trẻ bách Đại Hải vực ở thăm dò thời điểm, liền cùng Tiên Nguyên Đại lục tiếp xúc. Sau đó, bị Tiên Nguyên Đại lục một ít thế lực xâm lấn. Thời kỳ đó đối với bách Đại Hải vực mà nói, nhưng là thập phần học bết. Không ít hải vực bị vơ vét không còn một mảnh, liền vương giả tầm thứ tài nguyên đều còn giữ lại không có mấy. Mà cái này còn khá tốt. Có chút hải trực tiếp bị hủy diệt, nhân khẩu trở thành nô lệ. Chính là bởi vì tình huống như vậy, Văn Đại Hải vực cuối cùng ở mấy vị thực lực mạnh chủ nhân Hải vực đầu lĩnh giới, cuối cùng kết minh đứng lên. Chẳng những kết thúc Bạch Đại Hải vực nội bộ chiến tranh, thậm chí còn đoàn kết thống nhất đối ngoại. Cũng chính bởi vì điểm này, này mới khiến Bách Đại Hải vực vẫn tồn tại như cũ. Kể từ đó, Bạch Đại Hải vực cường giả còn muốn trở thành chủ nhân Hải vực, hoặc là thống lĩnh càng nhiều hơn Hải vực, chỉ có thể tiến vào không biết khu vực tiến hành thăm dò. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu không biết khu vực Hải vực đều sẽ bị tầm xuống, có chút Hải vực thực lực rất mạnh. Đối mặt như vậy Hải vực, Bách Đại Hải vực cường giả tự nhiên là hai tay hoàn nên làm cho đối phương gia nhập vào Bạch Đại Hải vực. Một cái hải vực như thế nào gia nhập vào bách Đại Hải vực? Vấn đề này kỳ thực rất đơn giản. Vậy cần toàn bộ hải vực tiến hành di chuyển. Như thế nào di chuyển? Kỳ thực chính là đem hòn đảo tiến hành di động. Hải đảo nhưng là có thể tiến hành di động, tuy là hoặc nhiều hoặc ít cần đánh đổi một số thứ. Hơn nữa cái này cũng cần không ít thời gian. Nhưng gia nhập vào bách Đại Hải vực cũng không phải là hoàn toàn không có lợi, thậm chí còn có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Để một cái chỗ tốt chính là an toàn có bảo đảm. Dù sao nếu như đơn độc mang theo hải vực, một khi bị một ý thế lực phát hiện, Cái kia nhẹ thì tổn thất nặng nề, nặng thì trực tiếp bị hủy diệt. Hiện tại gia nhập vào bách Đại Hải vực nhưng là có thể thu được bảo vệ. Chí ít nằm ở Bạch Đại Hải vực cho dù là đại lục cấp thế lực, cũng không dám tùy ý sang vậy. Thứ hai chính là gia nhập vào bách Đại Hải vực phía sau, có thể thu được càng tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Bạch Đại Hải vực sở hữu thập phần phong phú linh khí, thậm chí gia nhập hải vực càng nhiều, thay lời khác mà nói, Bạch Đại Hải vực càng lớn có linh khí càng thêm nồng nặc. Cái thứ ba chỗ tốt, cái kia dĩ nhiên chính là tài nguyên. Một cái hải vực tài nguyên hữu hạn, cho dù là tài nguyên như thế nào đi nữa phong phú hải vực cùng trên trăm cái hải vực tài nguyên so sải mới, vậy thật là không đáng giá nhắc tới. Hiện tại Sở Phỉ ạ các nàng còn có một cái kế hoạch, đó chính là lấy tài nguyên tới bắt lại Bạch Đại Hải vực. Tiến hành đứng lên, kỹ thực cũng là tương đối đơn giản. Bạch Đại trong vùng biển hải vực vượt lên trước 100 cái, vô luận là đan dược vẫn là thiên tài địa bảo, hay hoặc giả là các loại các dạng tài nguyên, vậy cũng là tương đối phong phú. Có thể cho dù là như thế nào đi nữa phong phú, như thế nào đi nữa tù, cùng Diệp Trường Ca thần cấp linh mới, so vậy không đáng chú ý nguyên bản Sở ạ các nàng thật ra thì vẫn là chủ trương phát động chiến tranh. Chỉ bất quá bởi vì Diệp Trưởng Ca một câu nói, các nàng liền cải biến nguyên bản kế hoạch. Trước không phát động chiến tranh, thậm chí có thể, cũng không cần phát động cái gì chiến tranh. Mặc dù Bạch Đại Hải vực có không ít tài nguyên cùng với Thánh Linh Vật, đây là Diệp Trưởng Ca nguyên thoại. Dù sao, theo Diệp Trường Ca, cầm xuống Bạch Đại Hải vực là chính mình cuối cùng mục tiêu, đây là không thay đổi. Nhưng cầm xuống toàn bộ Bách Đại Hải vực cũng không phải dễ dàng như vậy. Có thể chính mình nếu muốn gặp tụ Thánh Linh Vật tiến hành thần cấp hóa, thậm chí là siêu thần biến hóa, như vậy trước tiên có thể giao dịch nha. Đổi thành lời khi trước, Diệp Trưởng Ca đương nhiên sẽ không tuyển biện pháp như thế. Trừ lực không đủ dưới tình huống, xuất ra thứ tốt chỉ là tại tìm chết. Dù sao, Hoài Bích có tội a. Nhưng bây giờ chính mình hải đảo nhưng là có đầy đủ thế lực, vẻn vẹn là cổ hoàng thì có mười mấy người. A, không đúng. Đó là 3 tháng trước, bây giờ 3 tháng sau. Cho dù là đại bộ phận cựu chuyển huyền linh đế quả đều bị hắn ăn, nhưng Diệp trưởng ca vẫn là mượn trợ cựu chuyển huyền linh đế quả nuôi dưỡng 100-200 danh cổ hoàng cấp chiến sĩ. Cái này thì sợ gì? Đã như vậy, vậy đi qua giao dịch tới thu mạch một ít đặc thù thánh linh vật tốt lắm. Khoan hay nói, chủ đoạn như vậy thật lòng là có thể Chỉ ít Diệp Trường Ca liền đi qua thủ lần này, rất nhanh được không ít thánh linh vật, cùng với đặc thú thiên tài địa bảo, trong đó còn có mấy cái tốt, bị Diệp Trường Ca tiến hành rồi thần cấp hóa. Thang đến lại đi qua thời gian một tháng, Diệp Trường Ca lần nữa chiếm được nhất kiện đặc thú thánh linh vật. Cổ Hoàng Thánh Quả, từ tên là có thể nhìn ra được, đồ chơi này là cho cổ hoàng sử dụng. Mà cái này cổ hoàng thánh quả hiệu quả cùng Cựu chuyển Huyền Linh Đế Quả có hiệu quả không kém nhiều. Chỉ là nhìn thoáng qua, Diệp Trường Ca trong lòng cũng đã hết sức rõ ràng, cái này cổ hoàng thánh quả cùng Cựu Truyền Huyền Linh Đế Quả tác dụng hơn phân nửa là giống nhau thậm chí liền siêu thần biến hóa sau hiệu quả. Diệp Trường Ca cảm thấy hơn phân nửa không sai biệt lắm, thậm chí rất có thể đều là giống nhau. Quả nhiên, ở Diệp Trường Ca đem cổ hoàng thánh quả tiến hành siêu thần biến hóa phía sau, siêu thần cấp cổ hoàng thánh quả cùng siêu thần cấp dịu chuyển huyền linh đế quả hiệu quả, không thể nói là chênh lệch không bao nhiêu, mà là giống nhau như lúc. Cấp siêu thần cấp cổ hoàng thánh quả gây siêu thần cấp thánh linh mật, 10 năm có thể thành quân thuộc, một lần có thể kết quả viên. Đồng thời trưởng thành niên hạn càng cao, cấp càng cao. Nhất phẩm siêu thần cấp siêu thần cấp cổ hoàng quả, 10 năm thành thủ phía sau có thể thu hoạch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 sử dụng sau, cổ hoàng cảnh giới bên trong có thể cổ hoàng cựu trọng định phong cảnh giới để thăng tới cổ hoàng cảnh giới đại viên mãn. Ấm áp gợi ý, cổ hoàng cảnh giới đại viên mãn vì sử dụng hai thập nhất phẩm siêu thần cấp cổ hoàng thánh quả phía sau, độc hưu đặc thù cảnh giới, nằm ở này cảnh giới có thể tùy thời trùng kích đại đế cảnh giới, đồng thời tỷ lệ thành công để thăng ba thành. Chương 596, Mạch đại hải vực có đại đế cấp tổ giả. Chương 596, Mạch đại hải vực có đại đế cấp tổ giả. Thật là giống nhau như lúc, chẳng những hiệu quả giống nhau, liên liền thành chín thời gian đều là giống nhau. Điều này làm cho Diệp Trường Ca đều không thể tiến hành nổ nước bọn. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Diệp Trường Ca cái này một lớp siêu thần biến hóa liền thua thiệt. Làm sao có khả năng thua thiệt đâu? Không thua thiệt, tuyệt đối không thua thiệt. Nhìn qua dường như Diệp Trường Ca lần này lãng phí một lần siêu thần hóa danh nghịch. Nhưng trên thực tế đâu? Nhưng không phải như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là dùng siêu thần cấp cổ hoàng thánh quả cùng đồng dạng siêu thần cấp cựu chuyển huyền linh đế quả, hoàn toàn là hai khái niệm. Nói như thế, tuy là Diệp Trường Ca có thể không ngừng lấy cựu truyền võ thần đế kinh tính hạt tụ, đi qua không ngừng nuốt thực thần cấp linh vật, Hoặc là siêu thần cấp linh vật để, để thăng tự thân cảnh giới cái này cũng chỉ có kiểuu chuyện võ thần đế kinh thêm lên diệp trường ca thần cấp nông trường mới có thể làm được có thể nói như thế nào đây giống nhau linh vật cho dù là siêu thần cấp linh vật dùng nhiều hiệu quả kia tự nhiên sẽ giảm bớt Tuy là diệp trường ca thần cấp nông trường xuất phẩm vô luận là thần cấp linh vật vẫn là siêu thần cấp linh vật đối với hắn bản thân mà nói hiệu quả như vậy giảm dần tình huống kỳ thực cũng không phải là rất nghiêm trọng ân tối đa cũng chính là giống nhau thần cấp linh vật dùng 100 quả về sau hiệu quả biết giảm dần phân lửa Cái này liền ý nghĩa dùng 100 khóa siêu thần cấp cựu truyền huyền linh đế quả phía sau, nếu muốn đạt được cùng dùng cái này 100 khóa siêu thần cấp cựu chuyển huyền linh đế quả một dạng đề thăng hiệu quả, đây cũng là cần lần nữa dùng 200 khóa siêu thần cấp cựu truyền huyền linh đế quả hơn nữa cái này sau đó, cần đạt được ban đầu 100 khóa siêu thần cấp cựu truyền huyền linh đế quả mang tới đề thăng tiêu hao, cũng phải cần dùng 400 khóa siêu thần cấp cựu truyền huyền linh đế quả số lượng này nhưng là càng ngày càng kém. Bất quá, Diệp Trường Ca đã phát hiện, cho dù là như thế nào đi nữa nhiều số lượng siêu thần cấp cựu truyền linh đế quả, cuối cùng cũng sẽ biến thành hàng định để thăng. Cho dù là phục dụng 1000 quả siêu thần cấp cự chuyển huyền linh đế quả, cái kêu bên ngoài sở đến đề thăng, cùng Diệp Trường Ca dùng thứ 3000 quả thậm chí là đệ nhất vạn quả mang đến đề thăng, có thể đều là giống nhau. Đều là ban sơ một viên siêu thần cấp cự chuyển huyền linh đế quả 1 phần 20 đề thăng hiệu quả, cũng chính là 5 hiệu quả. Đây chính là hàng định số lượng, vô luận dùng bao nhiêu, đều sẽ bảo trì mấy cái chữ này. Tuy là Diệp Trường Ca không có thực sự dùng rất nhiều cùng loại thần cấp linh vật, thậm chí là siêu thần cấp linh vật, nhưng loại này 5 hiệu quả chắc là có thể vô hạn đi xuống chính là bởi vì hiện tại Diệp Trường Ca dùng 13 phẩm siêu thần cấp cựu chuyển huyền linh đế quả hiệu quả, chỉ còn lại có 5 trình độ. Kỳ thức không chỉ là 13 phẩm siêu thần cấp cựu chuyển huyền linh đế quả, những thứ kia 14 phẩm cùng với thập vũ phẩm, thậm chí còn có 16 phẩm, 17 phẩm siêu thần cấp cựu chuyển huyền linh đế quả, đều là như vậy. Dưới tình huống như vậy, nhiều một cái cổ hoàng thánh quả, Diệp Trường Ca làm sao có khả năng sẽ không đi siêu thần biến hóa? Bởi vì cứ như vậy nhưng là có thể tiết kiệm đại lượng siêu thần cấp cựu chuyển linh đế quả. Thậm chí nếu là có thể, mặc dù là xuất hiện loại thứ ba, loại thứ tư tương tự với như vậy thánh linh vật. Diệp Trường Ca cũng hơn nửa sẽ chọn siêu thần biến hóa. Đáng tiếc cổ hoàng thánh quả như vậy thánh linh vật tương đối thiếu, có nữa chính là Bạch Đại Hải vực cũng tồn tại cựu truyền huyền linh đế quả. Đây chính là có thể để thăng cổ hoàng cảnh giới đặc thù thánh linh vật, tự nhiên là không gì sánh được chân quý. Bạch Đại Hải vực loại này đặc thù thánh linh vật, số lượng tự nhiên là không nhiều lắm, có lẽ vẫn tồn tại. Nhưng ở Diệp Trường Ca xem ra, tối đa cũng liền còn có 2 3 chủng, không có khả năng nhiều hơn nữa. Nếu là thật có mấy loại lời nói, như vậy Bạch Đại Hải cổ hoàng số lượng sợ rằng được tăng gấp mấy lần. Đối với hiện tại toàn bộ Bạch Đại Hải vực có bao nhiêu số lượng cổ hoàng, Diệp Trường ca ngược lại là còn không rõ ràng lắm. Trên mặt nổi, mỗi một cái hải vực chủ nhân hải vực đều là cổ hoàng cảnh giới cơ dạ. Nhưng một cái hải vực làm sao có khả năng chỉ có một cái cổ hoàng? Nhất là những thứ kia sở hữu mấy cái hải vực chủ nhân hải vực, bọn họ thuộc hạ biết không có cổ hoàng. Cái này dạng một kế toán, bách Đại Hải vực cổ hoàng sợ rằng so với mình ban đầu dự liệu còn nhiều hơn. Thực sự hiểu rõ sau đó, cùng tin việc hạ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thậm chí trực tiếp ở giới thời điểm, từ cái tiểu mập mạp trong miệng biết được, Bạch Đại Hải vực cũng không tồn tại đại đế cảnh giới cường giả. Nhưng ở Diệp Trường Ca xem ra, cái này hơn phân nửa là không có khả năng. Bạch Đại Hải vực không có khả năng không tồn tại đại đế cảnh giới cường giả. Trên thực tế, khi tiến vào bách Đại Hải vực trong nháy mắt, Diệp Trường Ca liền mơ hồ đã nhận ra, có một loại đặc thù nào đó lực lượng đem Bạch Đại Hải vực bao phủ. Mà như vậy một loại lực lượng đem Bạch Đại Hải vực hóa thành một cái chính thể, làm cho bách Đại Hải vực cộng hưởng linh khí. Vì vậy, tăng lên Bạch Đại Hải vực chỉnh thể linh khí mức độ đậm đặc. Loại thủ đoạn này, cho dù là Diệp Trường Ca hiện tại đều làm không được bởi vì loại này tầm thứ lực lượng cũng đã dính đến pháp tắc bản nguyên, không thể nào là cổ hoàng biết rõ ràng tuyệt đối là đại đế, cũng không khả năng là đại đế tầm thứ đặc thù thần minh sở làm ra. Diệp Trường Ca rất rõ ràng điểm này, trên thực tế, cũng chính bởi vì điểm này, Diệp Trường Ca nhờ vậy mới không có ngay từ đầu liền định phát động chiến tranh. Sophia sợ rĩ kế hoạch chậm rãi cắn nuốt toàn bộ Bạch Đại Hải vực, cũng chính bởi vì điểm này. Bạch Đại Hải vực tồn tại đại đế, có lẽ là một cái thập phần cổ xưa, cảnh giới cũng không phải là rất cao đại đế, có thể đại đế chính là đại đế Diệp Trường Ca cũng không rõ ràng mình bây giờ thực lực, có thể hay không lấy lực địch lại đại thân hơn phân nửa là còn kém một ít. Dĩ nhiên, cụ thể cũng không đánh qua, Diệp Trường Ca cũng chỉ là suy đoán. Bất quá, theo Diệp Trường Ca, mặc dù là hắn hiện tại thực lực không địch lại đại đế, có thể đại đế còn muốn kích sát hắn. Không phải, không nói đánh chết. Cho dù là đại đế nếu muốn đánh bại hắn, cái kia đều là không có khả năng. Vượng Thần Thánh Thế giới thụ, Diệp Trường Ca trong cơ thể hiện tại nhưng là cụ bị tiểu thế giới, nhưng lại đem tiểu thế giới dung nhập Hải đảo. Cũng chính là của hắn Hải đạo còn không có đạt được thế giới chân chính tầng thứ. Nếu không, chỉ bằng vào điểm này, hắn đều có thể ung dung kích sát đại đế. Đại đế sở hữu thể nội thế giới, có thể đây chẳng qua là thể nội thế giới, cũng không phải là một cái hoàn chỉnh thế giới. Đại đế nếu muốn đem thể nội thế giới thăng duy đến thế giới, cho dù là thấp nhất tiểu thiên thế giới, cái kia gần như không có khả năng. Trên thực tế, ở vô tận hải bên trong đại đế, nếu muốn đem thể nội thế giới thăng duy đến tiểu thiên thế giới, cũng chỉ có ở hỗn độn giới tiến hành khai thiên tích địa. Trực tiếp mở ra một cái tiểu thiên thế giới tới. Dĩ nhiên, nếu như thực lực đầy đủ có thể mở trừ ra trung thiên thế giới, thậm chí là đại thiên thế giới. Nha Ngẫm lại nha, bằng không chính là làm cho chính mình thể nội thế giới trực tiếp cắn nuốt một cái tiểu thiên thế giới, vậy cũng là có thể. Mà một khi đại đế thể nội thế giới thăng duy trở thành thế giới, cho dù là tiểu thiên thế giới cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ân, đầy đủ tấn thăng đến càng cao tầng thứ. Đại đế sở hữu pháp tắc bản nguyên, mà chỉ có mượn thế giới chân chính, đem pháp tắc bản nguyên luyện hóa vào trong thế giới, hình thành thế giới pháp tắc phía sau, tài năng mới có thể xem như là bước vào chân chính đại đế chi thượng. Đây là diệp trường ca cựu chuyển võ thần đế kinh phương thức tu luyện. Tứ truyền đại đế, ngũ truyền pháp tắc. Diệp Trường Ca đem đại đế chi thượng cảnh giới, tạm thời nhận định là pháp tác cảnh, cái này là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Pháp tác là thế giới pháp tắc, mà đến lúc này, chân chính là sáng thế thần một dạng tồn tại. Diệp Trường Ca hiện tại mặc dù đối với trong cơ thể hắn tiểu thế giới sở hữu tuyệt đối trường khống, thậm chí còn đem nó luyện hóa dung nhập hải đạo, đây chính là đại đế đều khó làm được sự tình. Nhưng hắn vẫn là làm đến rồi. Đây chính là đối với trong cơ thể tiểu thế giới hoàn toàn trường khống, cũng là vô số đại đế theo đuổi cảnh giới. Bởi vì chỉ có hoàn toàn trường không dưới, mới có thể đem pháp tắc bản nguyên dung luyện đến thể nội thế giới. Hóa thành thế giới phát tắc, sở hữu thế giới phát tắc chính là thể nội thế giới tuyệt đối sáng thế thần. Thần nói như thế, lấy một cái hết sức rõ ràng ví dụ để phân chia lời nói, đó chính là Diệp Trường Ca hiện tại không cách nào nữa chính mình thể nội thế giới sáng tạo ra chân chính sinh mệnh. Chỉ khi nào hắn sở hữu thế giới phát tắc, như vậy thì có thể ở thể nội thế giới tiến hành sinh mệnh sáng tạo. Bất quá, những thứ này đối với Diệp Trường Ca mà nói nhưng là xa. Dù sao hắn hiện tại liền pháp tắc bản nguyên đều không có kích thích ra, nói chuyện gì thế giới phát tắc lại. Bây giờ đối với Diệp Trường Ca mà nói, quan trọng nhất là thăng cấp đại đế thăng cấp đại đế phía sau, là hắn có thể sở hữu pháp tắc bản nguyên. Cho dù là không thể trước tiên đem pháp tắc bản nguyên cho dung luyện đến thể nội thế giới bên trong, muốn lấy Diệp Trưởng Ca tình huống đặc biệt, như trước có thể hoàn toàn trường khủng. Kể từ đó, thực lực của hắn tất nhiên không phải còn lại đại đế có thể sánh được. Hơn, còn có thăng cấp đại đế phía sau, có thể tiến nhập sơ khai giới. Bây giờ nói, trước làm mạch đại hải vực lấy đến đặc thù thánh linh vật. Cho dù là lần nữa tìm được cùng cựu chuyển huyền linh đế quả giống nhau hiệu quả thánh linh vật, cái kia đối với Diệp Trưởng Ca mà nói cũng là cực kỳ có lợi. Có thể nhanh hơn hắn đều là cổ hoàng cảnh giới đại viên mãn tốc độ. Chương 597, 2 năm biến hóa. Chương 597, 2 năm biến hóa. Thời gian rất nhanh thì đi qua 2 năm rồi. 2 năm đối với toàn bộ bách Đại Hải mà nói, cái kêu căn bản không đủ nặng nhẹ, hoàn toàn chính là trong nháy mắt trôi qua. Nhưng cái này thời gian 2 năm đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng là hết sức không giống với. Thời gian 2 năm Diệp Trường Ca kỳ thực cũng không có làm cái gì, hắn trên cơ bản đều ở đây tu luyện. Tuy là siêu thần cấp linh vật với hắn mà nói, vẫn rất có hiệu quả. Nhưng ở có đầy đủ siêu thần cấp linh vật dưới, hắn tối đa cũng chính là ngăn cản cổ hoàng cảnh giới đại viên mãn, khoảng cách đại đế cảnh giới còn kém một ít. Chân chính cảnh giới đại viên mãn, khoảng cách đại đế chỉ là cách một con đường. Thậm chí đối với Diệp Trường Ca mà nói, cái này cách một con đường căn bản không có bất luận cái gì độ khó, chỉ cần hắn nhớ là có thể tùy thời đột phá thăng cấp. Giống như, Diệp Trường Ca hiện tại đã cụ bị trực tiếp thăng cấp đại đế cảnh giới năng lực. Không phải, phải nói, hắn ở cổ hoàng cảnh giới tu luyện đến chân chính bậc hạng, cái loại này không cần tu luyện đột phá là có thể tự thân mà hắn sợ dĩ không có đột phá thăng cấp đại đế cảnh giới, đây cũng là bởi vì một cái tình huống, đó chính là Diệp trường ca tu luyện Cự chuyển Võ Thần Đế Kinh hắn, ở cổ hoàng cảnh giới cũng chính là Cự chuyển Võ Thần Đế Kinh đệ tam chuyển cổ hoàng cảnh giới, tuy là tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới, thậm chí là cực hạn cảnh. Nhưng hắn cũng là như trước có thể tiếp tục tích lũy. Đây chính là Cự chuyển Võ Thần Đế Kinh chỗ cường đại. Viễn siêu thường nhân tích lũy tự thân. Cổ hoàng cảnh giới đã tu 190 luyện ra cực kỳ cường đại lực lượng, thậm chí nhờ vào đó tu luyện ra pháp tắc. Đại đế cảnh giới chính là tu luyện ra pháp tắc bản nguyên. Cổ Hoàng cảnh giới tự nhiên có thể tu luyện ra phát tắc, thậm chí đang cảnh giới cũng đều là đang không ngừng tích lũy phát tắc, thảm đến có thể ngưng tụ ra pháp tắc bản nguyên, lúc đó bước vào đại đế cảnh tự nhiên lấy càng nhiều hơn phát tắc ngưng tụ ra pháp tắc bản nguyên, vậy tự nhiên càng là cường đại. Ma Cửu truyền võ thần đế kinh có thể ở đệ tam chuyển ngưng tụ ra càng nhiều hơn phát tắc, thậm chí là phát tắc bản nguyên. Siêu thần cấp linh vật để thăng cảnh giới tác dụng, đối với Diệp Trưởng Ca mà nói, tối đa cũng chỉ có thể để thăng tới cổ hoàng trọng cảnh giới. Nhưng mà, tu luyện Cửu chuyển võ thần đế kinh hẳn cũng là có thể ở đệ tam chuyển cảnh giới cũng chính là cổ hoàng cảnh giới tu luyện tới thập nhị trọng. Cổ hoàng thập nhị trọng cảnh giới tự nhiên là so với cổ hoàng cửu trọng cảnh giới có pháp tắc muốn nhiều hơn rất nhiều. Có thể nhường cho Diệp Trường Ca cũng là thập phần ngoài ý muốn là, tại hắn tu luyện tới cổ hoàng đệ thập nhị trọng cảnh giới phía sau, hắn phát hiện mình như trước còn có thể không ngừng tỷ lệ pháp tắc bản nguyên, thậm chí là tiến hơn một bước trước giờ tu luyện ra pháp tắc bản nguyên. Bất quá, ở quá trình này hắn liền không cách nào lấy linh vật để thăng, cho dù là siêu thần cấp linh vật cũng vô pháp ở cảnh giới này bên trên phụ trợ hắn đề thăng. Nếu muốn ở cổ hoàng cảnh giới trước giờ tu luyện ra pháp tắc bản nguyên, vậy thì nhất định phải dựa vào tự thân đi tu luyện. Dựa vào tự thân tu luyện ra càng nhiều hơn pháp tắc, thẳng đến pháp tác tích lũy đến đầy đủ ngưng tụ pháp tắc bản nguyên mới thôi. Vì vậy, Diệp Trường Ca cái này thời gian 2 năm đều trên cơ bản đang bế quan tu luyện. Vì thế hắn đều không biết mình tu luyện thời gian bao lâu. Bởi vì hắn chỗ ở thần cấp trọng trọ không gian mặc dù không là thời gian ra tốc nhanh nhất, thậm chí chỉ là trụ cột nhất không tiêu hao 10 bạn lần thời gian gia tốc. Sở dĩ tu luyện như vậy thời gian gia tốc thần cấp trọng trọng không gian tu luyện Không phải Diệp Trường Ca không có đầy đủ nguyên tố chi lực đi tiến hành thời gian gia tốc, mà là không có đầy đủ nguyên tố chi lực cung cấp cho hắn tiến hành tu luyện. Thời gian gia tốc quá nhanh, nguyên tố chi lực đều cung ứng không được. Dù sao toàn bộ nguyên tố không gian nguyên tố chi lực cung cấp sở hữu thần cấp trồng trọt không gian tiêu hao. Nhất là Diệp Trường Ca một ngày tiến hành tu luyện, toàn bộ thần cấp trồng trọt không gian không gian tiêu hao nguyên tố chi lực tốc độ đều là hết sức hoa trường. 10 vạn lần thời gian gia tốc kỳ thực đều rất là miễn cưỡng. Trừ Diệp Trường Ca đem nguyên tố không gian một nguyên tố chi lực tới cung ứng hắn tu luyện. Nhưng đối với hắn như vậy, Hải đảo phát triển thật sự là quá mức bất lợi. Cũng may phía trước Diệp Trường Ca bắt lại 13 hải vực, hắn đơn giản liền đem 13 hải vực toàn bộ trong phạm vi, cùng chính mình ở tại thần cấp trồng trọt không gian không gian liên tiếp lên. Đối với cái này thì tương đương với Diệp Trường Ca lấy toàn bộ 13 hải vực phạm vi linh khí, sẽ cung cấp hắn tự thân tu luyện. Rất khoa trương. Không phải, cái này cũng không quá trương. Phải biết rằng nằm ở 10 vạn lần thời gian ra tốc dưới tình huống, Diệp Trường Ca tu luyện thời gian một ngày, nhưng chỉ có chọn 10 bản thiên. Đổi một cái Cái này thì tương đương với Diệp Trường ca tu luyện cả ngày trên thực tế chính là tu luyện sắp xỉ 274 năm. Bản thân hắn đều là viễn siêu còn lại cảnh giới viên mãn cổ hoàng cường đại cổ hoàng, đừng nói 274 năm, cho dù là tu luyện một năm, cái kia cần hấp thu linh khí đều là hết sức khoa trương. Trên thực tế, Diệp Trường ca một ngày đồ thiết yếu cho tu luyện muốn hấp thu linh khí, so với 274 cái cảnh giới viên mãn cổ hoàng hấp thu linh khí, đều cần nhiều hơn mấy chục lần. Vì vậy, toàn bộ 13 hải vực phạm vi linh khí cũng chỉ có thể cung cấp hắn khó khăn lắm tu luyện dáng vẻ. Cũng may mà hôm nay 13 hải vực đã là thuộc về diệp trường ca hải đảo phạm vi, có thể cho hắn như vậy không kiêng nghề gì cả. Dù sao hải đảo trong phạm vi giới tình huống, diệp trường ca hoàn toàn có thể lấy nguyên tố chi lực cung ứng. Hơn nữa, bây giờ chân chính bị diệp trường ca nhìn chúng thủ hạ, có thể đều tiến vào thần cấp trồng trọt bên trong không gian. Bên ngoài người, ơn, thiếu cái 3 năm giới không có linh khí tu luyện, vậy cũng làm lỡ không được cái gì. Trên thực tế, đối với 13 hải vực vô số sinh linh mà nói, linh khí đã cũng không quá là quan trọng Bởi vì cùng dựa vào tự thân hấp thu linh khí tu luyện so sánh với, thật không cho thu được đạo chủ đại nhân ban thưởng chết thánh vật. Cái gọi là thánh vật, kỳ thực chính là Diệp Trường Ca tiến hành rồi thần cấp hóa linh vật. Những thứ này thần cấp hóa linh vật, cụ bị kỳ tích một dạng lực lượng, an bể sau liền có thể không chướng lại tăng lên. Nhưng lại không có bất kỳ tác dụng phụ. Hoàn toàn chính là tương đương với tự mình tu luyện giống nhau. Không phải, thậm chí so với tự mình tu luyện tăng lên cảnh giới, ngược lại còn phải tốt hơn nhiều. Sở dĩ, đối với bây giờ vô luận là phía trước hải vực hoặc là 13 hải vực hay hoặc giả là Bách Đại trong vùng biển mới nhập vào mấy cái hải vực con dân mà nói, cùng với dựa vào tự thân tu luyện, còn không bằng đạt được một viên đảo chủ đại nhân ban cho thánh vật. Mà cái này cái cái gọi là thánh vật trên thực tế là một loại đặc thù siêu thần biến hóa linh vật. Ở sơn lâm Bách Đại hải vực 7, 8 tháng thời điểm, Diệp Trường Ca lần nữa siêu thần cấp hóa nhất kiện đặc thù linh vật. Đó cũng không phải cường đại thần cấp linh vật, càng thêm không phải thánh linh vật. Công hiệu quả đối với mạnh mẽ đại cảnh giới không có tác dụng gì, thậm chí tối đa cũng chính là đối với thánh vị trí tôn có tiêu hao. Đơn giản mà nói, Loại này linh vật cho dù là tiến hành rồi siêu thần cấp biến hóa phía sau, như trước không cách nào có đầy đủ bất hủ chi lực, không cách nào để cho trí tôn thu được bất hủ chi lực, rèn luyện bất hủ chi thể không chỉ có như vậy loại này linh vật đề thăng hiệu quả, tối cường giới tình huống, tuy là có thể đối với thánh vị trí tôn có hiệu quả, có thể tối đa cũng chỉ có thể đề thăng tới thánh vị chí tôn tam trọng cảnh giới. Thậm chí loại này linh vật hạn cuối tăng lên hiệu quả thậm chí là vương giả cấp cảnh giới. Mà Diệp Trường Ca coi trọng nó cũng không phải là có bao nhiêu mạnh cảnh giới bao cao để thăng hiệu quả. Không có gì khác. Diệp Trường Ca coi trọng loại này đặc thù linh vật nguyên nhân Đó cũng là bởi vì, đồ chơi này kết quả nhiều A. chương 598, càng phát ra cường đại 13 hải bực. chương 598, càng phát ra cường đại 13 hải bực. Siêu thần cấp nguyên lực tử linh quả, siêu thần cấp linh vật, một năm có thể thành quen thuộc, một lần có thể kết quả 3.600 quả. Đồng thời trưởng thành niên hạng càng cao, hấp thu linh khí càng nhiều, phẩm cấp càng cao. Nhất phẩm siêu thần cấp nguyên lực tử linh quả, một năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, vương giả cấp bên trong có thể tăng lên tam trọng thiên cảnh giới Tối cao có thể tăng lên đến Vương Giả lục trọng cảnh giới nhị phẩm siêu thần cấp nguyên lực tự linh quả, 2 năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, vương giả cấp bên trong có thể tăng lên Tam trọng thiên cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến Vương giả cửu trọng cảnh giới tam phẩm siêu thần cấp nguyên lực tử linh quả, 3 năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, quân hầu cấp bên trong có thể tăng lên Tam trọng thiên cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến quân hầu lục trọng cảnh giới tứ phẩm siêu thần cấp nguyên lực tự linh quả, 5 năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau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 Quân vương cấp bên trong có thể tăng lên Tam trọng thiên cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến Quân vương lục trọng cảnh giới. Bát phẩm siêu thần cấp nguyên lực tử linh quả, 50 năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, quân vương cấp bên trong có thể tăng lên Tam trọng thiên cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến quân vương cửu trọng cảnh. Hữu phẩm siêu thần cấp nguyên lực tử linh quả, 100 năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, hạ vị trí tôn bên trong có thể tăng lên Tam trọng thiên cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến hạ vị trí tôn lục giới. Thập phẩm siêu thần cấp nguyên lực tự linh quả, 200 năm thành phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau Hạ vị trí tôn bên trong có thể tăng lên tam trọng thiên cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến hạ vị trí tôn cửu trọng cảnh giới. Thấp nhất phẩm siêu thần cấp nguyên lực tự linh quả, 300 năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, trung vị trí tôn bên trong có thể tăng lên tam trọng thiên cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến trung vị trí tôn lục trọng cảnh giới. Thập nhị phẩm siêu thần cấp nguyên lực tự linh quả, 500 năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, trung vị trí tôn bên trong có thể tăng lên tam trọng thiên giới, tối cao có thể tăng lên đến trung vị trí tôn cửu trọng cảnh giới. 13 phẩm siêu thần cấp nguyên lực tự linh quả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 Đây chính là diệp trường ca tiến hành siêu thần cấp hóa đặc thù linh vật nguyên lực tử linh quả. Hiện tại hẳn là gọi là siêu thần cấp nguyên lực tử linh quả. Một lần thành thục kết quả 3600 quả. Số lượng này hết sức khủng bố. Đồng thời cái này thành thục niên hạn cũng là hết sức ngắn, một năm thời gian là có thể thành thục. Cái này liền ý nghĩa, diệp trường ca thần cấp trọng trọng không gian cho dù là không tiêu hao dưới tình huống, cụ bị 10 vạn lần thời gian ra tốc dưới, cũng đều ở trong vòng một ngày thu hoạch 273 lần. Ấn, đây chính là 9828000 quả. Đây cũng chính là nói Diệp Trường Ca có thể ở trong vòng một ngày đem hơn 98 vạn chuyển kỳ cấp thủ hạ, trực tiếp tấn thăng đến Vương giả cấp. Nói cách khác chính là, Diệp Trường Ca hải đảo trong vòng một ngày có thể bồi dưỡng được hơn 98 vạn vương giả cứ việc bây giờ đối với Diệp Trường Ca mà nói, chính là vương giả cấp chiến sĩ căn bản không trọng yếu, hoàn toàn trợ giúp không đến hắn. Nhưng đây hoàn toàn không có quan hệ. Thế tiểu thành đa giới tình huống, cho dù là đại lãng đào xa một dạng cơ chế giới, đó cũng là có thể bồi dưỡng được đầy đủ cường đại chiến sĩ. Toàn bộ 13 hải vực có bao nhiêu sinh linh? Chính Diệp Trường Ca đều không rõ lắm. Dù sao hắn đảo chủ bảng sở ký hữu bên trên, xuất hiện chỉ là hải đảo con dân số lượng, cũng không phải là hải đảo lĩnh vực trong phạm vi sinh linh chưa số. Có thể cho dù là toàn bộ 13 hải vực sinh linh, nếu muốn đảng sinh ra đầy đủ cường giả, vậy cũng là muôn vàn khó khăn. Rõ ràng nhất một điểm, đó chính là ở Diệp Trường Ca xuất hiện phía trước, toàn bộ 13 trong hải vực tối cao cũng chỉ là chuẩn đế cấp cường giả mà thôi. Cho dù là một gã đế quân cấp đều không có. Nói cho cùng đều là 13 hải vực nội tình không đủ, không cách nào bồi dưỡng được đế quân cấp cường giả. Dĩ nhiên, nếu như tập trung lại, Lấy 13 hải vực tài nguyên vẫn có thể miễn cưỡng bồi dưỡng được một ít đế quân, thậm chí liền đế tôn cũng có thể bồi dưỡng được một hai tê. Nhưng cứ như vậy, toàn bộ 13 hải vực còn kém không nhiều lắm phế bỏ đáng nhắc tới chính là Diệp Trường Ca cầm xuống 13 hải vực phía sau, đem chọn cái 13 hải vực chuyển hóa vì mình hải đảo lĩnh vực phàm y, cái này thì thực đối với 13 hải vực là một kiện thiên đại chuyện tốt. Ít nhất lấy tình huống như vậy, lại trải qua thêm mấy năm thời gian 13 hải vực nội tình là có thể bưng lòng bồi dưỡng được đế quân quá một đoạn thời gian, đều có thể đơn giản đây chỉ là 13 hải vực tự nhiên đề thăng. Nhưng bây giờ Diệp Trường Ca cái này hải đảo. Trực tiếp tăng nhanh quá trình này, thậm chí còn làm cho toàn bộ sinh linh lên xa lộ mang. Vương giả cấp trở xuống thần cấp hóa linh vật, diệp Trường ca trên tay nhưng là có không ít. Nhất là những thứ này, linh vật kỳ hạn trưởng thành cũng không dài. Diệp Trường ca chỉ dùng mấy cái thần cấp trọng chọt không gian trọng chọt những thứ này thần cấp linh vật, liền hoàn toàn thỏa mãn toàn bộ 13 hải vực sinh linh một bộ phận nhu cầu. Tuy là có thể trọng chọt càng nhiều, nhưng cái này cũng không hề ngoài ý muốn diệp trưởng ca sẽ không thượng hạn cung cấp. Chỉ có có đầy đủ nhất định tiên phú, mới có thể thu được những thứ này thần cấp linh vật, không ngừng đề thăng có thể nói, ở hôm nay 13 hải vực trong phạm vi, chỉ cần ngươi đủ đánh, cho dù là thiên phú không có đủ, vậy cũng có thể ở thời gian cực ngắn, từ hắc thiết cấp thăng cấp chuyển kỳ, vương giả, thậm chí là quân vương. Tiên phú không thể nói, cái kia thăng cấp chí tôn cũng là hết sức dễ dàng. Thậm chí tiên phú tuyệt hảo vậy càng là có thể một bước lên trời, trực tiếp đột phá tới tôn đại cảnh giới, trang cấp đế quân thậm chí là đế tôn cảnh giới. Như vậy để thăng nhất định chính là không nói đạo lý, cũng chỉ có ở Diệp Trường Ca hải đạo, tài năng mới có thể thực hiện chính là. Chương 599, đại đế chi thượng vị khai thiên trong 599, đại đế tri thượng vì khai thiên. Thời gian 2 năm làm cho Diệp Trường Ca rốt cuộc đem tự thân pháp tắc tu luyện đến, không cách nào nữa tu luyện bên giới. Thậm chí liền pháp tắc bản nguyên cũng tùy thời có thể ngưng tụ ra. Sở dĩ còn không có ngưng tụ ra pháp tắc bản nguyên, đây cũng là bởi vì Diệp Trường Ca trong lòng rất rõ ràng, hắn tu luyện pháp tắc thật sự là nhiều lắm. Thậm chí nói riêng về pháp tắc, dứt bỏ pháp tắc bản nguyên dưới tình huống, sợ rằng hắn pháp tắc đều so với một dạng đại đế đều muốn lồng một phần. Đơn giản là bất khả tư nghị. Dưới tình huống như thế, điều này sẽ đưa đến hắn bởi vì pháp tắc nhiều lắm. Một ngày ngưng tụ ra pháp tắc bản nguyên như vậy trong cơ thể hắn tiểu thế giới sẽ trước tiên tiến hành thối biến. Đến lúc đó diệp trưởng ca trong cơ thể tiểu thế giới sẽ tiến hơn một bước, đạt được đại bộ phận sở hữu tiểu thế giới đại đế, đều không thể đạt tới tình trạng. Khi thực tiểu thế giới có mạnh đến đâu, cái kia vẫn như cũ tiểu thế giới. Chân chính mà nói, như trước còn không phải chân chính thế giới. Thế giới chân chính cái kia thấp nhất trình độ, vậy coi như là tiểu tiên thế giới. Tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới. Cái này mới là chân chính thế giới. Dĩ nhiên, cho dù là cũ truyện võ thần đế kinh hết sức là tù. Diệp Trường Ca cũng không cho là mình ngưng tụ pháp tắc bản nguyên, thăng cấp đại đế cảnh giới phía sau, trong cơ thể tiểu thế giới là có thể diễn biến trở thành thế giới chân chính bất quá nhà. Diệp Trường Ca mắt sáng lên, rơi xuống thần thánh thế giới thụ trên thủ tính. Thần thánh thế giới thụ, đã trói chặn, đẳng cấp, thăng cấp thần cấp hóa, đạn sinh thế giới sẽ đạt được thần cấp hóa. Năng lực 1, có thể dựng dục một cái chủ thế giới. Năng lực 2, dựng dục thế giới có thể liên tiếp vô tận hư không thu hoạch năng lượng. Năng lực 3, có thể cho sở hữu giả tại thế giới tu được tuyệt đối quyền hạn. Năng lực 4 có thể dựng dục dựng dục thế giới theo thần thánh thế giới thụ tăng cấp mà là tăng cấp. Năng lực 5, có thể dựng dục đệ một cái tiểu thế giới. Năng lực 6, có thể dựng dục cái thứ hai tiểu thế giới. Năng lực 7, có thể dựng dục cái thứ ba tiểu thế giới. Năng lực 8, có thể dựng dục đệ tứ, cái thứ năm tiểu thế giới. Nhìn lấy thần thánh thế giới thụ thuộc tính, Diệp Trường Ca trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Có thể hay không thần thánh thế giới thụ tăng cấp đến 9 cấp phía sau, là có thể trực tiếp diễn hóa xuất một cái tiểu thiên thế giới? ân chính xác mà nói đó chính là năng lực một có thể hay không lúc đó đem chủ thế giới để thăng trở thành một cái tiểu thiên thế giới nếu là thật như vậy như vậy hắn thăng cấp đại đế phía sau đó chính là trực tiếp sở hữu một cái tiểu thiên thế giới cái này có thể cùng một dạng đại đế tranh lệch khá xa lại cương đại tiểu thế giới vẫn như cũ tiểu thế giới căn bản không có thể trở thành tiểu thiên thế giới rõ ràng nhất một điểm đó chính là so với tiểu thế giới mà nói tiểu thiên thế giới có thể trực tiếp hư không liên tiếp lên huhôn độn giới sau đó tiểu thiên thế giới toàn bộ tiêu hao đều là dùng cái này hấp thuôn độn giới huấnn lộn chi khí thành tiểu tiêu hao thậm chí hấp thu đầy đủ hỗn độn chi khí, tiểu thiên thế giới còn có thể nhờ vào đó thăng truy đến trung thiên thế giới. Dù sao có chủ tiểu thiên thế giới cùng vô chủ tiểu thiên thế giới, nhưng là hai khái niệm. Lấy một ví dụ mà nói, đó chính là lam tinh thế giới đang ở tức là một cái tiểu thiên thế giới. Lam tinh tiểu thiên thế giới tự nhiên cũng là cùng hỗn độn giới liên tiếp, bên trong toàn bộ tiêu hao đều là tới từ hôn độn giới hỗn độn chi khí. Lam tinh tiểu thiên thế giới cũng có cơ hội dựa vào hấp thu hôn độn giới hỗn độn chi khí thăng duy đến trung thiên thế giới. Nhưng loại này thăng truy là lam tinh tiểu thiên thế giới vô ý thức Làm tinh chỗ ở tiểu thiên thế giới cũng không tồn tại chủ nhân thậm chí liền thế giới ý chí cũng không tồn tại cũng không có thể nói không tồn tại chỉ có thể nói lang tinh tiểu thiên thế giới thế giới ý chí chỉ là một đạo trật tự nông cạn một điểm nói rõ đó chính là làm tinh tiểu thiên thế giới thế giới ý chí đã nghĩ là máy tính chương trình của dạng cũng không tồn tại bất kỳ tâm tình gì hoàn toàn chính là dựa vào chương trình vận chuyển. điều này cũng làm cho ý nghĩa làm tinh tiểu thiên thế giới từ huố độn giới hấp thu huố độn chi khí, đều tiêu hao ở tại làm tinh này một ít sinh linh tinh cầu sinh mệnh bên trên vì vậy La tinh tiểu thiên thế giới nếu muốn thăng duy trung thiên thế giới Vậy coi như là hết sức gian nan, thậm chí có thể nói gần như không có khả năng. Nếu như Diệp Trường Ca sở hữu tiểu thiên thế giới lời nói, hắn đương nhiên sẽ không bồi dưỡng cái gì sinh mệnh, thân là hải đảo chi chủ hắn, bồi dưỡng hải đảo chiến sĩ là được, không cần ngoài định mức bồi dưỡng cái gì thế giới sinh mệnh. Tối đa cũng chính là quá một bạ sáng thế thần nghiệm, sẽ không không có ý nghĩa tiêu hao hỗn độn chi khí. Cứ như vậy, tự nhiên có thăng duy trung thiên thế giới cơ hội. Khi thực Diệp Trường Ca cũng có thể trực tiếp đem Lam tinh tiểu thiên thế giới luyện hóa, luyện hóa trở thành chính hắn trong cơ thể tiểu thế giới. Kể từ đó là có thể trực tiếp sở hữu một cái tiểu thiên thế giới. Có thể cứ như vậy thì tương đương với Diệp Trường ca thể nội thế giới đã bị làm Tinh tiểu thiên thế giới hạn chế đến rồi. Nếu muốn tăng lên nữa, thậm chí là thăng duy trung thiên thế giới, độ khó kia tăng lên nhưng là hết sức khoa trương. Không phải mấy lần mấy chục lần độ khó để thăng, chí ít cũng là gấp trăm lần thậm chí là nghìn lần bạn lần tăng lên. Nói cho cùng cái này cũng đều là bởi vì làm Tinh tiểu thiên thế giới tiềm lực hao hết, đã không cụ bị thăng duy trung thiên thế giới khả năng tính. Cho dù là có Diệp Trường ca bản lãnh thể nội thế giới Trung Hoa, cái kia cũng không khả năng có bao nhiêu cái biến tu luyện tới cổ hoàng cảnh giới phía sau, Diệp Trường Ca cũng đã thu được cựu chuyển võ thần đế kinh kế tiếp tu luyện chi pháp, Vũ chuyển pháp tắc cảnh, chính là lấy pháp tắc đắp nặng có thể đi vào hỗn độn giới bản nguyên pháp tắc thân thể. Hỗn độn không chỗ nào không có mặt, bất kỳ địa phương nào đều có thể tiến nhập hỗn độn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người được ngưng tụ ra pháp tắc bản nguyên. Pháp tắc bản nguyên chính là câu thông hỗn độn giới thông đạo, lấy pháp tắc bản nguyên mở ra đặc thủ thông đạo liền có thể nhập hỗn giới. Nhưng liên tiếp hỗn giới, cũng không đại biểu là có thể thuận lợi tiến nhập hỗn giới. Thăng cấp đại đế phía sau, cũng không khả năng là có thể lập tức tiến vào hỗn độn giới. Hỗn độn chi khí cũng không phải cái gì ôn thuận đồ đạc, hỗn độn giới càng là nguy hiểm không chỗ nào không có mặt. Vẻn vẹn là hỗn độn chi khí tồn tại, liền không phải bình thường đại đế có thể thừa nhận. Hoàn toàn có thể nói, hỗn độn giới một đạo gió nhẹ đều có thể đơn giản giết chết phần lớn đại đế. Chỉ có lấy pháp tác bản nguyên ngưng tụ tố tạo nên bản nguyên pháp tắc thân thể đại đế, tài năng mới có thể ở hỗn độn giới đặt chân. Vì vậy, tham cấp đại đế chuyện làm thứ nhất, đó chính là đem bản nguyên pháp tắc thân thể tu luyện được. Sau đó, mới có tư cách tiến nhập hỗn giới mà đây cũng chỉ là có tư cách tiến vào hỗn độn giới. Đại đế sở dĩ muốn đi vào hỗn độn giới, đó chính là mượn hỗn độn giới làm tù, mở ra một cái có thể dung nạp tự thân tiểu thế giới không gian. Kể từ đó, thì tương đương với đem tự thân tiểu thế giới triệt để nét vào hỗn độn giới. Điều này có ý vị gì? Chân chính nét vào hỗn độn giới thế giới, vậy coi như là thế giới chân chính. Đối với, chính là triệt để trở thành tiểu thiên thế giới. Dĩ nhiên, nếu như nội tình đầy đủ cường đại giới tình huống, cũng chưa chắc không có cơ hội trực tiếp thăng truy trùng thiên thế giới. Đây cũng chính là Diệp Trường Ca sẽ không luyện hóa lang tinh tiểu tiên thế giới môn nhân. Bốn năm bởi vì Lam Tinh tiểu tiên thế giới đã nhét vào Hỗn độn giới, nếu như trực tiếp liên hóa, cái này tuy là có thể một bước đến nơi đem thế giới của mình nhét vào đến Hỗn độn giới, thậm chí còn có thể sở hữu tiểu tiên thế giới. Nhưng hạn mức cao nhất trên cơ bản liền bị hạn chế. Nếu là thật như vậy, cái kia hoàn toàn chính là ở trong Hỗn độn khai thiên. Hoàn toàn khẳng định là chỉ là đại đế cảnh giới tu vi, cũng đừng nghĩ ở Hỗn độn giới khai thiên thành công. Đại đế tối đa chỉ có thể đem tự thân tiểu thế giới thả vào Hỗn độn giới, còn không cách nào để cho tự thân tiểu thế giới triệt để nhét vào Hỗn độn giới mà đại đế cũng không khả năng sở hữu ở hỗn độn giới mở ra một cái dung nạp thế giới thực lực. Cho dù là tự thân tiểu thế giới như thế nào đi nữa tiểu, cái kia mở ra tới không gian cũng tuyệt đối phù hợp một cái tiểu thiên thế giới phạm vi, bằng không liền không khả năng khai thiên thành công. Thậm chí coi như là đại đế tri thượng pháp tắc cảnh, cũng làm không được. Đây là pháp tắc cảnh bên trên cảnh giới mới có thể làm được. Chương 600, trước giờ tiến nhập sơ khai giới nguyên nhân. Chương 600, trước giờ tiến nhập sơ khai giới nguyên nhân. Tứ truyện đại đế, Vũ truyền pháp tắc. Lục truyền hóa thiên. Đây là diệp trường ca kỵu chuyển võ thần đế kinh đại đế cảnh giới phía sau ba chuyển cảnh giới. Hóa thiên, cái này kỳ thực chính là đem tự thân tiểu thế giới biến hóa vào hỗn độn giới, cũng không phải là nhét vào, mà là biến hóa vào. Khai thiên giới tình huống, mặc dù là đem tự thân tiểu thế giới nhét vào hỗn độn giới, có thể kể từ đó, thì tương đương với đem tự thân tiểu thế giới hoàn toàn dừng lại ở một cái địa điểm vì vậy, rất nhiều pháp tắc cảnh cường giả cũng sẽ ở hỗn độn giới nghỉ ngơi đầy đủ thời gian lâu dài, mới có thể suy nghĩ khai thiên sự tình. Thậm chí coi như là đột phá pháp tắc cảnh Vậy sẽ không trước tiên ở hốn độn giới mở ra nhét vào chính mình tiểu thế giới không gian. Dù sao thế giới một ngày mở ra tới, khả năng liền triệt để cố định. Có lẽ về sau có biện pháp rời đi, nhưng tuyệt đối là trong thời gian ngắn không cách nào di động. Dưới tình huống như vậy, chọn lấy thích hợp vị trí khai thiên, tự nhiên là một cái cường giả nhất thận trọng đối đai sự tình. Có thể Diệp Trường Ca cũng là không giống với mượn kiểu chuyển võ thần đế kinh đặc thù lực lượng, hắn có thể tiến hành hóa thiên, đem tự thân tiểu thế giới biến hóa vào hỗn độn giới. Kể từ đó, hắn mở ra tiểu thiên thế giới thì không phải là ở địa phương cố định dừng lại. Có thể ở hỗn độn giới độn giới nhất định khu vực tùy ý mở ra. Đơn giản mà nói, chính là một cái di động thế giới. Có thể ở hỗn độn giới một cái trong phạm vi tùy ý ra vào, nhưng lại có thể dẫn người ra vào. Đây chính là cựu chuyển Võ Thần Đế kinh lục chuyển cảnh giới một hóa thiên. Mà một khi tu luyện tới đệ thất chuyển tụ thiên cảnh giới, cái kia cái tùy ý di động phạm vi ở hỗn độn giới càng thêm lớn, càng thậm chí hơn có thể mượn tụ thiên cảnh giới đặc thù lực lượng, đem cái phạm vi này tùy ý thiết định. Nếu ví dụ giải thích do nói, thì tương đương với toàn bộ hỗn độn giới không gian là một đến 10000. Ngay từ đầu diệp trường ca tiến nhập hóa thiên cảnh giới, Cảnh định chỉ có thể ở một đến hai cái phạm vi này khu vực, đem chính mình tiểu thiên thế giới tùy ý mở ra. Theo tu luyện đề thằng, có lẽ đến rồi hóa thiên thập nhị chọc lời nói, là có thể ở một đến 10, thậm chí là 30, 50 phạm vi hoạt động. Mà một khi tu luyện tới thất truyền tụ thiên cảnh giới, cái kia cái phạm vi này là có thể mở rộng đến 100, 1 đến 500. Thậm chí là càng nhiều đồng thời tụ thiên cảnh giới có lực lượng, có thể cho Diệp trưởng ca thủ tiêu một đến 500 hoạt động này phạm vi, thiết định 501 đến 1000 khu vực này. Hay hoặc giả là 951 đến 10000 khu vực này. Thiết định sau đó là có thể ở cái phạm vi này tùy ý ra vào hắn tiểu thiên thế giới nói cách khác Diệp trường ca tiểu thiên thế giới Tuy là như trước còn sở hữu tọa độ cùng với cố định vị trí nhưng hắn tọa độ này cũng là một cái khu vực khổng lồ cố định vị trí càng chỉ là một cái đại khái phạm vi đương nhiên vô luận là thất chuyển tụ tiên vẫn là lục chuyển hóa thiên cái này đối với Diệp trưởng ca mà nói đều là sự tỉnh từ nay về sau thậm chí liền ngũ chuyển pháp tác cảnh hắn trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng cũng rất khó là được hắn tình muốn hiện tại đó là có thể tùy thời thăng cấp đại đế cảnh giới mà tôi trên thực tế tình vống trước mắt Diệp Trường Ca đã có thể tùy ý thăng cấp đại đế, không có bất kỳ sự tình làm lỡ rồi. Mà Diệp Trường Ca sở dĩ không có trước tiên thăng cấp, đây cũng là bởi vì hắn nghĩ tới rồi sơ khai giới. Bởi vì ngươi từ trở thành đạo chủ đến thăng cấp siêu giai đảo chủ không đủ thời gian trong năm, thỏa mãn ẩn giấu điều kiện thành công thu được tiến nhập sơ khai giới cơ hội một lần. Vẻn vẹn là từ nơi này một đạo gợi ý, Diệp Trường Ca liền biết sơ khai giới không đơn giản. Thậm chí hắn còn suy nghĩ đến, thăng cấp đại đế tình huống, có lẽ ở sơ khai giới có không đồng dạng thuyết pháp hoặc là tình huống. Kể từ đó, hắn chậm lại một ít, có lẽ ngược lại là chuyện tốt. Dĩ nhiên, mặc dù nói là chậm lại, nhưng Diệp Trường Ca cũng không có trước tiên tiến nhập sơ khai giới. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đó chính là nằm ở nằm trong loại trạng thái này, tiến nhập sơ khai giới mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao hắn đã có thể tùy thời thăng cấp đại đế cảnh giới, kể từ đó xuất hiện thực lực chưa đủ tình huống, hoàn toàn có thể trực tiếp thăng cấp đại đế cảnh giới. Mà là cựu chuyển võ thần đế kinh tình huống không giống mới, bởi vì có đầy đủ pháp tắc, một ngày ngưng tụ ra pháp tắc buồn nguyên nói, có lẽ là hắn có thể trực tiếp đem bản nguyên pháp tắc thân thể tu luyện được. Kể từ đó, thực lực của hắn sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Còn thực lực bây giờ Diệp Trường Ca mặc dù không còn như nói mình có thể địch nổi chân chính đại đế cấp cường giả, có thể một dạng đại đế nếu muốn đánh bại hắn, đó cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Cái này dạng chuẩn bị đối với Diệp Trường Ca mà nói, mới thật sự là sung túc. Chuẩn bị xong phía sau, hắn liền chuẩn bị tiến nhập sơ khai giới. Nguyên bản Diệp Trường Ca còn muốn chờ đủ 3 năm, làm nhiều một ít chuẩn bị. Thì như, chuẩn bị một ít siêu thần cấp linh vật, chính hắn không dùng được, nhưng có lẽ có thể đổi lấy một ít tài nguyên. Diệp Trường Ca cũng không nhận ra có thể đi vào sơ khai giới, chỉ có hắn một cái người. Không sai. Hắn bây giờ trên tay siêu thần cấp linh vật mạnh nhất cũng chỉ là đối với cổ hoàng có tác dụng, đối với đại đế không có tác dụng gì. Nhưng vấn đề là trên tay hắn siêu thần cấp linh vật thật không đơn giản. Bây giờ Sophie ạ cái này, nữ võ thần cũng là nằm ở cổ hoàng cảnh giới đại viên mãn, đã nằm ở có thể thăng cấp đại đế cảnh giới. Cứ việc còn không có thăng cấp đại đế, có thể Sophie ạ cũng là khôi phục không ít ký ức. Ở trong trí nhớ của nàng, giống như Diệp Trường Ca trên tay loại này có thể trực tiếp để thăng cổ hoàng cảnh giới tu vi, chẳng những còn không có bất kỳ tác dụng phụ, hơn nữa tăng lên cảnh giới vẫn còn so sánh tự mình tu luyện phải tốt đặc thù linh vật ở vô tận hại nhưng là hết sức hiếm thấy, mặc dù là xuất hiện, đó cũng là hết sức rất thư thoát. Mặc dù không còn như nói, chỉ có như vậy 3 năm cái 7, 8 cái số lượng, nhưng là hoàn toàn không có giống Diệp Trường Ca tùy ý như vậy trông chọ đi ra. 3500, 7, 8 ngàn đều là dễ dàng. Thậm chí là 180 vạn đều là hoàn toàn không có vấn đề. Vì vậy, Diệp Trường Ca cảm giác mình những thứ này siêu thần cấp linh vật, chí ít siêu thần cấp cự chuyển huyền linh đế quả cùng với siêu 020 thần cấp cổ hoàng thánh quả là tuyệt đối yếu. Coi như là ở sơ khai giới, chính mình cái này cái loại này siêu thần cấp linh vật cũng tuyệt đối có chút giá trị a. Diệp Trưởng ca cho rằng như thế, cho dù là giá trị không cao, vậy cũng tuyệt đối không thấp. Quan trọng nhất là, thực sự gặp gỡ những người khác, dùng cái này trao đổi đồng dạng tầng thứ linh vật, cái này đối với Diệp Trưởng ca mà nói ngược lại là tốt nhất. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể trao đổi đến làm cho hắn tiến hành siêu thần cấp hóa linh vật. Bây giờ hắn còn kém 5 cái siêu thần dùng tên dạng mạch, là có thể đem thần cấp nông trường thăng cấp đến chính cấp. Đến rồi cái kia thời gian Diệp Trường Ca là có thể hoàn toàn hiểu được chín cấp thần thánh thế giới thụ có chủ thế giới rốt cuộc là có phải hay không tiểu thiên thế giới. Khi thực Diệp Trường Ca trong lòng âm thầm suy đoán, chín cấp thần thánh thế giới thụ chủ thế giới hơn phân nửa chính là tiểu thiên thế giới tầng thứ. Có thể mặc dù là như thế, hắn cũng không có mạo muội sử dụng siêu thần hóa danh ngạch, nóng lòng thăng cấp thần cấp nông trường nâng cấp. Không đáng. Siêu thần hóa năng lực quá mức trân quý, không thể tùy ý làm cho hắn lãng phí. Diệp Trường Ca nguyên bản kế hoạch là chuẩn bị thêm một ít 13 phẩm trở lên siêu thần cấp hữu truyền huyền linh đế quả cùng với siêu thần cấp cổ quả, dù sao đối với cổ hoàng có hiệu quả Nhưng bây giờ thời gian giảm mất một năm, điều này sẽ đưa đến những thứ này, tầng thứ siêu thần cấp hữu truyền huyền linh đế quả cùng với siêu thần cấp cổ hoàng thánh quả không có quá nhiều. Cuối cùng, Diệp Trường ca lựa chọn thời gian gia tốc trồng chọn ra khỏi một nhóm 2 thập nhất phẩm siêu thần cấp hữu chuyển huyền linh đế quả cùng với siêu thần cấp cổ hoàng thánh quả. Đây chính là hắn bây giờ chuẩn bị. Chương 601, tiến nhập sơ khai giới. Chương 601, tiến nhập sơ khai giới. Còn như vì sao nhanh như vậy muốn trước giờ một năm, đây cũng là bởi vì tiến nhập Bạch Đại Hải vực phía sau, Diệp Trường ca thu đến tin tức, 1 năm sau sẽ xuất hiện một cái đảo chủ tranh bá chiến. Đảo chủ tranh ba chiến là một loại đặc thù đại hình hoạt động chỉ cần đảo chủ giai bậc đạt được cao gia đảo chủ là có thể tham dự còn như tham dự phía sau có thể thu được cái gì cái kia tự nhiên là thập phần phần thượng phong phú trên thực tế chân chính biết được đảo chủ tranh bá chiến những đại thế lực kia từ lúc trăm năm trước mà bắt đầu chuẩn bị bất đáp dĩ Bách đại Hải và cứ việc tên nhìn qua hết sức không bình thường nhưng trên thực tế cũng chính là cố gắng người. ngườiách đại Hải vượt toàn bộ cộng lại cũng không bằng thiên nguyên đại lục một cái một lưu thế lực càng đừng cùng những thứ kia đỉnh lưu thế lực cùng với siêu nhiên thế lực so sẽ với hoàn toàn so ra kém Dưới tình huống như vậy, đối với một ít tin tức tự nhiên là khó có thể thu hoạch. Thậm chí liên quan tới đảo chủ tranh bá chiến tin tức, mặc dù là như là Thiên Nguyên đại lục loại này tầng thứ địa vực phàm y, cũng chỉ có những thứ kia đỉnh cấp thế lực cùng với siêu nhiên thế lực mới chỉ có, trước giờ rất nhiều năm mới được. Cho dù là một lưu thế lực cũng chỉ là mấy năm trước mới hiểu, dưới tình huống như vậy, tin tức chuyển tới Bạch Đại Hải vực còn có thời gian một năm, cái này cũng rất tốt. Kỳ thực diệp trường ca đối với cái gọi là đảo chủ tranh bá chiến hung thú cũng không phải là rất lớn. Bất quá, người đạo chủ này tranh bá chiến cũng là có một cái chỗ đạt tù. Đó chính là tham dự đảo chủ sẽ xuất hiện tại một cái đặc tù khu vực, chỉ có đảo chủ mới có thể đi vào khu vực đồng thời tiến nhập khu vực này phía sau, sở hữu đảo chủ thực lực đều sẽ xuất hiện ngang hàng tầm thứ hạn chế, bị hạn chế ở chuẩn đế cảnh giới, nhưng lại sở hữu cấm chỉ quy tắc chiến đấu, trừ cái đó ra liền không có còn lại quy tắc, có lẽ có, chỉ là Diệp Trưởng Ca cũng không rõ ràng. Nhưng Diệp trường Ca chân chính nhìn chúng là, một ngày tiến nhập khu vực kia là có thể cùng còn lại đảo chủ tiến hành giao dịch. Tuy là cái kia khu vực đặc biệt chỉ có đạo chủ mới có thể đi vào. Có thể đạo chủ cũng là có thể tùy thời từ chính mình hải đảo xuất ra thuộc về tự thân vật phẩm, cũng cũng là bởi vì điểm này, cái kia một khu vực phạm vi tạo thành một cái siêu cấp mạo dịch địa phương nếu là có thể tuyên trạch, Diệp Trường ca tự nhiên là nghĩ lấy trở, các loại, đảo chủ tranh bá chiến hậu, tiến nhập giao dịch kia khu vực mua sắm đầy đủ đặc thù linh vật, làm cho thực lực của chính mình đề thăng không ít phía sau, lại tiến vào sơ khai giới. Đáng tiếc, sơ khai giới 3 năm cất giữ tiến nhập viện hạng ngày cuối cùng, đem lại ở đạo chủ tranh bá chiến mở ra trước, hơn nữa còn là sớm hơn 1 tháng. Dưới tình huống như vậy, Diệp Trường ca cảm thấy để lỡ nữa cũng không có cái gì, còn không bằng trực tiếp tiến nhập sơ khai giới tốt lắm. Một phen chuẩn bị phía sau, Diệp Trường Ca lựa chọn sử dụng một lần này quyền hạn đặc biệt. Rất nhanh, một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Xin hỏi siêu giai đảo chủ Diệp Trường Ca ngài là có hay không sử dụng duy nhất một thứ tính tiến nhập sơ khai giới quyền hạn. Ấm áp gợi ý, lần này đặc quyền hết sức trân quý, một ngày sử dụng tiến nhập sơ khai giới phía sau, không có thu được đặc thù điều kiện giới tình huống, người đem không cách nào nữa tiến nhập sơ khai giới ử. Như vậy gợi ý, nhất là phía sau áp gợi ý, làm cho Diệp Trường Ca trong lòng hơi động. Đây ý là chỉ cần hoàn thành điều kiện, ta là có thể lần nữa tiến nhập sơ khai giới. Kể từ đó, thật vẫn được với tâm một chút. Mang theo ý niệm như vậy, Diệp Trường Ca bị một loại đặc thủ vô hình lực lượng trực tiếp chuyển tống ly khai. Nguyên bản nhìn lấy Diệp Trường Ca giờ hệ Lệ Na, Sophia cùng với giọt thanh tuyết ánh mắt liên tục lóe lên. Không có một kia lực lượng, hoàn toàn cảm giác không ra đây là cái gì tầm thứ lực lượng. Chủ nhân lại bị truyền tống đến địa phương nào? Xem ra sơ khai giới quả nhiên là thập phần thần bí chỗ. Tốt lắm, nếu chủ nhân đã ly khai, như vậy kế tiếp liền là chuyện của chúng ta. Hễ Lệ Na thu hồi ánh mắt, Ngựa khí thẳng nhiên nói. Kế tiếp, tốt nhất tại chủ nhân trở về phía trước, chúng ta tranh thủ cầm xuống càng nhiều hơn hải vực. Điểm này, ta đồng ý. Sophie gật đầu, tốt nhất là cầm xuống toàn bộ bách đại hải vực. Cầm xuống toàn bộ bách đại hải vực chí ít còn phải cần thời gian 2, 3 năm A. Dự thanh tuyết có chút chần trở, dù sao các nàng dựa theo diệp trưởng ca phía trước kế hoạch, nhưng là không cách nào lại thêm nhanh. Không có nhiều thời gian như vậy, tốt nhất trước ở đảo chủ tranh 3 chiến mở ra phía trước, cầm xuống toàn bộ đại hải bực. Ngữ khí thập phần trọng cũng chỉ có cầm xuống toàn bộ Bách Đại Hải vực, chúng ta mới có thể cùng những thứ kia Thiên Nguyên Đại Lục ở trên rất nhiều thế lực nằm ở cùng chạy một đường. Nói, Sophie ánh mắt nhìn về phía Helenea, nói, sở dĩ kế tiếp động tác của chúng ta đã không thể tại dạng này. Tại dạng này, Helenea tự nhiên biết Sophie à ý tứ, không thể tại dạng này ôn hòa. Đối với lần này, nàng cũng là không có bất kỳ do dự nào cả đầu, nói, đúng là như thế. Bất quá, thời gian một năm còn là quá dài. Helenea hai trong mắt buộc phát ra một đạo kinh người tinh quang, bây giờ Thiên Nguyên Đại Lục vực này tầm thứ địa vực Đều ở đây vì đảo chủ tranh bá chiến làm chuẩn bị đây đối với chúng ta mà nói nhưng là cơ hội khó được một sở dĩ động tác của chúng ta có thể lớn một chút bất quá ở ba người chúng ta không có đột phá tấn thăng đến đại đế phía trước vẫn là thu liễ một chút thì ra là thế Sophi hai trong mắt sáng lên nàng hoàn toàn minh bạch để lại nạ ý tứ. bây giờ toàn bộ hải đảo trong Ho của hoàng cấp chiến sĩ đã phá ngàn khi thực lấy diệp trường ca thần cấp nông trường thời gian 2 năm thực sự bổi dưỡng cổ hoàng cấp chiến sĩ sợ là có thể phá bạ thậm chí là càng nhiều hơn chi như vậy đều là bởi vì hắn bồi dưỡng tập trung ở hai thập nhất phẩm siêu thần cấp cựu truyền huyền linh đế quả, cùng với ngang hàng hiệu quả hai thập nhất phẩm siêu thần cấp cổ hoàng thánh quả bên trên. Hai loại siêu thần cấp linh vật tuy là chồng không ít, có thể kỳ thực hơn phân nửa đều bị Diệp Trưởng Ca dùng để đề thăng tới cổ hoàng thập nhị trọng cái giới, cùng với cổ hoàng cảnh giới đại viên mãn tích lũy lên. Lúc này mới đưa tới toàn bộ hải đảo cổ hoàng cấp chiến sĩ cũng không nhiều, chỉ có nguyên tố tinh linh nhất tộc cùng với nữ voi thần cùng A đại bọn họ như vậy long chiến sĩ mới chỉ có tăng lên tới cổ hoàng cảnh giới mua. Nhất là ba người các nàng càng là chân chính đạt được cổ hoàng cảnh giới đại viên mãn. Đột phá đại đế cảnh giới tu luyện cũng tiến hành rồi không ngừng thời gian. Kỳ thực cũng chính là tam nữ bởi vì diệp trường ca bế quan tu luyện không phải quản sự, lúc này mới ở cái này thời gian 2 năm không có vẫn tu luyện. Toàn bộ quá trình tu luyện kỳ thực cũng là gián đoạn. Nhờ vậy mới không có người thăng cấp đại đế. Hiện tại tam nữ ở bố trí một phen sau đó, trực tiếp tiến nhập thần cấp trồng trọt không gian bắt đầu toàn lực bế quan. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ toàn bộ thần cấp nông trường thần cấp trồng trọt không gian đều nằm ở không tiêu hao 10 vạn lần thời gian ra tốc giới. Bởi vì sở hữu nguyên tố chi lực đều tổn chưa đứng lên, để ngừa Diệp Trưởng ca tiến nhập sơ khai giới cần bên trên, lúc này mới bảo chỉ như vậy thời gian ra tốc. Nhưng lập tức liền chỉ là 10 vạn lần thời gian gia tốc giới, tam nữ cũng có nắm chặt 3 vạn nằm bên trong thậm chí vạn nằm bên trong đột phá tấn thăng đến đại đế cảnh giới. Đối với ngoại giới mà thôi cũng chỉ là 2 3 tháng mà thôi. Chương 602, Vô tận hải bên ngoài đặc thủ chi địa. Chương 602, Vô tận hải bên ngoài đặc thủ chi địa. Diệp Trưởng ca chỉ là cảm giác thân thể của chính mình nhẹ nhàng nhấc lên, sau đó hắn liền ra hiện tại một cái thập phần chỗ đặc thủ yêu lại người mới tới không đợi Diệp trường ca thì đứng hắn liền nghe được một thanh âm trong lòng căng thẳng diệp trường ca trước tiên tìm theo tiếng nhìn lại sau đó liền thấy vài người 7 người diệp trường ca đến một cái trong lòng có chút cảm giác giácế kỳ chí ít hắn hiện tại đã khẳng định nơi đây không phải sơ khai giới nơi này là một cái khắp nơi đều là lưu ly như sao rơi không gian bọn họ nằm ở một cái đặc thù Quang tráo bên trong đối với lần này diệp trường ca trong lòng có một cái suy đoán quả nhiên lúc này có người lên tiếng chính là lên tiếng trước người nói chuyện Đối phương là một cái nhìn qua hai bốn hai năm tuổi thanh niên, một bộ tự quen tư thái đi tới Diệp Trường Ca trước người hắn, "Huynh đệ ngươi là thế lực kia?" Đối phương vẻ mặt khắt vọng mang theo chờ mong hỏi Diệp Trường Ca một câu, "Là Vô Tận Hải không phải?" "Ừ, chỉ là một câu nói đơn giản, để Diệp Trường Ca minh bạch rồi một sự tình." Nơi đây xuất hiện mấy người cũng không toàn bộ là đến từ Vô Tận Hải. "Ừ." Diệp Trường Ca gật đầu, không có nói nhiều ý tứ. Đối với những tình huống này, hắn hoàn toàn không biết rõ ràng tình trạng, chỉ có thể chờ đợi lấy. "Hắc, 777 ngươi quả nhiên là Vô Hải." Ta có thể cuối cùng là chờ được ngươi." Người nọ hai mắt sáng lên, ta gọi đạm đại kính rõ ràng. "Đạm đài. Diệp Trương Ca trong lòng hơi động, phía trước ở giới Hải hắn từ cái kia tiểu mập mạp trong miệng, tựa hồ nghe nói qua tên này. Tựa hồ là một cái siêu nhiên thế lực lớn. Chân chính siêu nhiên thế lực lớn đây chính là thập phần kinh khủng, vẻn vẹn là trong phạm vi thế lực thì có mấy cái, thậm chí là hơn 10 cái thiên nguyên đại lục cấp địa vực. Có người nói có một cái ở siêu nhiên thế lực lớn cũng là tuyệt đối siêu nhiên thế lực, bên ngoài phạm vi lãnh địa kéo dài qua trên trăm cái thiên nguyên đại lục tầng thứ địa vực, gọi cái gì đạm đại giới?" hoàn toàn chính là lấy vô tận hải cực lớn khu vực, biến hóa vực làm danh giới, tuyệt đối khủng bố. Đây là trước đây cái kia tiểu mập mạng bên thoại. Lúc này, nhìn trước mắt Đạm đài tính rõ ràng, Diệp Trường Ca không khỏi tốt ra, Đạm Đại giới. Không sai. Đạm Đại tính rõ ràng không có nhận thấy được Diệp Trường Ca dị dạng, vẻ mặt vui vẻ gật đầu, ta chính là Đạm Đại giới thế hệ này đạo tử. Huynh đệ ngươi là chỗ nào? Diệp Trường Ca trầm mặt. hắn có thể nói gì? Mách đại Hải bực. sợ rằng đối phương liền nghe đều không nghe qua. Thiên Nguyên, cuối cùng Diệp Trường Ca chỉ có thể nói chính mình là Thiên Nguyên đại lục như vậy tiểu địa phương người. Có thể chỉ là ra khỏi hai chữ, Diệp Trường Ca lời kế tiếp liền bị đánh gãy. Thiên Nguyên? Thì ra là thế, huynh đệ ngươi là Thiên Nguyên cung nhân a. Khó trách ngươi không biết ta, các ngươi Thiên Nguyên cung theo chúng ta đạm đại giới cách xa nhau khoảng cách quá xa vời, cho dù là có khóa vực chuyển tông trận cũng phải tốn trên trăm năm. Diệp Trường Ca trầm mặc. Ngược lại thì đạm đại kính rõ ràng nói càng ngày càng nhiều. Hai lần này chúng ta vô tận hải dường như không góp sức trong năm trở thành siêu giai đạo chủ hẳn là liên hai chúng ta. Đạm đại kính rõ ràng bất đắc dĩ lúc đầu. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa rõ ràng chia làm cái đoàn thể 6 người, nhỏ giọng đối với lẩm bẩm. Chứng kiến vậy không có, bên kia 3 người chính là Vô tận đại lục nhân. Bên kia 2 người lại là Vô tận tinh không người. Cuối cùng cái kia một cái người không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn một thân khoa học kỹ thuật mạnh ý, tuyệt đối là Vô tận vũ trụ người. Khá lắm. Vô tận tinh không, Vô tận đại lục, còn Vô tận vũ trụ, đều là Vô tận. Diệp Trường ca xem như là minh bạch rồi. Quả nhiên, ngoại trừ Vô tận hải ngoại ý muốn còn có những thứ khác địa phương hạt thủ, mà những chỗ này cũng có thập phần cường đại thế lực có thể ở trăm năm bên trong bồi dưỡng được siêu giai đạo chủ. Thật sự cho rằng siêu giai đảo chủ rất dễ dàng tăng cấp, nha, lấy một cái thế lực lớn tới đào tạo, kỳ thật cũng không có. Đừng nói đạm đại giới như vậy siêu nhiên thế lực lớn, cho dù là thiên nguyên đại lục ở trên những thứ kia một lưu thế lực, cũng đều có thể bắt đầu từ con số không bồi dưỡng được mấy cái siêu giai đạo chủ. Nhưng vấn đề là, thời gian này có thể không phải ngắn, cho dù là vạn năm bên trong thăng cấp siêu giai đạo chủ, đều xem như là mau. Siêu giai đạo chủ cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể thăng tiến được đi. Trong này tốn hao đại giới có thể không phải thấp. Dưới bình thường tình huống một cái một lưu thế lực bạn nằm bên trong bồi dưỡng hơn nữa dưới tình huống bình thường một gã siêu giai đảo chủ thực lực cũng không yếu siêu giai đảo chủ chỉ là đ chủ giai bậc cũng không phải là thực lực giai bậc một cái một lưu thế lực nếu muốn bồi dưỡng được một gã siêu giai đảo chủ cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền đi bồi dưỡng phải xem cái này tiềm lực của con người đơn giản mà nói sở hữu đại đế cấp tiềm lực vậy đáng giá bọn họ đi bồi dưỡng bất quá nha thông thường một cái một lưu thế lực bồi dưỡng ra được siêu gia đảo chủ ở thăngg cấp siêu dai phía sau trên cơ bản khoảng cách đại đế cảnh giới còn cách một đoạn Đồng thời cuối cùng đến cùng có thể hay không tấn cấp đại đế cảnh, đây cũng là một cái ẩn số. Chỉ có thể nói có hy vọng. Cho dù là những thứ kia siêu nhiên thế lực bồi dưỡng được siêu giai đạo chủ, tối đa cũng liền là có nắm chặt ở vạn năm có thể thăng cấp đại đế cảnh. Vô tận hải từng cái thế lực lưu truyền một câu trả lời hợp lý, đó chính là vạn năm bên trong không có thăng cấp đại đế, vậy trên cơ bản hy vọng không lớn. Không phải nói hoàn toàn không có khả năng. Chỉ có thể nói, một ngày vạn năm bên trong không có thăng cấp đại đế nói, như vậy trong cơ thể tiểu thế giới sẽ xuất hiện một loại tuyệt đối hạn chế. Hoặc là phải nói và năm bên trong không có đạt được đại đế cái giới, trong cơ thể tiểu thế giới tiềm lực cũng sẽ bị triệt để cố định trụ. Chỉ là một cái thế giới một dạng không gian nhỏ, không phải chân chính tiểu thế giới. Liền chân chính tiểu thế giới đều không thể đạt được, cái này liền càng thêm đừng nói tiểu thiên thế giới. Cái kia trên cơ bản không có khả năng. Đây cũng là đại bộ phận đại đế ở thăng cấp sau đó, trong cơ thể tiểu thế giới không cách nào diễn biến thành chân chính tiểu thế giới, vậy trên cơ bản sẽ đi luyện hóa một cái không có chủ nhân tiểu thiên thế giới. Tỷ như, làm tinh như vậy tiểu thiên thế giới, sau đó trở thành sở hữu một cái tiểu thiên thế giới lại đế Nhờ vào đó đạt được pháp tắc cảnh, không cách nào đột phá càng cao tầng thứ. Những tin tức này đều là Diệp Trường Ca từ Đạm Đài Tính Minh mấy câu nói bên trong, một chút xíu phân tích được. Bọn họ hiện tại nằm ở tiến nhập sơ khai giới giới hạn không gian bên trên. Đáng nhắc tới chính là, sơ khai giới thuyết pháp cũng không phải là bất có. Dùng Đạm Đài Tính Minh lời nói, tựa hồ đang ba cái kỷ nguyên phía trước ở Vô Tận Hải còn không có sơ khai giới thuyết pháp. Đơn giản mà nói, cái kia thời gian Vô Tận Hải còn không có tiếp xúc được sơ khai giới. Một cái kỳ nguyên khắp nơi Vô Tận Hải là một cái đặc thù luân hồi thời kỳ giai đoạn ở vô tận hải mỗi quá một cái đoạn thời gian, sẽ xuất hiện đại lượng thế giới sinh linh xuất hiện, trở thành từng cái ban đầu đạo chủ. Liên tỉ như Diệp Trường Ca như vậy làm tinh tiểu thiên thế giới xuất hiện giống nhau, cũng có trung thiên thế giới thậm chí là đại thiên thế giới sinh linh. Đương nhiên tại trên vô tận hải, tự nhiên tồn tại sở hữu trung thiên thế giới thậm chí là đại thiên thế giới vì tự thân thế giới tuyệt đối cường giả. Những cường giả này thế giới sinh linh cũng có cơ hội trở thành ban đầu đạo chủ, mà ở trong đó chỉ thế giới đều là không có chủ thế giới. Chương 603, đặc thủ quy tắc. Chương 603, đặc thủ quy tắc. Mỗi khoảng cách một đoạn thời gian vô tận hải phảng phất sẽ liên tiếp đại lượng, không có chủ nhân thế giới. Sau đó, đem bên trong sở hữu sinh mệnh có trí tuệ chuyển hóa trở thành tiến tập đạo chủ. Nhờ vào đó sinh ra vô số đạo chủ. Mà cái này dạng thời gian tại trên vô tận hải, xuất hiện tần suất trên căn bản là ngàn năm, mấy ngàn vạn, thậm chí là 100 triệu năm. Đồng thời mỗi một lần xuất hiện tình huống như vậy, thời gian duy trì cũng sẽ lâu đến trăm năm. Bây giờ Diệp Trường Ca lúc này mới hoàn toàn minh bạch rồi, làm tinh nhân loại tiến nhập vô tận hải cũng không phải là sớm nhất một nhóm. Trên thực tế, ở vô tận hải tiến nhập mới một lần luân hồi phía sau, đã vượt qua 20 năm, Lam Tinh nhân loại mới bị kéo vào Vô Tận Hải. Bây giờ đã qua 30 năm, chỉ còn lại có không đủ tháng 7 năm 105 thời gian. Đây chính là Vô Tận Hải một lần luân hồi, mà mới luân hồi ở trăm năm đoạn sẽ sinh ra vô số đạo chủ. Thế giới này, bất luận cái gì Vô Tận Hải nguyên bản tồn tại thế lực, đều sẽ bị Vô Tận Hải quy tắc áp chế, không cách nào đối với mới xuất hiện đảo chủ xuất thủ. Trừ phi mới xuất hiện đảo chủ chủ động gây phiền toái. Đây cũng là vì sao, rõ ràng Vô Tận Hải đại đế cường giả nhiều như vậy, dĩ nhiên không có cường giả chạy tới bên này tìm kiếm Lam Tinh tiểu thiên thế giới đem tiến hành luyện hóa. Đối với những thứ kia con đường gãy liệt, cả đời rừng bức đại đế cảnh giới cường giả mà nói, luyện hóa một cái tiểu thiên thế giới thăng cấp pháp tắc cảnh, nhưng là sở hữu không gì sánh được hấp dẫn cực lớn. Diệp Trường Ca nguyên bản còn tưởng rằng là bởi vì Lam Tinh tiểu thiên thế giới cùng Vô Tận Hải chỗ giống nhau, chắc là quá mức hiểu lẫm. Đồng thời Vô Tận Hải cường giả không cách nào đi qua bọn họ những thứ này làm tinh đảo chủ, tiến vào Lam Tinh tiểu thiên thế giới bên trong, lúc này mới đưa tới Lam Tinh bên kia tiểu thiên thế giới hết sức hoàn hảo, nhưng bây giờ hắn mới hoàn toàn minh bạch, cái này tởm rở là thuộc về bảo hộ kỳ Mới luân hồi trăm năm phía sau, Sẽ xuất hiện một series thi đấu, hoặc là đặc thủ tình huống hoạt động, đều là vô tận hải gây ra. Hoàn toàn chính là chạy bồi dưỡng mạnh mẽ đại đảo chủ đi. Quá trình này sẽ kéo dài thời gian rất dài, thẳng đến vô tận hải thế lực lần nữa phân chia. Sau đó, chờ các loại tiếp theo luân hồi xuất hiện. Như vậy luân hồi duy trì liên tục 3 lần, chính là một cái tiền nguyên. Bởi vì lần thứ 3 luân hồi sẽ xuất hiện đặc thủ cơ hội. Nguyên bản vô tận hải không có ai biết được đó là cái gì cơ hội, thẳng đến 3 cái kỳ nguyên trước mới biết được, đó là tu được tiếp xúc khai giới cơ hội. Vô luận một lần luân hồi duy trì liên tục bao lâu, tiếp theo luân hồi có là cái gì thời gian xuất hiện, ba lần luân hồi cầm tiếp theo thời gian vô luận tiến hành bao nhiêu lần đều là giống nhau. Chí nước 9999-9999 năm. Bởi vì này dạng một con số, lâu ngày tại trên vô tận hải xuất hiện một cái kỷ nguyên thuyết pháp. Một cái kỷ nguyên ở vô tận hải chính là ba lần luân hồi, cũng chính là chí nước 9999-9999 năm. Không chỉ có là vô tận hải, những thứ khác vô tận tinh hùng, vô tận đại lục những chỗ này đều là như vậy và cái kỷ nguyên trước cũng chính là xấp xỉ 30 ức năm trước, có một cường giả cuối cùng bắt được một lần kia cơ hội luân hồi, tiến nhập sơ khai giới. Từ đây lại trên biển Minh mông xuất hiện liên quan tới sơ khai giới tin tức. Diệp Trường Ca bây giờ có thể xác định là Sophia kiếp trước vẫn lạc thời gian điểm chỉ sợ là bốn cái kỷ nguyên trước, thậm chí là càng xa xưa thời gian. Từ tiếp xúc được sơ khai giới phía sau, vô tận hại những thứ kia chân chính cao cấp nhất thế lực dần dần bắt đầu minh mẫn rồi, trong năm bên trong trở thành siêu giai đảo chủ là có thể có một lần tiến nhập sơ khai giới cơ hội. Ngay cả là đạm đại giới bực này, thế lực nếu muốn ở trong năm bồi dưỡng một gã siêu giai đạo chủ, đó cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Đừng xem Diệp Trường Ca thăng cấp siêu giai đảo chủ rất dễ dàng. Có thể đây cũng là bởi vì một tia dị nguyên nhân, đưa tới hắn đảo chủ có đầy đủ thôn vệ năng lực, cùng với. Hách kỳ thực nói cho cùng đều là thần cấp nông trường nguyên nhân. Nếu là không có thần cấp nông trường lời nói, này cũng căn bản không khả năng thực hiện. Thậm chí có thể nói, chính mình có thần cấp nông trường, tài năng, mới có thể ở thời gian ngắn như vậy thăng cấp trở thành siêu giai đạo chủ. Trước mắt cái này đạm đài kính rõ ràng đám người cũng là có thể ở sau lưng thế lực lớn bồi dưỡng dưới, như vậy thời gian ngắn ngủi thăng cấp siêu giai đạo chủ, Nay cũng đã đủ có thể thấy được đại thế lực năng lực. Dĩ nhiên, cái này liền cũng không có nghĩa là một cái đạm đại giới là có thể hơn được chính mình thần cấp nông trường. Điểm này Diệp Trường ca rất tự tin. Những thứ không nói, vẹn vẹn là đạm đại kính minh thành vì siêu giai đạo chủ sợ thời gian tổn hao, khả năng liền vượt qua 20 năm. Đáng nhắc tới chính là, chỉ có mới luân hồi bắt đầu phía sau, trở thành kiến tập đạo chủ sau đó mới tấn thăng làm siêu giai đạo chủ, mới chỉ có Sở hữu thu được tiến nhập sơ khai giới tư cách, còn tiến nhập sơ khai giới sẽ là tình huống gì, Diệp Trường Kha bây giờ còn tạm thời không được biết, bởi vì ở phương diện này bên trên, Đạm Đại Kính rõ ràng cũng không có nhiều lời. Dường như mặc dù là vô tận hải thế lực, nhưng từng cái thế lực đối với sơ khai giới tin tức đều là rất bảo thủ. Ngược lại là liên quan tới chính mình tốn bao nhiêu thời gian trở thành siêu giai đạo chủ, Đạm Đại Kính rõ ràng cũng là không có che lấp cái gì. Thật là, ta tốn 20 năm không tới thời gian liền trở thành siêu giai đạo chủ, chuẩn bị toàn bộ sau đó, liền đi trước sơ khai giới. Có thể nào nghĩ tới Ở nơi này truyền tông giới hạn bên trên, dĩ nhiên để cho ta đợi đã nhiều năm, thật là khiến người ta phiền muộn A Đạm đại kính rõ ràng không gì sánh được oán trách nói rằng. Diệp Trương ca hiện tại đã biết rồi, tiến nhập sơ khai giới cơ hội, tuy nói là trăm phần trăm tiến nhập sơ khai giới. Nhưng điều này cần chờ, các loại. Đơn giản mà nói, chính là mỗi một cái sở hữu tiến nhập sơ khai giới cơ hội người, à, phải nói là bọn họ loại này lấy thăng cấp siêu giai đảo chủ thu được tiến nhập sơ khai giới người. Tuy là có thể đi vào sơ khai giới nhưng lại là cần dừng lại ở cái này chuyển tống giới hạn không gian đặc tù trên khu vực, chỉ có khi số người góp tròn 10 người mới có thể bị chuyển tống vào sơ khai giới. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, ngược lại là chuyện tốt, bởi vì hắn có thể mượn khoảng thời gian này, biết rõ ràng liên quan tới sơ khai giới một ít tình báo. Cứ việc chỉ có Đạm Đại Kính rõ ràng một cái người với hắn đang nói chuyện, nhưng Diệp Trường Ca hoặc nhiều hoặc ít vẫn là thu được không ít tình báo. Đồng thời còn lại ba đợt người cũng có đối thoại, Diệp Trường Ca từ đó chiếm được không ít tình báo. Nhưng liên quan tới như thế nào thu được lần nữa tiến nhập sơ khai giới tin báo, hắn vẫn là không có biết rõ ràng. Ngược lại thì hắn biết được một cái đặc thù tình báo đó chính là một ngày lấy bọn họ Phương thức này tiến nhập Sơ Khai Giới, nhưng thật ra là có thể vẫn ở lại Sơ Khai Giới. Chỉ mất quá một ngày thời gian vượt lên trước một năm, vậy không cách nào cách bắt đầu nguyên giới trở lại Vô Tận Hải. Đồng thời vì sao là 10 người một tổ truyền tống, đây cũng là bởi vì cùng nhau bị truyền tống 10 người, chỉ có một nửa cũng chính là 5 người có thể phản hồi riêng phần mình địa phương sở tại. Ý tứ chính là Diệp Trường Ca bọn họ 10 người, ở một năm bên trong nhiều nhất chỉ cần 5 người có thể thuận lợi phản hồi. Nếu như Diệp Trường Ca nếu muốn phản hồi Vô Hải, Vậy thì nhất định phải ở một năm bên trong đội còn lại người tuyển chọn phản hồi phía trước trở lại vô tận hải. Một ngày đã trở về người vượt lên trước 5 người, những người còn lại nếu muốn phản hồi riêng phần mình thế lực địa phương, vậy coi như không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Bất quá, trên cơ bản giống như người như bọn họ, một ngày tiến nhập sơ khai giới gần như không có khả năng tuyển trạch một năm bên trong phản hồi. Bởi vì giống như đạm đài kính rõ ràng như vậy siêu giai đạo chủ, không cần phải nói khẳng định ở sơ khai giới cũng tồn tại đạm đại giới thế lực. Bọn họ hoàn toàn chính là bổ sung ngõ mới nhân chi. Chương 604, tiến nhập sơ khai giới siêu tiến hóa chương 604, tiến nhập sơ khai giới siêu tiến hóa. Sơ khai giới đến cùng là địa phương nào, điểm này Đạm Đài Kính rõ ràng đều không nói rõ ràng. Dùng hắn mà nói mà nói, đó chính là hắn liền Vô Tận Hải rốt cuộc là một cái tình huống gì, cũng không biết rõ, đừng nói là sơ khai giới. Hung chi ở giữa còn có một cái hỗn độn giới đâu. Vô Tận Hải, Vô Tận Đại Lục những thứ này đặc thủ chi địa mặc dù là thiên cảnh cường giả, cũng vẫn không có tìm được phần cuối. Cái gọi là thiên cảnh, chính là khai thiên bên trên cảnh giới. Ở Đạm Đài Kính rõ ràng nơi đây Diệp Trường Ca xem như là đối với đại đế chi thượng cảnh giới, có hoàn toàn chút hiểu biết. Đại đế chi thượng vị phát tất cảnh, Phát tắc bên trên lại là khai thiên cảnh, cùng Diệp Trường Ca suy đoán giống nhau, ở hỗn độn giới mở ra dung nạp chính mình thế giới cảnh giới. Đây chính là khai thiên cảnh. Khai thiên cảnh chính là khai thiên khai hoàng ngải, đó chính là thiên cảnh. Có thể tại Diệp Trường Ca xem ra, khai thiên cảnh cùng trời cảnh cũng còn là nằm ở một cảnh giới, chỉ ít tại hắn cựu chuyển võ thần đế kinh bên trong cũng còn là đệ lục chuyển cảnh giới. Bởi vì đệ lục chuyển hóa thiên, chính là khai thiên đem thế giới của mình biến hóa vào hỗn độn giới. Đi lên nữa có độ thất chuyển tụ thiên hoàn toàn là khác một cái tầng thứ. Hai thiên cảnh kém nhất có thể mở trừ ra một cái tiểu thiên thế giới, lấy thế giới cao thấp sáng lập thế giới thiên đạo phía sau thực lực không đồng nhất. Ở hỗn độn giới tu luyện thế giới cũng là tu luyện tự thần, mà cái này cái thiên cảnh kỳ thực chính là đem tự thân thế giới tiềm lực tiến hành tích lũy. Lấy thế giới tu luyện ra thiên cảnh. Ở hỗn độn giới hấp thu hỗn độn chi khí cùng với hỗn độn giới đặc tu lực lượng, đối với tự thân tiểu thế giới cường hóa cùng với thăng truy tiểu thiên thế giới tối đa chỉ có thể tu luyện ra tam trọng thiên kỳ. Trung thiên thế giới thập trọng kỳ, đại thiên thế giới thấp nhất thập nhị trọng thiên mà một cái thế giới tối cao có thể tu luyện ra 33 trọng thiên kỳ 33 trọng thiên. Những thứ này cái gọi là thiên cảnh cũng không thể tăng thực lực lên, nhưng lại là có thể đại biểu tự thân thế giới tiềm lực. Mà thế giới tiềm lực nhưng là ảnh hưởng bản nhân hạn mức cao nhất. Thiên cảnh không có cảnh giới cụ thể phân chia, chỉ có thiên cảnh tu luyện. Dám muốn nói có lời, đó chính là 33 trọng thiên kỳ. Nhưng những này theo diệp trường ca hắn cũ chuyển bỏ thần đế kinh ở đệ lục truyện cũng là có thể làm được. Hơn nữa nghe đạm đại tính minh coi rẻ thiên cảnh cũng như trước nằm ở lục truyện hóa thiên trong phàm y. Bởi vì thiên cảnh bên trên cảnh giới bị trở thành thiên cảnh. Thiên đạo cảnh tin tức, Đạm đài Kính biết rõ hiểu cũng không nhiều, có thể từ bên ngoài đôi câu vài lời bên trong, Diệp Trường ca cảm giác mình tiến nhập tất chuyển tụ thiên là có thể đạt được cái gọi là thiên đạo cảnh. Ở sơ khai giới chỉ có thiên đạo cấp cường giả, tài năng mới có thể miễn cưỡng thành lập một thế lực. Đây là Đạm đài Kính minh nguyên thoại, mà Đạm Đại giới thì có thiên đạo cấp cường giả. Đáng nhắc tới chính là, thiên đạo cấp cường giả dường như không cách nào phản hồi sơ khai giới. Nguyên nhân cụ thể không rõ, cũng có thể là Đạm Đại Kính minh tầng thứ không cao, không biết càng cận kẽ tin tức. Đại Đế sau đó ngưng tụ pháp tắc, pháp cảnh lấy pháp tắc đắc nạp bản nguyên pháp tắc thân thể bảo hỗn độn khai thiên, đem tiểu thế giới mở mang trở thành thế giới chân chính, khai thiên cảnh, diễn biến thế giới sáng lập thế giới thiên đạo, thiên cảnh, lấy tự thân thế giới ngưng tụ tự thân đại đạo chi thể trúc tạo vô thượng đạo thể, thiên đạo cảnh, tu luyện tiên nói lấy thiên đạo tấn cấp đạt được thăng cấp đại đạo, đại đạo cảnh. Cung Đạm Đại kính rõ ràng trao đổi mấy tháng phía sau, đây là Diệp Trường Ca đối với đại đế chi thượng cảnh giới hiểu tin tức. Chính mình đem cựu truyện võ thần đế kinh tu luyện tới đệ bát truyện chúc đạo là có thể đạt được cái gọi là đại đạo cảnh rồi hả? Đây là Diệp Trường Ca trong lòng một cái suy đoán. Bất quá Cụ thể rốt cuộc là một cái tình huống gì, còn phải chờ, các loại hoàn toàn giải khai sau đó, tài năng mới có thể xác định. Mà bây giờ lại là tiến nhập sơ khai giới. Khi tiến vào cái này truyền tống giới hạn chi địa sắp xỉ 5 tháng chờ đợi phía sau, rốt cuộc xuất hiện người thứ 10. Diệp Trường Ca bọn họ cái này một nhóm 10 người xem như là triệt để góp đủ rồi. Là người thứ 10 sau khi đến vào, căn bản không có cho Diệp Trường Ca bọn họ thời gian phản ứng, tựa hồ là nơi đây tồn tại nhân số tròn 10 người sẽ gây ra truyền tống lại là bất tử sơn đạo tử. Đang bị truyền tống trong náy mắt, Diệp Trường Ca nghe được Đạm Đại Tính Minh tiếng lẩm bẩm. Rất hiển nhiên người thứ 10 cũng là vô tận hại thế lực. Bất quá, lúc này Diệp Trường Ca không có chủ ý đến nhiều như vậy. Bởi vì với lúc đó, hắn chiếm được một đạo gợi ý của hệ thống tiếng. Siêu giai đạo chủ Diệp Trường Ca ngươi đã tiến nhập sơ khai giới, bởi ngươi là lần này tiến nhập sơ khai giới, ngươi thu hoạch được một lần sơ khai cường hóa, ngươi thuộc tính tin tức sẽ xuất hiện đổi mới xin hỏi có hay không tiến hành. Đối với dạng này một đạo gợi ý của hệ thống tiếng, Diệp Trường Ca cũng không ngoài ý bởi vì dựa theo đạm đại kính rõ nói, mỗi một cái bọn họ như vậy tân nhân tiến nhập sơ khai giới, đều sẽ đạt được như vậy một lần siêu tiến hóa. Đối với chính là tiến hóa, hoàn toàn từ căn nguyên ở trên cường hóa. Có lẽ trên thực lực không có được cái gì để thăng, nhưng vô luận là từ sinh mệnh tầng thứ vẫn tồn tại hạn mức cao nhất những phương diện này bên trên, vậy cũng là một lần hoàn toàn siêu cấp tiến hóa. Đối với lần này, Diệp Trường Ca tự nhiên là đồng ý ngốc tử mới có thể cư tuyệt. Về sau, Diệp Trường Ca liền đã nhận ra, tự thân xảy ra một loại không rõ biến hóa phản phất hết thể đều xuất hiện biến hóa, nhưng lại phản phất không có gì cả xuất hiện biến hóa, loại cảm giác này rất là không bình thường. Không cảm giác được có thay đổi gì nha. Diệp Trường Ca ung dung cảm khái một tiếng. Sau đó hắn liền mở ra thuộc tính của mình giao diện, bởi vì từ thuộc tính của mình giao diện bên trên hoàn toàn có thể thấy rõ ràng hắn lần này xuất hiện biến hóa. Nguyên bản Diệp Trường Ca thuộc tính giao diện tin tức là như vậy: Nhân vật: Diệp Trường Ca, chức nghiệp: Siêu giai đạo chủ thiên phú, đảo chi chủ, đạt đồ. Siêu cấp, thời không chi lực, đạt đồ. Thân cấp, long huyết chi thể, đạt đồ. cấp, nguyên tố chi thể, đạt đồ. Thân cấp, đẳng cấp, cổ hoàng cảnh giới đại viên mãn kỹ năng, cửu chuyển võ thân đế kinh, đạt đồ. Thân cấp, tinh linh chi lực, đạt đồ. cấp, không gian chi lực, đạt đồ tăng cấp, trang bị đại đế cấp 6 trang, 36 tích phân, 873 vạn ước 6787 ước 3079 vạn 5000 hải đảo con đơn dân, 9874 vạn ước 6367 ước 8653 vạn 9906 phụ thuộc hải đảo, 13 hải vực, bộ phận bạch đại hải vực phân hóa hồn đạo, 13 hải vực phong phạm, bộ phận bạch đại hải vực vây bên trong. Vì tiến nhập sơ khai giới càng thêm an toàn, Diệp Trường Ca chẳng những đem cảnh giới tu luyện đến tùy thời có thể thăng cấp đại đế cảnh giới, càng thậm chí hơn không biết tích phân có hữu dụng hay không dưới tình huống, vì để người bạn nhất có dụng. Diệp Trường Ca đều tiến đến đem tích phân của mình tăng lên, hơn 8000 vạn ước tích phân, quả thực khoa trường. Sự thực chứng minh, Diệp Trường Ca phen này thành tựu ngược lại đối nghịch. Bởi vì kể từ bây giờ thuộc tính giao diện ở trên tin tức biến hóa, liền đã hoàn toàn thể hiện ra điều này. Chương 605, sơ khai giới đẳng cấp phân chia. Chương 605, sơ khai giới đẳng cấp phân chia. Nhân vật, Diệp Trường Ca chúng nghiệp, siêu giai đảo chủ thiên phú, hải đạo chi chủ, siêu thần cấp, thời không chi lực, trung vị cấp, long huyết chi thể, hạ vị thần cấp, nguyên tố chi thể, hạ vị thần cấp, đẳng cấp Cổ hoàn cảnh giới đại viên mãn kỹ năng, hiệu chuyển võ thần đế kinh, sơ khai cấp, tinh linh chi lực, hạ vị thần cấp, không gian chi lực, hạ vị thần cấp. Trang bị: hạ vị thành cấp 6 trang. Sơ khai điểm: 8735 điểm thế giới, hải đảo thế giới, ngụy, tiểu thiên thế giới, biến hóa rất lớn, nhưng là không lớn. Luận thuộc tính tin tức nói, ngược lại giảm ít một chút. Nhưng nếu là luận chân chính biến hóa, vậy coi như đến rồi. Rõ ràng nhất một điểm, đó chính là giai bậc tin tức xuất hiện biến hóa. Diệp Trường Ca đồng thời cũng tu được không ít sơ khai giới tin tức. Nói thí dụ như hắn bây giờ chức nghiệp Sau đó chức nghiệp, vô luận là vô tận Hải đảo chủ 08, vẫn là vô tận Đại lục lĩnh chủ, cùng với vô tận tinh không tinh chủ, ở siêu giai đảo chủ như vậy giai bậc sau đó, Tuấn Thăng đã trở thành thánh chủ. Đều là thống nhất chức nghiệp. Thánh chủ. Thánh chủ cũng có giai bậc chia làm 12 giai. Bất quá, nếu muốn đề thăng thánh chủ giai bậc, đó cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Thăng cấp thánh chủ cũng là chuyện rất khó. Đó chính là ở sơ khai giới mở ra dung nạp chính mình thế giới không gian, đem thế giới của mình chính thức Tuấn Thăng làm tiểu thiên thế giới. Thánh chủ thánh giai những điều kiện khác không nói mệnh vẹn là thế giới đẳng cấp chính là một cái không nhỏ năn đề. Thì như nếu muốn thăng cấp trở thành tam giai ở trên thánh chủ, vậy thì nhất định phải đem tự thân thế giới từ tiểu thiên thế giới để thăng tới trung thiên thế giới lục giai trở lên thánh chủ càng là cần đại thiên thế giới. Còn như kiểu giai bên trên thánh chủ, lại là cần đem đại thiên thế giới diễn hóa xuất thiên đạo. Nói cách khác thập giai thánh chủ chí ít đều là thiên đạo cấp cường dạ. Những thứ này nói xa. Ngoài ra một điểm, đó chính là Diệp Trường Ca đã phát hiện, đẳng cấp xuất hiện biến hóa ở sơ khai giới một ít đẳng cấp, tỉ như kỹ năng công pháp gì gì đó đẳng cấp, thậm chí thiên phú đẳng cấp đều trên thực tế cũng là từ thấp nhất F cấp bắt đầu đến SSS cấp. Bất quá, vô tận hải SSS cấp bên trên thành cấp, ở sơ khai giới nhưng chỉ là thăng cấp. SSS cấp bên trên là thành cấp, thành cấp bên trên mới là thần cấp. Đồng thời thành cấp lại phân làm hạ vị thành cấp, trung bị thành cấp cùng với hạ vị thành cấp. Ở trên biển minh ngông thần cấp trên thực tế đại bộ phận cũng chỉ là hạ vị thành cấp, tối đa cũng chỉ là chuẩn bị thành cấp. Diệp Trường Ca kỹ năng đừng xem dường như không có mấy cái, nhưng trên thực tế đều là không có địa ra. Các cấp kỹ năng một đồng lớn, thậm chí trong khoảng thời gian này cũng có không ít thần cấp kỹ năng. Nhưng những này thần cấp kỹ năng trên cơ bản cũng chỉ là hạ vị thành cấp. Đối với những kỹ năng này, Diệp Trường Ca cũng không hề để ý mà vô luận là thiên phú hay là kỹ năng, Diệp Trường Ca đều có một ít đặc thủ kỹ năng. Chính là phía trước tiến hành cường hóa phía sau đặc thủ, Thần cấp thiên phú cùng với kỹ năng, mà những thiên phú này cùng kỹ năng cường hóa sau đó, cho dù là tiến nhập sơ khai giới cũng đều vẫn là thần cấp kỹ năng cùng thiên phú. Cũng đạm đại kính minh trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Trường Ca biết được nhất kiện lắm cho hắn rất là rung động sự tình. Đó chính là đạn đài kính minh bạch thân co thiên phú, chẳng những đều là thần cấp tiên phú, thậm chí số lượng đều vượt qua 10 cái. Hoàn toàn là không đem đạo lý tồn tại. Có thể vừa nghĩ tới, một cái nắm giữ cái này so với Bạch Đại Hải bực không biết mạnh lên bao nhiêu vạn lần địa bản thế lực cường đại, toàn lực bồi dưỡng giới xuất hiện đạo tử, có như vậy tiêu chuẩn dường như cũng rất bình thường. Nhưng bây giờ Diệp Trường ca dám khẳng định, đạn đại kính rõ ràng có 10 cái trở lên thần cấp kỹ năng, lúc này trải qua siêu tiến hóa phía sau, hơn nửa chỉ là hạ vị thánh cấp tối đa không trải qua vị thánh cấp đích tiên phú rồi. Thậm chí có thể ngay cả thượng vị thánh cấp đều không có. Đừng xem Diệp Trường Ca Long huyết chi thể cùng nguyên tố chi thể đều là hạ vị thân cấp. Có thể nếu là không có trải qua cường hóa phía trước, hắn Long huyết chi thể cùng nguyên tố chi thể cho dù là tăng lên tới thân cấp. Cái kia tiến nhập cái này sơ khai giới phía sau, hơn phân nửa cũng chỉ là hạ vị thân cấp. Diệp Trường Ca hiện tại cuối cùng là minh bạch rồi, tiến nhập giới hải một lần kia kỳ ngộ, đối với tự có trọng yếu giường nào. Có thể vừa nghĩ tới đó là Hồng Mông bí bảo hải quốc, đây cũng là có thể hiểu. Hỗn độn linh bảo có thể so với tiên đạo thánh nhân. Hỗn chí cường bảo vật chính là thỏa thỏa đại đạo thánh nhân. Bây giờ xem ra thiên đạo thánh nhân chính là thiên đạo cấp, đại đạo thánh nhân liền là đại đạo cấp. Mà hỗn độn trí cường bên trên chính là hồng mông bí bảo. Quả thật, giới hải cái kia một chỗ đặc thù chi địa chỉ là nhất kiện hồng mông bí bảo hải cốt, đừng nói cùng chân chính hồng mông bí bảo so sánh mới. Mặc dù là hỗn độn linh bảo cũng không sánh nổi. Có thể hỏi đề ở chỗ, đây chỉ là lực lượng cường độ bên trên. Ở lực lượng tầm thứ bên trên, cái kia nhưng là khác rồi. Cho dù là yếu hơn nữa, cái kia đều ít nhất là một cái cực kỳ cường đại đại đạo thánh nhân, thậm chí là đại đạo cấp bên trên tồn tại, có lực lượng. Vì vậy cho dù là như thế nào đi nữa mà manh. Cái kia lấy loại này tầm thứ năng lượng tiến hành cường hóa, vậy cũng là không giống bình thường. Sở dĩ Diệp Trường Ca những thứ kia là thủ, thần cấp thiên phú cùng kỹ năng, mặc dù là tiến nhập sơ khai giới vậy cũng đều như trước thậc cấp. Vô luận là thiên phú hay là kỹ năng cũng chưa làm hạ vị thần cấp, trung bị thần cấp cùng với thượng vị thần cấp. Mà siêu thần cấp lại là siêu biệt thần cấp phạm vi. Diệp Trường Ca tốn hao giá cao kết sủ cường hóa thiên phú hải đảo chi chủ, mà là bởi vì cường hóa vô cùng cường đại trở thành siêu thần cấp thiên phú. Thiên phú thời không chi lực chắc là bởi vì bản thân đạt đủ. Hiện đại tuấn tăng đến trung vị thần cấp thiên phú. Bất quá, chân chính làm cho Diệp Trường ca chủ ý đến vẫn là kỹ năng, cựu chuyển võ thần đế kinh, sơ khai cấp, ở sơ khai giới vô luận là kỹ năng thiên phú, vẫn là rất nhiều vật phẩm đẳng cấp đều không khác mấy là giống nhau. S.S. cấp bên trên là thành cấp cùng thân cấp, sau đó là siêu thần cấp, mà siêu thần cấp bên trên còn có một loại kinh khủng hơn đẳng cấp, đây chính là sơ khai cấp. Cũng là Diệp Trường ca tự thân có kiểu chuyển võ thần đế kinh đạt tới sơ khai cấp, chiếm được bề phương diện này tin tức. Nếu không Hắn cũng không biết sơ khai giới ở siêu thần cấp bên trên, vẫn tồn tại sơ khai cấp như vậy đẳng cấp, chứng kiến như vậy đẳng cấp, Diệp Trường Ca trong mắt lóe lên một tia không hiểu ánh sáng. Cựu truyền võ thần đế kinh vốn là cựu truyền linh lung thể có công pháp cựu thải linh lung nữ đế trải qua. Diệp Trường Ca vốn cho là cựu thải linh lung nữ đế đã là nào đó thay mặt cựu truyền linh lung thể sở khai sáng, sau đó dùng cái này mượn nào đó quy tắc đi lại ở cựu truyền linh lung thể bên trong. Có thể tại dược thanh tuyết cảnh giới sau khi tăng lên, cựu linh lung thể tiến thêm một bước rất đỉnh, lúc này mới phát hiện cựu thải linh lung nữ đế trải qua trên thực tế là tự nhiên hình thành công pháp. Hóa ra phải nói là cựu chuyển Linh Lung Thể thiên Sinh công pháp. Diệp trường Ca cựu truyện Võ Thần Đế Kinh chính là lấy cựu thải Linh Lung Nữ Đế trải qua, thêm lên rất nhiều công pháp ở thần cấp nông trường dưới ảnh hưởng, tạo ra công pháp đặc thủ. Chương 606, sơ khai cấp công pháp. Chương 606, sơ khai cấp công pháp. Nguyên bản chính là hết sức đặc thủ, phía sau tức thì bị Diệp Trưởng Ca một đường cường hóa tiến lên, vậy thì càng bị đặc biệt. Vất quá, cái này cựu chuyển Võ Thần Đế Kinh mặc dù có thể trở thành sơ khai cấp, dựa theo Diệp Trưởng Ca suy đoán hẳn là, là bởi vì mình thần cấp nông trường nguyên nhân. Theo một ý nghĩa nào đó, Đây là thần cấp nông trường cường hóa đi ra công pháp. Sở Hữu Sơ khai cấp tự nhiên cũng không làm hắn cảm thấy cái gì ngoài ý muốn, mà ở Sở Hữu Sơ khai cấp cựu truyền võ thần đế kinh phía sau, Diệp trưởng ca cũng thu được đại lượng tin tức. Ở Vô tận hải vô luận là công pháp gì, tu luyện cảnh giới trên thực tế cũng chỉ là Sở Hữu cựu trọng cảnh giới. Có thể tại sơ khai giới cũng là không giống nhau. Ở sơ khai giới bên trong vô luận là đại đế chi thượng pháp tất cảnh vẫn là khai thiên cảnh, cũng đều là chia làm cựu trọng thiên cảnh giới. Đại đế phía dưới cảnh giới cũng đều là như vậy. Nhưng nếu là thần cấp công pháp nói, cũng là có thể tu luyện ra đệ thập trọng cảnh giới. Siêu thần cấp lại là có thể tu luyện ra thập nhất trọng cảnh giới, không có thập nhị trọng cảnh giới, bởi vì chỉ có sơ khai cấp công pháp, tài năng mới có thể tu luyện ra thập nhị trọng cảnh giới. Ở sơ khai giới bên trong cửu vi cực trí, 10 vị hoàn mỹ, 11 chính là hoàn mỹ bên trên siêu thoát, còn như 12, đó chính là sơ khai. Ngư tính huống này, Diệp Trường ca ngược lại là đối với sơ khai giới tin tức giải không ít. Cũng chính bởi vì điểm này, làm cho hắn biết được, tiến nhập sơ khai giới phía sau vô luận có bao nhiêu thế giới cũng không gian, hay hoặc giả là dị không gian gì gì đó. Cái kia đều sẽ trực tiếp chuyển hóa thành thế giới. Diệp Trường Ca Hải đảo cùng với phụ thuộc Hải đảo cùng thống nhất trở thành Hải đảo thế giới. Đảo chủ chức nghiệp chính là Hải đảo thế giới, lĩnh chủ chức nghiệp chính là lĩnh chủ thế giới. Một ngày chức nghiệp tấn cấp trở thành thánh chủ, vậy có thể tự hành mệnh danh. Đạm Đài giới chính là một cái thánh chủ có thế giới, mặc dù có thể xuất hiện ở trên biển mêng ngông, đây cũng là bởi vì đạm đại nhất tộc vị lão tổ kia, ở sơ khai giới mở ra đầy đủ cường đại không gian, chứa hắn tự thân thế giới. Đồng thời còn mệnh danh là Đạm Đài giới. Đồng thời đối phương còn đem Đạm Đài giới tăng lên tới trình độ nhất định, không những có thể ở sơ khai giới xuất hiện, thậm chí còn có thể lại vô tận hải thiết định một cái phân thân một dạng thế giới. Duy nhất bị giới hạn chính là, Đạm Đài giới ở sơ khai giới cùng vô tận hải trên bản chất mặc dù là nhất thể, nhưng là vô phát thông. Ngược lại là ở vô tận hải Đạm Đài giới nếu như gặp trình độ nào đó công kích, thân ở sơ khai giới chính giữa Đạm Đài giới cái kia vị Đạm Đài lao tổ, lại là có thể sử dụng một ít thủ đoạn tiến hành bảo hộ. Đáng nhắc tới chính là, tại thế giới đạt đến tới trình độ nhất định, đồng thời thế giới chi chủ cảnh giới đầy đủ, Còn có thể hỗn độn giới mở ra một cái dung nạp tự thân thế giới không gian. Thậm chí ở hỗn độn giới bên trong mở ra thế giới, còn có thể hoàn toàn cùng sơ khai giới tương thông. Ở vô tận hải, vô tận đại lục những chỗ này, mặc dù là liên tiếp lên sơ khai giới, vậy cũng khó có thể từ trong đó tiến nhập sơ khai giới. Có thể tại hỗn độn giới cũng là không rồi mới. Bởi vì một cái thế giới nếu là có thể đồng thời ở sơ khai giới cùng hỗn độn giới, mở mang chứa không gian, vậy có thể có trình độ nhất định tương thông. Song phương là có thể tiến hành nuôi tới. Dĩ nhiên, hạn chế cũng tuyệt đối là tồn tại. Nhưng đối với thế giới chi chủ mà nói, cũng lại không có phương diện này hạn chế. Đạm Đài giới, Đạm Đài lao tổ có thể mượn Đạm Đài giới, tùy thời đi tới đi lui hỗn độn giới cùng sơ khai giới mà nếu muốn đạt được cái cảnh giới này, vậy ít nhất đều cần đem tự thân thế giới để thẳng tới trung tiên thế giới, hơn nữa còn không phải bình thường trung thiên thế giới. Bởi vì chỉ có đầy đủ cường đại trung tiên thế giới, tài năng mới có thể thừa nhận sơ khai giới cùng hỗn độn giới hai nơi liên tiếp. Cảnh giới, cái kia tự nhiên được đạt được tiên đạo cấp. Đây chỉ là chủ yếu nhất. Ngoài ra, còn có một nơi là thủ, đó chính là tích phân chuyển hóa. Tích phân chuyển hóa thành sơ khai điểm số. Hơn nữa Cái này tơ mỡ giờ vẫn là 1000 tỷ tích phân chuyển hóa thành một điểm sơ khai điểm. Không đủ 1 vạn tích phân càng là trực tiếp bị xóa đi. Quá khoa trương. Bất quá, cái này sơ khai điểm có thể là đồ tốt ga minh bạch sơ khai điểm đặc thù phía sau, Diệp Trường ca không khỏi cảm khái một tiếng. Đồng thời trong lòng cũng có chút may mắn. Tích phân có thể chuyển hóa thành sơ khai điểm, cũng chỉ có Lôi siêu cấp đảo chủ tiến nhập sơ khai giới thời điểm mới có tư cách sử dụng. Cũng không phải là mọi người đều có thể như vậy. Dù sao cho dù là 1 vạn tích phân chuyển hóa thành một điểm sơ khai điểm, nhìn qua hết sức khoa trương. Nhưng đối với những ngày tiêu đạo cấp cường giả mà nói thu hoạch tích phân thủ đoạn có vô số thậm chí vẫn là hết sức dễ dàng hán tích phân rất nhiều Thật là nếu nói đại tính Minh phân mới chỉ có gọi một cái khoa trương ít nhất là hán gấp trăm lần thậm chí nhiều hơn ở trên trên thực tế giống như đạm đại tính rõ ràng bọn họ loại này thế lực to lớn bồi dưỡng siêu gia đạo chủ dùng cái này tiến nhập sơ khai giới nguyên nhân chủ yếu nhất một trong chính là một lần này tích phân chuyển hóa vô luận là ở V vô tận Hải vẫn là vô tận đại lục những địa phương kia thích phân tác dụng rất nhiều nhưng cho dù là tích phân như thế nào đi nữa nhiều Một ngày dính đến đế quân cùng với bên trên cảnh giới, tích phân tác dụng liền có thể bỏ qua không tính. Cho dù là không biết sơ khai giới tồn tại người, đừng nói đế quân cảnh giới, chỉ cần để thằng tới bất hủ trí tôn cảnh giới, tích phân đối với hắn dù sao liên quan đến bất hộ lực vật phẩm, căn bản cũng không phải là tích phân có khả năng mua được. Trên cơ bản đều là lấy bật đổi vật. Vì vậy, bất hủ trí tôn cùng với bất hủ trí tôn trở lên đạo chủ, trên cơ bản liền sẽ không kiếm lấy cái gì tích phân. Nhưng mà, sơ khai điểm cũng không giống nhau. Bởi vì sơ khai điểm bản thân liền là một loại sơ khai giới ắt không thể thiếu lực lượng. Ở sơ khai giới bất luận cái gì đều có thể đi qua tiêu hao sơ khai điểm, tới tiến hành tu luyện, thậm chí là để thăng tự thân cảnh giới. Nhất là cường hóa thế giới, đều hoàn toàn có thể. Nói như thế, ngươi nếu như sở hữu 10 vạn điểm sơ khai điểm, cái kia hoàn toàn có thể một lần tiêu hao cái này 10 vạn điểm sơ khai điểm, trực tiếp đem thế giới của mình dung nạp đến sơ khai giới bên trong. Thậm chí còn có thể mượn sơ khai giới lực lượng, tiêu hao 1 vạn điểm sơ khai điểm ở hỗn độn giới mở ra dung nạp tự thân thế giới không gian. Tự thân thế giới càng là có thể nhờ vào đó một bước thăng cấp trở thành tiểu thiên thế giới nhân lực. Cứ như vậy Dù cho tự thân cảnh giới không đủ, đều có thể trước tiên để thăng tới đại đế cảnh giới, thậm chí ở thời gian cực ngắn tấn thăng đến pháp tắc cảnh. Một đường tu luyện tiếp đầy đủ có thể đạt đến khai thiên cảnh. Ân, không sai. Đây hoàn toàn có thể xem thành tốn hao 10000 điểm sơ khai điểm, là có thể ở sơ khai giới mua sắm một cái tiểu thiên thế giới, đồng thời làm cho tự thân hoàn toàn đầy đủ tu luyện tới khai thiên cảnh. Dĩ nhiên, cái này phúc lợi cũng chỉ có siêu giai đạo chủ, siêu giai linh chủ cái này dạng tiến nhập sơ khai giới người, tài năng mới có thể có. Những người khác Hái, tốn hao ngoài định mức nhiều sơ khai điểm cũng có thể làm đến bước này. Chương 607, đại đế ở sơ khai giới không có thọ mệnh hạn chế. Chương 607, đại đế ở sơ khai giới không có thọ mệnh hạn chế. Sơ khai điểm ở sơ khai giới mặc dù không còn như nói là tuyệt đối nhu cầu, không có liền sống không nổi, không cách nào sinh tồn được. Nhưng thiếu quyết sơ khai điểm người, ở sơ khai giới cứ việc không có đạt được nửa bước khó đi tình trạng, nhưng này cũng chỉ có so với nửa bước khó đi tốt hơn một ít. Hơn nữa ở sơ khai giới lấy sơ khai điểm nói, ngược lại là có thể tự do tiến hành giao dịch. Minh bạch những thứ này sau đó, Diệp trường ca lúc này mới đi ra sơ nhập sơ khai giới không gian lấy bọn họ phương thức như vậy tiến nhập sơ khai giới thời điểm sẽ xuất hiện tại một cái sơ nhập bên trong không gian dùng để để cho bọn họ tiến hành siêu tiến hóa cùng với tiếp thu đến từ sơ khai giới thư vô luận sơ nhập không gian ngợi bao lâu đối với ngoại giới mà nói đều chỉ là chuyện trong trước mắt làm diệp trường ca sau khi ra ngoài đạm đài kính rõ ràng mấy người cũng là cũng trong lúc đó đi ra bất quá không đợi đạm đài tính rõ ràng tìm tới chính mình Diiệp trường ca liền trực tiếp rời đi đối phương với hắn không giờ mới đạm đài kính rõ ràng nhưng là có người tới tiếp ứng quả nhiên Đạm đại kính rõ ràng lúc này đã bị một đội người đó nhận. Đồng thời Diệp Trường Ca cũng cảm nhận được những người này khí tức đều là rất mạnh, tuyệt đối là đại đế cấp cường giả. Nhất là một người trong đó càng là bị hắn một loại uy hiếp chí mạng khí tức. Diệp Trường Ca 310 hiện tại đã coi như là khẳng định. Bình thường đại đế đối với hắn uy hiếp không lớn, chí ít không có khả năng đối với hắn sản sinh uy hiếp chí mạng cảm giác. Có thể để cho hắn sản sinh uy hiếp chí mạng cảm thụ người, vậy hơn phân nửa chính là đại đế chi thượng pháp tắc cảnh cường giả. Không có chào hỏi cái gì, Diệp Trường Ca trực tiếp rời đi. Còn như đạm đại tính rõ ràng cũng không có trước tiên nhớ lại Diệp Trường Ca, chờ, các loại, nhớ tới Diệp Trường Ca thời điểm, cũng là không có phát hiện Diệp Trường Ca tung tích. Nhưng hắn cũng không để ý dù sao tuy là đều thuộc Vô tận Hải, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ chính là một thế lực ở sơ khai giới bên trong tự nhiên không phải cũng chỉ có Vô tận Hải cùng với Vô tận Đại lục chờ, các loại, những chỗ này thế lực. Chi bằng nói, đến từ Vô tận Hải cùng với Vô tận Đại lục cùng Vô tận Tinh không các nơi thế lực, đều tổ kiến bên ngoài liên minh. Bởi vì ở nơi này sơ khai giới nếu là không có như vậy địa vực liên minh, Vô luận là đạm đài giới vẫn là thiên nguyên cung hay hoặc giả là bất tử sơn đều là không cách nào đứng bước theo hầu. Nhưng liên minh tối đa cũng chính là cùng là một phe cánh, chân chính lại nói tiếp cũng không phải là đồng nhất thế lực. Không nhìn thấy diệp trường ca đạm đài kính rõ ràng tối đa chỉ là cho rằng đối phương bị đón đi. Hơn nữa bao nhiêu là cùng thuộc vô tận hài trận doanh liên minh, về sau vẫn có cơ hội nhìn thấy. Hiện tại với hắn mà nói, quan trọng nhất là đột phá đại đế cảnh giới lấy đạm đại giới nội tình tự nhiên có thể để cho đạm đại kính rõ ràng thăng cấp đại đế, sở dĩ đạm đài kính rõ ràng bây giờ còn chưa có thăng cấp đại đế, đây cũng là bởi vì ở sơ khai giới thăng cấp đại đế so với ở vô tận hải thăng cấp đại đế, nhưng là sở hữu không thể tầm thường so sánh chỗ tốt. Rõ ràng nhất một cái chỗ tốt, đó chính là tốn hao sơ khai điểm ở sơ khai giới mở mang dung nạp chính mình thế giới chỗ tốt. Nếu không phải ở sơ khai giới thăng cấp đại đế, vậy còn được tốn hao thời gian nhất định đem tự thân thế giới tiến hành hóa. Cũng không thể nói là cường hóa, mà là hấp thu đến từ sơ khai giới nguyên khí. Cái gọi là nguyên khí chính là nguyên linh khí. Sơ khai giới thiên địa linh khí, vật quá nguyên linh khí so với vô tận hải linh khí, nhưng là không biết cao hơn bao nhiêu cái tầng thứ. Hỗn độn chi khí cũng kém xa tít tóc nguyên linh khí. Nói như thế, có lẽ hấp thu hỗn độn chi khí so với hấp thu nguyên linh khí càng thêm dễ dàng tu luyện. Cùng là một cái người hấp thu hỗn độn chi khí có lẽ chỉ cần 10 năm là có thể thăng cấp đại đế. Có thể hấp thu nguyên linh khí lời nói, vậy không nhất định. Có lẽ cần trăm năm, thậm chí là thời gian ngàn năm cũng chưa chắc đột phá thăng cấp đại đế. Từ một điểm này nhìn lên, đây tựa hồ là chỗ hổng, nhưng trên thực tế tình huống không giống vậy. Nói như thế, một cái tối đa trở thành đại đế cường giả, hấp thu hỗn độn chi khí có lẽ có thể trong vòng thời gian ngắn thăng cấp đại đế, nhưng hắn cả đời không cách nào thăng cấp đại đế. Nhưng nếu là hắn là lấy hấp thu nguyên linh khí thăng cấp đại đế nói, có lẽ thời gian tốn hao sẽ là hấp thu hỗn độn chi khí mấy chục lần hơn trăm lần, thậm chí là nhiều thời gian hơn nhưng ở thăng cấp đại đế sau đó, hắn cũng là có thể tiếp tục thăng cấp. Chẳng những có thể đột phá đại đế cảnh giới đạt được pháp tắc cảnh, thậm chí liền khai thiên cảnh cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Tối đa cũng chính là thời gian hao phí tương đối nhiều. Nhưng này ở sơ khai giới nhưng không coi vào đâu. Bởi vì một ngày ở sơ khai giới thăng cấp đại đế như vậy thời gian thì không được bất cứ vấn đề gì dưới tình huống bình thường ở bất hủ trí tôn cảnh giới rèn luyện ra bất hủ chi thể vậy cũng không làm sao chịu đến thọ mệnh ở trên hạn chế nhưng này chỉ là thuộc về vô tận hại vô tận đại lục những chỗ này một ngày tiến nhập vốn độ giới cái kia cái gọi là bất hủ chi thể chính là một chuyện người thậm chí bất hủ chi thể gặp thương tồn còn khó khôi phục Thọ mệnh tự nhiên sẽ xuất hiện biến hóa mặc dù là đại đế cảnh giới cương giả một ngày tiếng nhập vốn độ giới cái kia sẽ xuất hiện thọ bệnh ở trên hạn chế nhưng nếu là không tiếng nhập vốn độ giới Vậy cơ hội không có tăng lên khả năng tính, nhưng mà đối với sơ khai giới cũng là hoàn toàn khác nhau. Sơ khai giới cũng không toàn bộ đều là thấp nhất đại đế tứ cảnh sinh linh, đại đa số vẫn là đại đế tứ cảnh phía dưới cảnh giới. Thậm chí liền còn có vương giả cấp phía dưới sinh linh. Ở sơ khai giới rèn luyện ra bất hộ chi thể thăng cấp bất hộ chí tôn, cái kia thoại mệnh cũng là tồn tại hạn chế, nhưng sống hơn 1200000 năm không thành vấn đề. Chỉ khi nào thăng cấp đại đế, cái kia tự thân pháp tắc bản nguyên là có thể câu thông sơ khai giới pháp tắc, nhờ vào đó tôi tạo nên bản nguyên pháp tắc thân thể khả năng liền tương đối vi phạm bệnh bệnh chính là thọ mệnh mà nói, liên triệt để đã không có hạn chế giống như. Ở sơ khai giới bên trong tấn thăng đại đế, chính là thọ nguyên vô tận đầu. Đừng nói mấy triệu hàng ngàn vào năm. Ở sơ khai giới coi như sống rồi mấy tỷ tháng 3 năm năm không ước năm đại đế, mặc dù không còn như nói tùy ý có thể thấy được, nhưng này cũng là tồn tại. Sơ khai giới không có thiên đạo cũng không có đại đạo. Sơ khai giới chỉ tồn tại sơ khai giới buồn nguyên tri đạo. Thăng cấp thiên đạo cảnh thiên đạo cấp tương giả, có thể đem tự thân thế giới thiên đạo in vào sơ khai giới bổn nguyên chi đạo ở giữa, nhờ vào đó đạt được sơ khai giới nguyên chi đạo bất diệt, tự thân bất diệt cho dù là bị kích sát, chính mình thiên đạo thế giới bị phá hủy hầu như không còn, thậm chí liền tự thân linh hồn cùng với toàn bộ tồn tại đều bị hoàn toàn phá hủy xóa đi. Vậy cũng có thể bằng vào sơ khai giới buồn nguyên tri đạo chính giữa thiên đạo là ấn, lần thứ hai phục sinh. Dĩ nhiên, nếu như xuất thủ là đại đạo cấp cường giả, cái kết nhưng là khác rồi. Chương 608, sơ khai giới cường đại không gian. Chương 608, sơ khai giới cường đại không gian. Đại đạo cấp cường giả nhưng là đem tự thân thế giới thiên đạo triệt để diễn hóa thành 3000 đại đạo thăng cấp đại đạo cảnh vũ trụ tồn tại. Càng là có thể đem tự thân tu luyện ra đại đạo Dung nhập sơ khai giới bổ nguyên tri đạo mà cũng chính bởi vì tự thân đại đạo sáp nhập vào sơ khai giới bổ nguyên tri đạo nguyên nhân có thể nhờ vào đó xóa đi thiên đạo cấp Cường giả ở sơ khai giới buồn nguyên tri đạo lưu lại thiên đạo lớn vì vậy đại đạo cấp Cường giả có thể hoàn toàn đem thiên đạo cấp Cường giả giết chết sơ khai giới bổ nguyên tri đạo mạnh bao nhiêu Điểm này không ai nói rõ được bởi vì ở sơ khai giới xuất hiện đại đạo cảnh Cường giả nhưng là đem tự thân đại đạo dung nhập trong đó ý nào đó mà nói cái này ngược lại là lớn mạnh sơ khai giớiổ nguyên tri đạo nhưng nếu là không đem tự thân đại đạo dung nhập sơ khai giới bổn nguyên tri đạo Vậy khó có thể thăng cấp đại đạo cảnh. Ngay cả là ở Hỗn Độn giới thăng cấp đại đạo cảnh cường giả, một ngày tiến nhập sơ khai giới, cái kia đều sẽ bị hạn chế. Đồng thời, tiến nhập sơ khai giới phía sau một khi bị còn lại đại đạo cấp giết chết, thật có thể triệt để tử vong. Cho dù là ở Hỗn Độn giới Hỗn Độn bản nguyên đại đạo sáp nhập vào tự thân đại đạo, cũng là nằm ở Hỗn Độn bản nguyên bất diệt, tự thân đại đạo bất diệt, tự thân bất tử cảnh giới. Cái này một ngày tiến nhập sơ khai giới, vẫn như cũ tồn tại triệt để vẫn là nguy hiểm. Ngược lại, sơ khai giới đại đạo cấp cường giả tiến nhập Hỗn Độn giới, không có hạn chế như thế. Ngay cả là bọn mình cũng có thể ở sơ khai giới buồn nguyên tri đạo phục sinh. Chỉ cần không lốc, đừng nói đại đạo cảnh cường giả, cho dù là thăng cấp thiên đạo cảnh những cường giả kia đều sẽ nghị trăm phương ngàn kế tiến nhập sơ khai giới, sau đó đem tự thân thiên đạo lạc cấn trực tiếp lạc cấn đến sơ khai giới. Đây chính là vì cái gì Đạm Đại tính rõ ràng còn không có đột phá đại đế cảnh giới nguyên nhân. Trên thực tế, các đại thế lực bồi dưỡng được siêu giai đạo chủ, đừng nói sở hữu đại đế phong thái, không, có khai thiên cấp tiềm lực, cái kia cũng không thể làm cho Đạm Đại giới bực này thế lực toàn lực bồi dưỡng. Thông thường giống như Đạm Đại tính rõ ràng tiên tại như vậy Tiếng nhập sơ khai giới phía sau, chỉ cần không nửa đường vẫn là nói, đại đế thật chỉ là một cái bắt đầu. Trên cơ bản đều có thể thăng cấp khai thiên cảnh, thậm chí là thiên cảnh, còn như thiên đạo cảnh, chỉ có thể nói có như vậy một kia cơ hội. Đối với việc này, Diệp Trường Ca bao nhiêu cũng biết, nhưng hắn bây giờ không có quan tâm những thứ này. Bọn họ những thứ này siêu giai đạo chủ bị truyền tống vào địa phương, là sơ khai giới cực kỳ đặc biệt địa phương, thậm chí có thể nói đây là một cái tân thủ khu, là chịu đến sơ khai giới bản nguyên đại đạo nhất định bảo hộ. Cứ việc khu vực này chỉ thích hợp đại đế cảnh giới phía dưới nhân tu luyện. Thăng cấp đại đế ở chỗ này tu luyện liền không có gì có ích. Bất quá, cái này cũng không có gì chỗ hỏng. Diệp Trường Ca đã hạ quyết tâm, một đoạn thời gian gần đây cứ đợi ở chỗ này. Còn những tính toán khác, toàn bộ chờ hắn thăng cấp đại đế sau đó mới nói. Bởi vì đã có thể tùy thời thăng cấp đại đế, cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói cũng không coi vào đâu vấn đề. Duy nhất cần xử lý, vậy thì tìm một cái an ổn địa phương. Bây giờ cái này một mảnh tân thủ khu diện tích cũng không nhỏ, kéo dài qua trên 1 triệu km. Thậm chí toàn bộ khu vực đều đã bị các đại thế lực chiếm giữ, xây dựng rất nhiều kiến trúc vật, tạm thành từng cái thành trì nhỏ có thể nói, đây là một cái thành trì thật lớn đàn. Nơi này chính là sơ khai giới, toàn bộ quy tắc đều so với Vô tận Hải phải mạnh hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Thì như, Diệp Trường Ca ở Vô tận Hải lời nói, có thể tùy ý đánh xuyên qua mấy triệu thậm chí là mấy ngàn vạn kilômét không gian thông đạo. Có thể tại cái này sơ khai giới cũng là căn bản làm không được. Thậm chí liền tương tự với không gian truyền tống năng lực, cũng chỉ có đáp nạn suất từ người pháp tắc bản nguyên mới có năng lực tiến hành. Đối với, vô luận là không gian truyền tống bắt đầu không gian thuần di năng lực, đều đạt được đại đế cảnh giới mới được. Trực tiếp đánh vỡ sơ khai giới không gian. A Từ khai thiên cảnh tên này là có thể nhìn ra được. Chỉ có đạt được khai thiên cảnh, tài năng mới có thể ở sơ khai giới mở ra không gian, cũng chỉ có khai thiên cảnh, tài năng mới có thể đánh vỡ sơ khai giới không gian. Dĩ nhiên, cũng có chút cường đại pháp tắc cảnh có thể làm được. Nhưng đánh phá không gian cùng mượn đánh vỡ không gian chuyển tống đến chỗ cực xa khác một cái không gian, đây chính là hai khái niệm. Tóm lại vẫn phải là có khai thiên cảnh thực lực. Vì vậy trăm vạn km phạm vi mặc dù là đối với đại đế đều là khoảng cách hết sức xa. Còn đại đế phía dưới, không bố nếu muốn kéo dài qua trăm vạn km khoảng cách Cái này thời gian tốn hao tuyệt đối là lấy năm làm đơn vị. Không. Cầu hoa tươi. Mà ở cái này trăm bạn km khu vực ngược lại là có không ít truyền tống trận. Những thứ kia từng cái thành trì đều là một ít thế lực thiết lập. Mà bị truyền tống tới được vùng không gian này, tự nhiên là chống ra, đương nhiên đây cũng là không cách nào chiếm cứ. Diệp Trường ca đi ra sau đó, liền thấy xa xa xuất hiện một ít đặc thú cung điện. Những cung điện này đều là từng cái thế lực lớn thiết lập, vì cung cấp cấp cho người khác tu luyện thậm chí là đột phá thăng cấp sử dụng nhất là những thứ kia cổ hoàng cảnh giới viên mãn nhân, đều trên cơ bản tuyển trạch cái này một phiến khu vực thăng cấp đột phá. Không có gì bất ngờ xảy ra, đạm đại kính rõ ràng cũng sẽ ở cái này một phiến khu vực tuyển trạch đột phá. Bởi vì nơi này tồn tại nguyên linh khí hết sức nồng nặc. Nhất là cái kia từng cái chế tạo phòng tu luyện, chẳng những hoa lệ, nội bộ tự thành công gian, sở hữu rất nhiều thập phần lợi cho tu luyện cùng đột phá đại đế cảnh giới chỗ tốt. Quan trọng nhất là an toàn. Nơi này cung điện nghe nói là sơ khai giới nào đó mấy cái chân chính thế lực lớn cộng đồng chế tạo, tự nhiên là hết sức an toàn. Tiến nhập cái này sơ khai giới không chỉ có riêng là Diệp Trường Ca bọn họ 10 người, tương tự với Vô Thần Hải, Vô tận Đại Lục địa phương, nhưng là hết sức thậm chí có chút đến từ thiên đạo cấp thế giới, cũng không phải là nhất định cần thăng cấp siêu giai chức nghiệp. Riêng phần mình cơ duyên đều dùng. Thiên đạo cấp thế giới chính là đại thiên thế giới bên trên thế giới. Thế giới như vậy bao lớn, là khái niệm gì? Diệp Trường Ca cũng không nói rõ ràng, nhưng hiểu rõ sau đó, hắn cũng là minh bạch kiếp trước trong thần thoại hồng hoang thế giới, nếu là thật tồn tại cái kia chính là một cái thiên đạo cấp thế giới. Thiên đạo cấp trên thế giới vẫn tồn tại càng thêm cường đại thế giới. Cái kia liền là đại đạo cấp thế giới. Thì như, hỗn độn giới chính là một cái đại đạo cấp thế giới. Còn như Sơ Khai giới nói, cái kia tự nhiên là đại đạo cấp bên trên, thậm chí chỉ sợ vẫn là viễn siêu đại đạo cấp. Thật muốn nói đẳng cấp nói, cái kia có lẽ là Sơ Khai cấp. Vì vậy, ở Sơ Khai giới thế lực lớn cái kia nhưng là chân chính thế lực lớn, tối thiểu nắm trong tay một ít tiên đạo cấp thậm chí là đại đạo cấp thế giới. Loại này tầng thứ thế lực tạo ra địa phương, tự nhiên là rất an toàn. Dĩ nhiên, cũng chính bởi vì an toàn, cho nên phải giá cả không thấp bốn. Chương 609, muốn bán siêu thần cấp linh vật. Chương 609 luôn bán siêu thần cấp linh vật. sách thật đúng là đắt ba ngày liền cần một điểm sơ khai điểm Diệp trường ca lễu lưỡi không ngừng lúc này chỗ Hắn với một cái trong phòng tu luyện chỉ là một cái trang xóa không gian đường kính có cái 10km cái này trên thực tế là cơ bản nhất phòng luyện có thể mặc dù là cái này dạng cũng cần ba ngày tốn hao một điểm sơ khai điểm hơn nữa chỉ lấy sơ khai điểm như vậy phòng tu luyện ở cái này một phiến khu vực nhưng là sở hữu hơn vạn cái bất quá nó như thế nào đây hiệu quả không thể Diệp Trường Ca chỉ là tiến vào trước tiên, liền rõ ràng cảm nhận được, nơi đây thi hành đặc thù lực lượng. Hẳn là lấy nào đó cường đại thủ đoạn, trao đổi sơ khai giới bản nguyên đại đạo, thế cho nên làm cho cả phòng tu luyện có gấp trăm lần tốc độ tu luyện ra chỉ, thậm chí liền đột phá đại đế cửa khẩu tỷ lệ thành công, đều có thể mạnh mẽ tăng lên một thành. Chớ xem thường chỉ là nhất thành, cái này nhất thành tỷ lệ thành công nhưng là cưỡng chế tính. Đơn giản mà nói, nằm ở cái này đặc thù trong phòng tu luyện có thể cho nguyên bản không có khả năng thăng cấp đại đế người, trực tiếp sở hữu nhất thành khái niệm thăng cấp đại đế. Mặc dù chỉ là nhất thành tỷ lệ Nhưng đối với những thứ kia dừng lại ở cổ hoàn cảnh giới viên mãn không biết bao nhiêu năm, thậm chí có thể nói là cả đời vô vọng đại đế người, hoàn toàn chính là một cái thiên đại cơ duyên. Nhưng mà này còn chỉ là chủ của nhất. Những thứ kia cao cấp hơn phòng tu luyện, thậm chí sở hữu ba thành đột phá đại đế tỷ lệ thành công. Đương nhiên là giá cả kia liền càng cao hơn. Mặc dù là ba ngày một điểm sơ khai điểm, cái này cũng rất khoa trương. Bởi vì cũng không phải là ai cũng giống như Diệp Trường Ca. Nam ở tùy thời thăng cấp đại đế trạng thái chân chính đột phá thăng cấp đại đế của hoàng, cho dù là thuộc về cảnh giới biến mãn, một ngày bắt đầu đột phá đại đế, cái kia sở thời gian tốn hao cũng đều là tầm phần đáng kể. Cho dù là những tiên tài kia, vẻn vẹn là điều chỉnh tự thân đạt được trạng thái tốt nhất, cũng cần mấy tháng thậm chí là 1-2 năm thời gian. Trên cơ bản tốn hao cái 3 năm rưỡi đột phá thăng cấp đại đế, đều xem như là mau. Mau nữa cũng cần mấy tháng. Có người tốn hao vài chục năm cũng là thường có. 3 ngày một điểm khai điểm, 1 năm chính là hơn 100 điểm, 10 năm chính là hơn 1.200. Coi trọng bắt đầu rất ít. Trên thực tế rất nhiều, cho dù là một ít đại đế trên người có sơ khai điểm, chỉ sợ cũng không đủ 1000 điểm, thậm chí là không đủ 100 điểm. Sơ khai điểm thu hoạch độ khó có thể không phải thấp. Lúc này, khoảng cách Diệp Trường Ca tiến nhập sơ khai giới kỳ thực đã qua thời gian 3 tháng, hắn lúc này mới tiến nhập phòng tu luyện. Nói cách khác, Diệp Trường Ca phía trước không có đột phá thăng cấp đại đế, cũng không phải là hắn tự thân tình huống, hắn như trước có thể tùy thời thăng cấp lại đế, thậm chí muốn không nói tiến nhập phòng tu luyện. Lấy Diệp Trường Ca tình huống, nếu là không lưu ý vấn đề an toàn lời nói, hắn hoàn toàn có thể tùy ý tìm tìm một chỗ đột phá thăng cấp Còn vì sao kéo dài 3 tháng đột phá tấn thăng thời gian, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đó chính là Diệp Trường Ca dự định trước đem thần cấp nông trường thăng cấp phía sau, lại tới đột phá thăng cấp đại đế. Nguyên nhân chủ yếu là thần thánh thế giới thụ thăng cấp chi cấp. Hiện tại thần thánh thế giới thụ nằm ở 8 cấp chủ thế giới cũng chính là Diệp Trường Ca bây giờ thế giới, đã đạt đến vị tiểu thiên thế giới đăng cấp. Mà muốn đem thần thánh thế giới thụ thăng cấp đến chín cấp, cũng chính là đem thần cấp nông trường thăng cấp đều đến chín cấp. Thần cấp nông trưởng sở thần cấp yêu cầu, tiến nhập sơ khai giới phía trước, đối với Diệp Trường Ca mà nói còn kém một cái yêu cầu, đó chính là siêu thần cấp hóa danh lạch chỉ phải tìm được 5 cái thích hợp linh vật, tiến hành siêu thần cấp biến hóa vậy có thể để cho thần cấp nông trường thăng cấp. Diệp Trường Ca 3 tháng này chính là đang tìm những thứ này linh vật. Trước tiên, Diệp Trường Ca đem mang tới hai thập nhất phẩm siêu thần cấp cổ hoàng thánh quả cùng với hai thập nhất phẩm siêu thần cấp cựu truyền huyền linh đế quả toàn bộ xuất thủ. Hai thập nhất phẩm siêu thần cấp cổ hoàng thánh quả, 1000 vạn năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, cổ hoàng cảnh giới bên trong có thể cổ hoàng cự trọng định phong cảnh giới để thăng tới cổ hoàng cảnh giới đại biến mãn. Đo bác gợi, ý, cổ hoàng cảnh giới đại viên mãn vì sử dụng hai thập nhất phẩm siêu thần cấp cổ hoàng thánh quả phía sau, độc hữu đặc thù cảnh giới, nằm ở này cảnh giới có thể tùy thời trùng kích đại đế cảnh giới, đồng thời tỷ lệ thành công để thăng ba thành. Loại này tầng thứ đồ đặc nhưng đối với cổ hoàng mà nói, nhưng là hết sức khát vọng. Vẹn vẹn là để thăng ba thành tỷ lệ thành công, vậy đủ để khiến người đi cuồng. Ở Diệp trường ca mang lấy ra, liền trước tiên hấp dẫn không ít người. Cứ việc làm như vậy biết mang đến cho mình thập phần nhiều bất lợi, nhưng cuối cùng Diệp trưởng ca vẫn là tuyển trạch làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, Hắn tự tin có thể trong vòng thời gian ngắn có đầy đủ mạnh thực lực. Nhất là một ngày thần thành thế giới thụ thăng cấp đến chín cấp, nếu như xuất hiện đề thăng với hắn đoán giống nhau, vậy coi như càng thêm làm cho hắn có đề khí. Dưới tình huống như vậy, Diệp Trường Ca có chút không kiêng nể gì cả. Những thứ này hai thập nhất phẩm siêu thần cấp cựu chuyển huyền linh đế quả cùng siêu thần cấp cổ hoàng thánh quả Diệp Trường Ca trực tiếp 1000 điểm sơ khai điểm một quả giá cả, lấy bài sạp phương thức tiến hành buôn bán, không nói giá cả, chỉ lấy sơ khai điểm. Nhưng dù cho như thế, trên trăm mai số lượng ngắn ngủn 3 tháng cũng bị bán sạch. 1000 điểm sơ khai điểm có thể không phải thấp, một ít đại đế đều không có tài sản như vậy. Nếu không phải hiện tại khoảng thời gian này, nằm ở vô tận hải từng cái đặc thu giai đất luân hồi trạng thái, xuất hiện không ít siêu giai trước nghiệp tân nhân tiến nhập sơ khai giới nói, một ít thế lực lớn cũng không khả năng xuất ra thật nhiều sơ khai điểm mua sắm một ít cái này hay thập nhất phẩm siêu thần cấp cựu chuyển huyền linh đế quả cùng siêu thần cấp cổ hoàng thánh quả. Vì vậy, Diệp Trường Ca trên người sơ khai điểm trực tiếp đột phá 1000 điểm. Nếu không phải là khu vực này có thể nói là cấm võ khu vực, e là cho dù là những thứ đại thế quá tởm rở giàu có. Ở sơ khai giới một dạng đại đế thân gia đều xa xa không đủ 1000 điểm sơ khai điểm. Phát tác cảnh cũng không tốt đến vậy đi, chỉ có khai thiên cảnh cường giả bởi vì một hai vị ở sơ khai giới mở ra thế giới của mình, xem như là có cố định sơ khai điểm thu nhập, đó mới là có nhất định sơ khai điểm thân gia. Có thể mặc dù là khai thiên cảnh cường giả, đại bộ phận cũng khó mà một lần xuất ra 10 vạn điểm sơ khai điểm. 10 vạn sơ khai điểm đối với Diệp Trường Cam mà nói, nhưng là một hoàn thiên đại tài phú. Chí ít ở lần đầu tiên nhập cái này sơ khai giới như vậy Mà cái này mười bạn sơ khai điểm đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng bèn vẹn chỉ là hắn thăng cấp đại đế, sau đó mở mang thế giới tài nguyên. Sở Hữu sơ khai cấp kỹ thuật võ thần đế kinh làm cho Diệp Trường Ca thu được một cái hết sức đặc thù tin tức. Đó chính là một ngày Sở Hữu một cái trở lên thế giới, dù cho thăng cấp đại đế cảnh giới thời điểm, liền lấy đặc thù nào đó thủ đoạn, đem tự thân thế giới diễn biến thành 3000 thế giới. Chương 610, 9 cấp thần cấp nông trường Chương 610, 9 cấp thần cấp nông trường Cái gọi là 3000 thế giới cũng không phải đúng nghĩa 3 cái thế giới. Cũng không phải chỉ một cái sở hữu 3.000 cái tiểu thế giới tiểu thiên thế giới trung thiên thế giới gì gì đó 3.000 thế giới chân chính mệnh danh khi thực liền là đại lượng tiểu thiên thế giới tạo thành đặc tù thế giới sở hữu 3.000 cái tiểu thiên thế giới hoặc là trung thiên thế giới thậm chí là đại thiên thế giới như vậy là bí mãn chân chính 3.000 thế giới sở hữu 3.000 thế giới có chỗ tốt gì tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt trong đó rõ ràng nhất một điểm đó chính là một ngày diệp trường ca góp đủ rồi 3.000 cái tiểu thiên thế giới như vậy là hắn có thể trực tiếp đem cểu chuyển võ thần đế kinh tu luyện tới cựu chuyển thuộc về đạoí cảnh Đây là tuyệt đối siêu việt đại đạo cảnh vô thượng cảnh giới. Thậm chí chỉ cần 10 cái tiểu thiên thế giới là hắn có thể trực tiếp thăng cấp thiên đạo cấp. 100 cái tiểu thiên thế giới là có thể đạt được đại đạo cảnh. Bởi vì chính là bởi vì như vậy, Diệp Trường Ca lúc này mới tự tin hắn có thể trong vòng thời gian ngắn có đầy đủ cường đại thực lực. Bởi vì một ngày thần cấp nông trường thăng cấp chí cấp, như vậy thần thánh thế giới thụ là có thể thăng cấp đến chí cấp, đến lúc đó có lẽ thần thánh thế giới thụ là có thể tạo ra tiểu thiên thế giới. Không tám con muốn 10 cái là hắn có thể thăng cấp thiên đạo cảnh. Hơn nữa đem thế giới của mình diễn biến thành 3000 thế giới phía sau, ngươi có thể đem làm tinh tiểu thiên thế giới luyện hóa thành vì thế giới của mình, trở thành 3000 thế giới một trong số đó. Căn bản không chịu đến cái gì hạn chế cùng ảnh hưởng. Cho dù là không cách nào trong thời gian cực ngắn góp đủ 10 cái tiểu thiên thế giới, có thể chỉ cần sở hữu 2 cái tiểu thiên thế giới, như vậy Diệp Trường Ca cũng có thể đem cự truyền võ thần đế kinh tu luyện tới ngũ chuyển cảnh giới. Cũng chính là pháp tắc cảnh. Sở dĩ Diệp Trường Ca cũng không thèm để ý làm người khác chú ý, còn hiện tại vậy thì càng thêm không cần lo lắng, bởi vì thần cấp nông trường đã thăng cấp đến chín cấp. Thần cấp nông trường đẳng cấp chín cấp Không, thần cấp hóa, 300, 500 siêu thần cấp biến hóa, 10, 20 năng lực 1, có thể đem bạn vật thần cấp hóa. Năng lực 2, có thể đem bất luận cái gì không gian bao quát bên trong thế giới chế tạo ra 10 cái thần cấp trồng trọt tiểu thế giới. Năng lực 3, có thể đem tùy ý 10 chủng thần cấp hóa vật, cùng thần cấp nông trường tiến hành trói chặt bồi dưỡng, đồng thời tiến hành đặc thụ tiến hóa. Năng lực 4, có thể đem 100 chủng thần cấp hóa vật cố định ở tự thân thế giới hoặc là hải đảo trên thế giới tùy ý trọn. Năng lực 5, có thể đem toàn bộ thần cấp hóa cùng với siêu thần cấp hóa đặc thụ giống loại, ở thời gian trưởng thành thượng tiến hành nhất định suy yếu. Năng lực 6, có thể đem đã giải quá sở hữu đồ giảm, cùng với chồng chọ sở hữu niên hạn cùng đăng cấp thần cấp hóa vật, tiến hành 3 lần thăng cấp cường hóa, 1 lần siêu tiến hóa. Năng lực 7, có thể tùy ý đem chồng chọ thế giới chồng chọ vật, tiến hành trong nháy mắt thành thục biến hóa. Năng lực 8, mở ra thu về chỉ. Năng lực 9, mở ra rút thường chỉ. Năng lực 10, mở ra bồi dưỡng chỉ. Thăng cấp yêu cầu 1, thu hoạch 100 tiến độ điểm kinh nghiệm, trước mặt điểm kinh nghiệm là 0. Thăng cấp yêu cầu 2, chí ít thu hoạch 1 thứ số lượng thần cấp hóa thánh dược. 0, 1 thứ. Thăng cấp yêu cầu 3, chí ít bồi dưỡng 3 chủng thần dược. 03. Cùng 8 cấp thần cấp nông trường so sánh với 9 cấp thần cấp nông trường biến hóa có thể nói là hết sức cực đại. Đầu tiên là thần cấp hóa cùng siêu thần cấp hóa danh mạch ra tương rồi. Ân, điểm này, theo diệp trường ca kỳ thực đều là chuyện trong dữ liệu. Năng lực một vẫn là phía trước năng lực, có thể thần cấp hóa vật vật. Nhưng đến năng lực hai sau đó, cái tiết nhưng là khác rồi. Nguyên bản 8 cấp thần cấp nông trường năng lực hai chỉ là đem bất luận cái gì không gian chế tạo thành 10 vạn cái không gian vì 100 vạn mở cao thấp không gian thần cấp trọng chọn không gian. Mà bây giờ đâu? Về số lượng kết sủ giảm bớt ốn là 100 bạn hiện tại chỉ là 10 cái, trên lệch quá xa. Nhưng có chút không cùng một dạng là, phía trước chỉ là không gian, hiện tại nhưng là thế giới. Thần cấp trồng trọt tiểu thế giới. Cứ việc không phải tiểu thiên thế giới, nhưng bên trong diện tích cũng là có thể so với Lam Tinh. Hơn nữa không phải Lam Tinh lục địa diện tích, mà là toàn bộ Lam Tinh diện tích. Chỉ là như vậy, kỳ thực ngược lại vẫn là không coi vào đâu. Nhưng chân chính làm cho Diệp Trường Ca trong lòng tất cả vui mừng chính là, những thứ này thần cấp trồng trọt tiểu thế giới so với nguyên bản toàn bộ cự đại không gian chỉ có thể trồng trọt một góc lĩnh vực thần cấp trồng trọt không gian, đó chính là hoàn toàn không có hạn chế. Đối với một cái thần cấp trồng trọt tiểu thế giới chỉ cần điều kiện cho phép, cái kia đều có thể trực tiếp trồng trọt 10 bạn thậm chí là 100 bạn gốc linh dược. Bèn bèn là một cái thần cấp trồng trọt tiểu thế giới có thể trồng trọt số lượng cũng đã vượt qua xa 8 cấp thần cấp nông trường sở hữu thần cấp trồng trọt không gian. Bất quá, cứ như vậy, tiêu hao cũng là không ít, nhất là thời gian gia tốc bên trên ngược lại không đủ. Thiên phú, thời không chi lực đẳng cấp, trung vị thần cấp năng lực bổn, có đối với ký chủ có bất luận cái gì một cái không gian tiến hành thời gian gia tốc, thấp nhất có thể tiến hành 2 lần thời gian gia tốc, tối cao có thể tiến hành một lần thời gian gia tốc.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 sở hữu triệu hoán tương lai lực lượng năng lực. Năng lực 10, sở hữu thời gian quay lại năng lực. Năng lực 11, sở hữu chế tạo thời không năng lực. Năng lực 12, sở hữu triệu hoán thời gian trường hà năng lực. Lấy trung bị thần cấp thời không chi lực tối đa chỉ có thể làm cho một cái thần cấp trồng trọt tiểu thế giới sở hữu thời gian gia tốc năng lực. Còn lại thần cấp trồng trọt tiểu thế giới nói, không cách nào tiến hành thời gian gia tốc. Hiện tại duy nhất làm cho Diệp Trường Ca tương đối để ý là, đó chính là nằm ở sơ khai trong giới hạn hắn cái này thời không chi lực năng lực, có hay không vẫn như cũ phía trước một dạng. Đối với một cái thần cấp trồng trọt tiểu thế giới tiến hành thêm lên, cái kia tiêu hao nguyên tố chi lực nhưng là thập phần kinh khủng. Ngược lại là không tiêu hao vạn lần thời gian gia tốc không có bất kỳ tiêu hao nào, Diệp Trường Ca để ý cũng chính là điểm này. Bởi vì hắn không biết, cái này không tiêu hao vạn lần thời gian ra tốc năng lực, khi tiến vào sơ khai giới phía sau có phải hay không vẫn như cũ có hiệu quả. Nếu là ở sơ khai giới bên trong một cái thần cấp trồng trọt tiểu thế giới ở vạn lần thời gian ra tốc giới, cũng như trước không cần tiêu hao bất kỳ năng lượng nào, cái này coi như hoàn toàn kiếm lợi lớn. Chương 611, thần thánh thế giới thụ biến hóa. Chương 611: Thần thánh thế giới thụ biến hóa. Cứ việc Diệp Trường Ca Thiên Phú thời không chi lực đã không cách nào tác dụng ở toàn bộ thần cấp nông trường thần cấp trồng trọt không gian bên trên. Có thể dù cho chỉ là tác dụng ở một cái thần cấp trồng trọt tiểu thế giới, vậy cũng so với tám cấp thần cấp nông trường còn mạnh hơn nhiều. Bất quá, bây giờ nói, Diệp Trường Ca còn không có đem thần cấp nông trường thần cấp trồng trọt không gian tiến hành thần cấp trồng trọt tiểu thế giới tiến hóa. Bởi vì hiện tại thần cấp nông trường những thứ kia không gian, trên nguyên tắc đều tập trung ở Hán Hải đảo bên trong thế giới. Hàn Tinh toán đợi chính mình thăng cấp đại đế cảnh giới, mở ra 3000 thế giới sau đó mới làm còn lại chuẩn bị. Khi Thực Diệp Trường Ca cũng có ý tưởng, đó chính là đem các loại thần cấp trồng trọt tiểu thế giới diễn biến trở thành chính mình 3000 thế giới một trong, chỉ bất quá thần cấp trồng trọt tiểu thế giới vẫn như cũ tiểu thế giới, khoảng cách một cái tiểu thiên thế giới vẫn là kém quá xa. Cũng không biết có thể không thể tiến hóa thành vì tiểu thiên thế giới. Diệp Trường Ca ngược lại là suy đoán thần cấp nông trường thăng cấp đến 10 cấp, những thứ này thần cấp trồng trọt tiểu thế giới có lẽ là có thể tiến hóa thành tiểu thiên thế giới. Bất quá, thần cấp nông trường thăng cấp 10 cấp, vậy coi như quá khó khăn. Điểm kinh nghiệm là một mặt, so với thần cấp nông trường 8 cấp thăng chức cấp, điều này cần điểm kinh nghiệm ra tăng rồi hơn gấp lần tuy là Diệp trưởng ca đối mặt như vậy điểm kinh nghiệm đều cũng có chút đau đầu. Nhưng cái này kỳ thực cũng không coi vào đâu vì khó, tối đa chỉ là cần thời gian nhất định. Không thành vấn đề. Thậm chí liền yêu cầu thứ hai, theo Diệp trường ca cũng không có gì khó. Thu hoạch một thứ số lượng thần cấp hóa thánh dược. Cái gọi là thánh dược dĩ nhiên chính là thuộc về sơ khai giới thánh cấp linh dược. Tự nhiên cũng phân thượng trung hạ thượng phẩm, thánh dược bên trên liền thần dược. Thần cấp linh dược cũng chia làm hạ phẩm thần dược, phẩm thần dược cùng với thượng phẩm thần dược. Cái này tăng cấp yêu cầu bên trong thánh dược, không có phẩm cấp yêu cầu, toàn bộ gieo xuống phẩm thánh dược đều có thể. Còn số lượng, cái này cũng không coi vào đâu, chỉ bất quá còn phải là thần cấp hóa thánh dược. Quả thật, Diệp Trường Ca bây giờ thần cấp nông trường không ít thần cấp hóa vật hiệu quả, đã đạt đến thánh dược tầng thứ. Nhưng vấn đề là, những thứ này linh dược cũng không có đạt được thánh dược tầng thứ, chỉ là trải qua thần cấp hóa hoặc là siêu thần cấp biến hóa phía sau, sánh ngang thánh dược, mà ở trong đó yêu cầu nhưng là chân chính dược. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói độ khó cũng không lớn, bởi vì chỉ cần có sơ khai điểm ở còn lo lắng mua sắm không đến thánh dược. Thánh dược giá trị tự nhiên không thấp, nhưng ở Diệp trường Ca trong mắt cũng là không coi vào đâu. Thông thường một gốc hạ phẩm thánh dược giá trị trăm điểm hoặc là trăm điểm trở lên sơ khai điểm. Đáng nhắc tới chính là, 9 cấp thần cấp nông trường còn sở hữu một cái năng lực đặc thù, đó chính là mặc dù là không hề gieo trồng, nhưng chỉ cần có thành thục trái cây hoặc là thành phẩm thánh dược. Đây đều là có thể ở thần cấp nông trường tiến hành chuyển hóa, chuyển hóa thành hạt giống, sau đó có thể tiến hành Sau đó tới mấy lần trồng trọt là có thể tích lũy không ít hạt giống, thu hoạch một thứ số lượng cũng không coi vào đâu. Thậm chí Diệp Trường Ca thực sự nghĩ soát thu hoạch số lần nói, như vậy hoàn toàn có thể mua lấy một loại một lần thành thụ kết quả số lượng nhiều thành dược, trực tiếp bước xuống thần cấp trồng trọt tiểu thế giới phạm vi lớn chồng trọt đi lên, vậy rất nhanh. Ngược lại là cuối cùng một cái yêu cầu có chút khó khăn. Bồi dưỡng chí ít bà trung thần dược. Đó cũng không phải chồng trọt, mà là chính mình tiến hành bồi dưỡng. 9 cấp thần cấp nông trường mở ra một cái năng lực hoàn toàn mới. Năng lực 10, mở ra bồi dưỡng chỉ. Cái này dạng bồi dưỡng chỉ chính là đầu nhập số lượng nhất định thần cấp hóa hoặc là siêu thần cấp biến hóa linh vật, tiến hành đặc thù bồi dưỡng. Sau đó Từ đại tỉ lệ nhất định cuối cùng biết bồi dưỡng được một loại có đầy đủ đầu nhập sở hữu linh vật đặc điểm, thậm chí hiệu quả cường hóa phía sau đặc thù linh vật. Nói thật, năng lực này vừa bắt đầu, Diệp Trường Ca liền đã thử qua có thể tại hắn đem mình bây giờ có linh vật đều thử tiến hành như vậy bồi dưỡng phía sau, cả người hắn liền tê dại rồi. Lần đầu tiên là đầu nhập vào sở hữu linh vật, nhỏ đến thần cấp quả táo, thần cấp lúa nước những thứ này linh vật, lớn đến siêu thần cấp cổ hoàng thánh quả, siêu thần cấp long mạnh huyết nguyên quả những thứ này, linh vật toàn bộ đều gia nhập vào đi bảo. Có thể kết quả lại là trước tiên thất bại. Lần thứ 2 đến thử Diệp Trường Ca liền tiến hành rồi cùng loại chủng loại linh vật đầu nhập tiến hành bồi dưỡng. Kết quả vẫn như cũ thất bại. Nhiều lần bồi dưỡng phía sau, ngược lại là cũng thành công quá. Nhưng sau khi thành công linh vật, hiệu quả lại cũng không làm cho Diệp Trường Ca thỏa mãn. Nếu như bồi dưỡng thành công sau linh vật, cũng có thể tiến hành thần cấp hóa hoặc là siêu thần cấp hóa nói, Diệp Trường Ca ngược lại là vẫn không cảm giác được được làm sao. Nhưng này dạng bồi dưỡng thành công linh vật, không cách nào tiến hành thần cấp hóa hoặc là siêu thần cấp hóa. Hơn nữa bổ dưỡng thần tốc độ khó cao nhất. Lấy Diệp Trường Ca trên tay tối cao tầng thứ linh dược, Bồi dưỡng thành công phía sau tối đa cũng chỉ xuất hiện hạ phẩm thánh dược. Điều này làm cho Diệp Trường Ca minh mắt rồi. Chí ít trên tay không có số lượng nhất định thượng phẩm thánh dược, chỉ sợ cũng khó có thể bồi dưỡng được thần dược. Vì vậy, trong thời gian ngắn đem thần cấp nông trường thăng cấp đến 10 cấp, đối với Diệp Trưởng Ca mà nói là không quá có thể. Bất quá, Diệp Trường Ca sở dĩ thăng cấp thần cấp nông trường, nguyên nhân chủ yếu nhưng là muốn muốn đem hắn thần thánh thế giới thụ thăng cấp đến chín cấp. Hiện tại tự nhiên là nguyện vọng đạt thành. Không chỉ có như vậy, chín cấp thần thánh thế giới thụ năng lực hiệu quả hiển nhiên là viễn siêu Diệp Trưởng Ca ngoài ý muốn. Thần thánh thế giới thụ đã chói chận, nâng cấp, 9 cấp thần cấp hóa, đạn sinh thế giới sẽ đạt được thần cấp hóa. Năng lực 1, có thể dựng dục một cái chủ thế giới. Năng lực 2, dựng dục thế giới có thể liên tiếp vô tận hư không lấy được năng lực 3, có thể nhường cho sở hữu giả tại thế giới thu được tuyệt đối quyền hạn. Năng lực 4, có thể nhường cho dựng dục thế giới theo thần thánh thế giới thụ thăng cấp mà là thăng cấp. Năng lực 5, sở hữu dựng dục thế giới năng lực. Năng lực 6, sở hữu đem thế giới diễn biến thành tiểu thiên thế giới năng lực. So sánh với 8 cấp thần thánh thế giới tụ năng lực, 9 cấp thần thánh thế giới tụ năng lực ngược lại giảm bớt. Nhưng trên thực tế cũng lại không thể lấy năng lực bao nhiêu định nghĩa một lần này thăng cấp. Nhất là 8 cấp thần thánh thế giới thụ năng lực bên trong năng lực 5 đến năng lực 8 cũng chỉ là dựng dục tiểu thế giới năng lực, hơn nữa tổng cộng chỉ có thể dựng dục 5 cái tiểu thế giới. Nhưng bây giờ là không giống nhau. 9 cấp thần thánh thế giới thụ vẹn vẹn là năng lực 5 chính là tương đương với phía trước 5 đến 8 năng lực, thậm chí còn muốn vượt qua. Bởi vì hiện tại dựng dục nhưng là thế giới, cũng không phải là tiểu thế giới. 9 cấp thần thánh thế giới thụ dựng dục nhưng là có thể tiến hóa thành duy tiểu thiên thế giới thế giới. Cái này căn bản không phải tám cấp thần thánh thế giới thụ có thể sánh được đâu.